lâm tuyết bích cũng nghĩ ra tiền cấp cao quốc phú lo hậu sự nhưng chính mình lại không bằng lòng chính mình một người ra này sẽ cũng nhận đồng hồng tinh nói mỗi người ra một chút người ba đi rồi theo ta một cái lao thái nãi mãi về sau các ngươi mỗi nhà đều cấp điểm sinh hoạt phí cho ta mẹ không phải đã có tiền sao dương hòa nói lâm tuyết bích là hận độc dương hòa nếu không phải cái này con dâu chính mình trong nhà như thế nào sẽ biến thành như vậy ta kia một vạn khối là ngươi ba phần, cũng không phải các ngươi hiếu kính ta nếu các ngươi không muốn vậy lăn ra cái này nhà ở đi rời đi nơi này ta không nghĩ nhìn đến các ngươi này đó táng tận thiên lương bất hiếu tử lâm tuyết bích hướng về phía nhi tử con dâu gào thét mẹ nói chúng ta bất hiếu chúng ta còn không phải theo ngươi học còn có ba kia năm vạn khối hẳn là ở mẹ nơi này đi mẹ tàng đi đâu vậy dương họa còn không thuận theo không buông tha trong lòng liền cảm thấy kia năm vạn khối bị lâm tuyết bích cấp ẩn nấp rồi rốt cuộc cha mẹ chồng cảm tình hảo nàng cũng là vẫn luôn đều biết đến lâm tuyết bích cơ hồ sắp tức chết rồi Trong lòng rốt cuộc biết cao quốc phú bị tức chết cảm giác, không nghĩ tới nhi tử con dâu còn có tôn tử cháu dâu thế nhưng hoài nghi nàng ẩn giấu kia mặt khắc năm vạn khối. Đừng xảo, ra ra làm tang sự tiền ta ra. Cao lớn trăng quát. Nhưng lời này vừa ra, đại gia lại đem đầu mâu nhắm ngay cao lương tráng, hoài nghi cao quốc phú sinh thời đem tiền cho cao lương tráng. Hồng tinh nhìn này toàn ra loạn, những mày nói, các ngươi rốt cuộc muốn hay không cấp cao quốc phú lo hậu sự. Muốn, quốc phú hậu sự tự nhiên muốn xem bảo. Lâm tuyết bích nói xong nhìn cao kiến dân, kiến dân, ngươi liền nhẫn tâm nhìn ngươi ba ba thi thể có mùi thối sao, ngươi làm nhi tử nếu là bất hiếu, làm ngươi ba chết không nhắm mắt, ngươi muốn tao thiên lôi đánh xuống. Lúc này lâm tuyết bích lao nước mắt hoa, ngồi dưới đất khóc thiên thường địa, ta đây là làm cái gì người ta, quốc phu a, ngươi như thế nào không mang theo đi ta a, làm ta lưu lại chịu khổ, ông trời, làm ta đã chết tính. Mỗi người ra điểm tiền. Cao kiến dân hướng tới hai cái nhi tử nói xong ánh mắt lại nhìn về phía cao hoa quế cùng cao lớn ni nói cao hoa quế cùng cao lớn ni trầm mặc gật gật đầu trong lòng bi thương cũng không ít càng có rất nhiều trầm mặc chương sáu năm quá không phải đồ vật cao lớn tráng cùng cao lớn hưng đều gật đầu dương họa cùng cao lớn hưng tức phụ cũng không hề răng bọn họ nơi nào thật mặc kệ cao quốc phú hậu sự rốt cuộc đều phải ở trong đội sinh hoạt đến lúc đó trong đội nước miếng đều đến chết đuối bọn họ chỉ là bọn hắn này sẽ càng có rất nhiều lẫn nhau ngờ vực kia mặt khác năm vạn khối đi đâu Lâm tuyết bích thanh âm khàn khàn nói, người ba nhất định đem kia tiền giấu ở bên ngoài đi. Lời này vừa ra, đại gia lại lẫn nhau chỉ trích một phen, rốt cuộc cao quốc phú tức chết rồi, kia năm vạn khối cũng không biết ở đâu. Cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng tới thời điểm, nay toàn gia còn ở chỉ trích ngờ vực, vừa thấy cao quốc cường lại đây, còn muốn cao quốc cường cấp cao quốc phú lo hậu sự. Cao lớn hưng là kêu gào lợi hại nhất một cái, còn nói bởi vì kia 10 vạn khối hại chết hắn ra ra, làm cao quốc cường bọn họ bồi thường quả thực chính là người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch bay vút lên trực tiếp liền đem cao lớn hưng cấp tấu hung hăng tấu dương họa bọn họ ở nào muốn báo nguy nhìn đến âu yếm tiểu nhi tử bị đánh đau lòng thực cứ việc báo nguy ta xem cảnh sát tới nói như thế nào bay vút lên khiêu khích nói dương họa bọn họ tức khắc im tiếng lâm tuyết bích ở cao quốc cường trước mặt khóc lóc trang đáng thương cao quốc cường hiểu biết cao quốc phú chết cũng là tức giận dâng lên máng quá không phải đổ vật chính hướng hồng cũng nhìn lâm tuyết bích Chậm gì gì nói, ngươi nói các ngươi hảo hảo toàn ra, như thế nào sẽ biến thành như vậy, lâm tuyết bích, lao thái thái năm đó như thế, ngươi cũng là như thế, dương họa cũng là như thế, hiện giờ này rầm rộ tức phụ cũng là, các ngươi đều là một cái đức hạnh. Liền không có nghĩ tới báo ứng có tao một ngày sẽ đến phiên chính mình trên đầu sao, lao thái thái sinh thời là cái dạng gì người ta cũng không nói, nhưng nàng mau bệnh chết thời điểm, các ngươi như thế nào đối nàng, các ngươi trong lòng hiểu rõ, ngươi đều một phen tuổi, như thế nào còn xem không rõ ngươi mấy năm nay cũng không có tiến bộ nói tới đây chính hướng hồng lại nhìn về phía dương họa ngươi bà bà đối thái mãi mãi không tốt ngươi cũng học theo liền không có nghĩ tới chờ ngươi già rồi ngươi nhi tử con dâu cũng như vậy đối với ngươi sao dương họa tưởng nói nàng nhi tử sẽ không chính là nhìn về phía hai cái con dâu lại nhất thời trần trở trước kia dương họa cũng cũng không sẽ tỉnh lại thậm chí gả tiến cao ra nhà cũ cao gia nhà cũ chính là như vậy hơn nữa dương họa đối cao láo thái cùng lâm tuyết bích đều không có hảo cảm thậm chí là chán ghét cùng căm hận cho nên nàng cũng không cảm thấy đối cao láo thái cùng lâm tuyết bích lạnh nhạt vô tình có sai ở nàng trong lòng này hai cái ác độc lao phụ đều không đáng đồng tình nhưng lại không có phát hiện nàng cũng đã bất chi bất giác biến thành nàng trong mắt chán ghét cao láo thái cùng lâm tuyết bích bộ dáng thậm chí ở lặp lại cao láo thái cùng lâm tuyết bích lộ hơn nữa bởi vì nàng lãnh đãi con dâu cả lạnh nhạt cùng trong nhà cũng không thân cũng không thường trở về nhưng nàng bất công tiểu nhi tức lại cũng không phải hảo họ tử thậm chí cũng cực kỳ giống nàng, như vậy tưởng tượng, Dương Họa dùng mình một cái, nhìn hiện tại Lâm Tuyết Bích, hồi tưởng Cao Lao Thái kết cục, liền không khỏi lương lạnh cả người. Dương Họa trầm mặc, nàng tiểu nhi tức tức khắc giận dữ, nhìn về phía Trịnh Hướng Hồng ánh mắt đều không tốt. Trịnh Hướng Hồng ánh mắt sắc bén mà nhìn thẳng nàng hỏi, "Ngươi không ủng hộ ta nói. Ngươi cái xen vào việc người khác lao thái bà, nhà của chúng ta sự cùng các ngươi có quan hệ gì? Đều nói đoạn tuyệt quan hệ còn tới làm cái gì? Nói nhà ta mặt dày mày dạn." Các ngươi còn không phải giống nhau, thật muốn đem ra ra đương huynh đệ để ở trong lòng, sẽ làm ông nội của ta chết thảm như vậy sao, giả tanh tanh ghê tầm người. Cao lớn hương tức phụ chính là cái đánh đá, làm việc cũng có một phen sức lực, chủ nghệ cũng không tồi, cho nên cô nương già thời điểm phi thường đến Lâm Tuyết Bích cùng Dương Họa coi trọng. Tưởng tượng đến Cao Quốc Cường cùng Cao Quốc Phú là thân huynh đệ, hơn nữa Cao Quốc Cường như vậy có tiền, quê quán là xinh đẹp nhà lầu, nhân ra một nhà còn ở thủ đô ở. Tùy tiện từ khe hở ngón tay đều cũng đủ bọn họ một nhà cơm ngon rượu say, hoặc là giúp bọn hắn ra một chút, nhà bọn họ đến nỗi nghèo như vậy, đến nỗi tới cửa quỷ cầu, làm cho lão công công đều đã chết sao. Vậy ngươi như thế nào không hỏi xem ngươi bà bà cùng thái nãi nãi bà, vì cái gì chúng ta không muốn giúp các ngươi, hơn nữa liền hướng về phía ngươi tính tình này, hướng về phía nhà các ngươi toàn gia đức hạnh, chúng ta cũng không muốn giúp. Lần trước mười vạn khối nhà của chúng ta cũng cho. Liền tính các ngươi trong lòng không cảm kích cũng không cần phải thù hận đi, nhưng các ngươi nhìn xem các ngươi mắt, các ngươi tâm, trong lòng đối chúng ta là hoán hận. Chúng ta đây dựa vào cái gì muốn giúp các ngươi, ta tình nguyện lấy tiền đi cứu tế người khác, đi làm từ thiện, cũng không cần thiết hoa ở không biết cảm ơn nhân thân thượng. Lại nói ngươi không thiếu ở bà bà trước mặt nói ngươi đại tẩu nói bậy đi. Chính Hướng Hồng Đảo không tức giận, Phảng Phất cũng là thấy rõ này toàn ra, chỉ là nàng lời này rơi xuống, Cao Lớn Hưng tức phụ trứng mắt, Cao Lớn Tráng tức phụ cũng nhìn lại đây. Lâm Tuyết Bích cùng Dương Họa đều là ngẩn ra. Trịnh Hướng Hồng nói, "Ngươi nhìn xem, các nàng hiện tại giống không giống trước kia các ngươi hành sự." Lâm Tuyết Bích cùng Dương Họa đều là trầm mặc. Các ngươi liền cấp cao quốc phú làm cái tang sự, đều tranh chấp cái nhau, kia tiền tuy rằng là chúng ta cấp cao quốc phú chữa bệnh, nhưng cũng là cao quốc phú, hắn nguyện ý phân cho các ngươi, kia cũng là trong lòng không bỏ xuống được các ngươi. Nhưng các ngươi đâu, cầm hắn tiền, lại còn không bỏ được cho hắn làm tang sự." chính Hướng Hồng nói xong, Lâm Tuyết Bích liền nói Chúng ta đại gia cùng nhau phân năm vạn thối, còn có mặt khác năm vạn không biết quốc phú giấu ở nào. Bay cao đẳng đã nhìn không được, cho nên các ngươi cảm thấy cao quốc phú cấp thiếu, hẳn là cầm 10 vạn phần cho các ngươi mới đúng, mà không phải năm vạn. Nhà của chúng ta cho các ngươi 10 vạn, các ngươi cũng cảm thấy chúng ta vì cái gì không cho các ngươi 50 vạn đúng không? Muốn ta nói à, cao quốc phú ngay từ đầu liền không nên cấp, liền tính trị không hết bệnh, cầm tiền đi ăn ngon uống tốt, làm no ma quỷ còn không biết nhiều tiêu dao vui sướng. Cho các ngươi một đám bạch nhãn lang, còn đem hắn cấp tức chết rồi, hắn đã chết, kia năm vạn khối cũng không biết tàng đi đâu vậy, nói không chừng ngày nào đó liền tiện nghi người qua đường. Bay cao đẳng lời nói rơi xuống, lâm tuyết bích cùng cao kiến dân dương hỏa nhóm người này người đều thật sâu hối hận, tưởng tượng đến kia mặt khắc năm vạn khối phải bị người nhặt đi, chỉ cảm thấy tâm can phổi đều đau. chính hướng hồng nhìn về phía cao quốc cường nói, đi thôi, ngươi cũng lại đây nhìn, trở về đi. liền tính là thân huynh đệ, khá vậy sớm thành người lạ. Hơn nữa ngươi cũng thấy rồi bọn họ này toàn hành ra, cũng rõ ràng bọn họ đức hạnh, cũng không cần phải lại để lại. Cao quốc phú như vậy cũng là hắn lựa chọn, cầm tiền không đi chữa bệnh, ngược lại hoa ở một đám đem hắn tử khí bất hiếu tử, bạch nhãn lang trên người, ta cũng không đồng tình hắn. Trịnh hướng hồng biểu tình lạnh lùng, cao quốc cường đấy lòng nặng nghề thở dài, hắn cũng biết chính mình không thể mềm lòng, nhưng mong nửa người xuống ngầu người, luôn là không muốn chính mình có một kia tiếc nối. Đại thật xa từ thủ đô lại đây cao quốc cường cũng là vì trong lòng nhớ thương lại không bỏ xuống được tuy rằng cũng biết rõ đoạn tuyệt quan hệ không có gì thân huynh đệ đang nói nhưng biết cao quốc phú chết kia một khắc cao quốc cường vẫn là khổ sở không thôi trở về đi cao quốc cường trầm giọng nói chương 606 ta đánh chết người cái này xúc sinh chính hướng hồng lại xem một cái lâm tuyết bích gật gật đầu cao quốc phú là ngươi nam nhân cùng ngươi sinh sống vài thập niên đối với ngươi cũng là ngoan ngoan phục tùng hơn nữa nếu không phải ngươi Cao Quốc Cường cùng Cao Quốc Phú hai huynh đệ sẽ quan hệ không hảo sao? Người có thể nói là Lao Thái thái nguyên nhân, nhưng nếu là ngươi cái này để tức phụ khuyên nhủ ngươi nam nhân, người nam nhân sẽ cùng chính mình ca ca quan hệ càng ngày càng kém sao? Còn không phải ngươi ngầm suối dục Cao Quốc Phú, trước kia cũng không thiếu chọn Lao Thái thái tới đối phó ta, các ngươi hai nhà quan hệ có thể hảo sao? Ta trịnh hướng hồng là sẽ có mềm lòng thời điểm, nhưng cũng không phải không có đế hạ, các ngươi trước kia đều như vậy đối chúng ta, ta sao có thể trong lòng không ngại? Nếu không phải Cao Quốc Cường trong lòng không bỏ xuống được Cao Quốc Phú, sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần cho các ngươi như vậy nào sao? Cái khác ta cũng không nói nhiều, hai nhà quan hệ cũng xác thật chặt đứt chờ chúng ta thế hệ trước sau khi rời đi, đời đời con cháu, liền càng không thể có lui tới. Lập tức Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng từ bay vút lên đỡ lên xe, xe một khai đi, Lâm Tuyết Bích bụng mặt đau khóc thành tiếng. Lúc ấy Lâm Tuyết Bích làm sao sẽ nghĩ đến Trịnh Hướng Hồng một nhà sẽ có hôm nay thành tiểu cũng là một lòng tưởng đem trịnh hướng hồng một nhà cấp so đi xuống, hơn nữa cao quốc cường so cao quốc giàu có bản lĩnh, lâm tuyết bích trong lòng liền có chút ghen ghét trịnh hướng hồng, ngầm không thiếu ở cao lão thái cùng cao quốc phú trước mặt nói trịnh hướng hồng nói bậy, thậm chí cũng không thiếu đoán giận cao quốc cường không phải. nghĩ đến cao quốc phú đã chết, chính mình cái này ra biến thành như vậy, lâm tuyết bích trong nội tâm phi thường khổ sở, hơn nữa nhìn xem nhi tử con dâu, nhìn xem tôn tử cháu dâu, lâm tuyết bích càng là bi từ tâm tới. Đối hậu bối con cháu cảm giác được tuyệt vọng. Lâm Tuyết Bích ở khóc, Dương Họa ở trầm mặc, Cao Lớn Hưng tức phụ vẻ mặt phẫn nộ, còn hướng về phía đi xa xe nổ nước miếng. Bang một cái tát, Dương Họa trực tiếp liền phiến thấy được tiểu nhi tức trên mặt, ngươi xem ngươi giống cái dạng gì, ta hiện tại còn hảo hảo, ngươi đều bộ dáng này, chờ ta già rồi còn có thể ngóng trông ngươi dưỡng không thành. Lão bất tử, ngươi đánh ta a. Cao Lớn Hưng tức phụ trực tiếp hướng về phía Dương Họa liền xé lên rồi, Cao Lớn Ni kinh hô ra tiếng không nghĩ tới cao lớn hưng tức phụ liền bà bà đều dám đánh phản rồi phản rồi thiên tức phụ đánh bà bà dương họa mặt bị cao lớn hưng tức phụ cấp trào đau cả người tức đến sắp điên song càng càng là sẽ ở bên nhau cuối cùng là cao kiến dân kéo ra dương họa liền cũng bị tiểu nhi tức một móng nuốt cào tới rồi trên mặt cao kiến dân cả khuôn mặt đều đen nhánh ngươi làm gì đó là ta ba mẹ cao lớn hưng cuối cùng phản ứng lại đây sự tình không tốt là mẹ ngươi trước đánh ta ta cũng không biết ngươi ba sẽ qua tới ta lại không phải cố ý. Cao lớn hưng tức phụ nói. Cao kiến dân này vừa nghe chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, chỉ vào Cao lớn tức tức phụ nói, Lan, chúng ta nếu không khởi ngữ như vậy người đàn bà đánh đá con râu. Phi, nhà các ngươi ta còn không hiếm lạ đại đâu. Cao lớn hưng tức phụ nhìn lộn xộn trong nhà, không nói Cao quốc phú cùng lầm Tuyết Bích trước kia trụ phòng, dù sao toàn bộ gia bao gồm sân đều bị phiên cái đế hướng lên trời, thậm chí Cao quốc phú cùng Lâm Tuyết Bích kia gian phòng liền nóc nhà đều sốc. Nàng có sức lực, sẽ làm ruộng làm việc, sẽ trù nghệ, chính là rời đi cái này ra, nàng cũng sẽ không quá kém. Càng không nói cao lớn hương phân đến kia một vạn khối bị nàng cấp ẩn dấu 5.000, cao lớn hương tức phụ thật đúng là không sợ rời đi. Lại nói chính mình nam nhân, chính là cái vô dụng, lại sẽ đánh cuộc, nếu không phải vì hài tử, nàng thật đúng là không hiếm lạ có như vậy cái vô dụng nam nhân. Có thể thấy được cao lớn hương tức phụ chính là cái bưu hãn. Lâm Tuyết Bích cùng Dương Họa đều trận to mắt nhìn cao lớn hương tức phụ. Phản phất mới lần đầu tiên nhận thức, tuy rằng biết cao lớn hưng tức phụ là cái có tính tình, cũng không biết như vậy đành đá biêu hãn. Cao kiến dân cảm thấy chính mình công công tôn nghiêm bị con dâu cấp khiêu khích, tức muốn hộp máu mà hướng về phía cao lớn hưng nói, ly hôn, lập tức cùng cái này người đàn bà đành đá ly hôn. 3. Ta như vậy ly hôn nào còn có thể cưới đến cái gì lao bà? Cao lớn hưng rõ ràng không muốn. Cao kiến dân nói, ngươi có một vàn khối, còn sợ cưới không đến lao bà sao? Hiện tại tuy rằng là 2.000 linh một năm, nhưng ở nông thôn xính lệ vẫn là rất ít, giống nhau mấy trăm khối liền có thể cưới vợ. Dâm rộ, nhà ngươi đều thành như vậy, ngươi còn muốn đại đi xuống đi, cái này nhà ở đều rách nát, đến lúc đó còn phải tiêu tiền tu, hơn nữa lại không phải ngươi một người. Nói tới đây, Cao Lớn Hưng Tức Phụ nói, ngươi cùng ta đi ta nhà mẹ để bên kia thôn đi, đến lúc đó cùng ta ba muốn mấy khối địa tới loại, hơn nữa chúng ta nhưng dân tin cái chính mình phòng ở, nói nữa ta có thể kiếm tiền. Ngươi còn sợ ta nuôi không nổi ngươi sao? Lời này vừa ra, cao lớn hương vẫn là có chút do dự, hắn đem chính mình tức phụ xả đến một bên nói, mãi mãi cùng ba ba nơi đó đều cắt có một vạn đâu, chúng ta nếu là đi rồi, kia không phải tiện nghi ta đại ca. Ngươi đừng nghĩ, ngươi cảm thấy ngươi mãi mãi cùng ngươi ba mẹ sẽ đem kia tiền phân cho ngươi sao? Ngươi nhìn xem này rách nát ra đến lúc đó còn phải bỏ tiền tu, lại còn có có ra ra hậu sự ngươi cũng đến ra tiền. Nói nữa mãi mãi cùng ngươi ba mẹ tiền đến lúc đó còn muốn sinh hoạt. Ngươi cảm thấy còn sẽ có thừa sao? Chúng ta lại không đi, đến lúc đó này một vạn khối đều giữ không nổi, có này một vạn khối, chúng ta còn có thể đi khai cửa hàng làm buôn bán, ta có tay nghề, chúng ta bán cơm kiếm tiền không phải. Nghe nói chính mình tức phụ nói, cao lớn hưng nháy mắt lựa chọn cùng chính mình tức phụ đi, hơn nữa hiện tại chạy nhanh đi rồi, không cần ra tiền tu cái này phòng, cũng không cần ra tiền cấp ra ra lo hậu sự, còn có thể giữ được một vạn khối, hơn nữa đi theo chính mình tức phụ rõ ràng càng có hy vọng một ít. Rốt cuộc trong nhà một đám lao nhân lao thái thái, đến lúc đó xem bệnh còn phải bỏ tiền, phiền thoái. Cho nên lâm tuyết bích cùng cao kiến dân còn có dương họa ở biết cao lớn hưng muốn đi theo tức phụ rời đi ra, nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Ngươi đang nói cái gì? Lâm tuyết bích cùng cao kiến dân còn có dương họa đều không thể tưởng tượng mà nhìn cao lớn hưng. Đây là bọn họ từ nhỏ yêu thương nhi tử a, đều luyến tiếp nhi tử làm việc nặng. Nhưng hiện tại cái này yêu thương nhi tử lại muốn cách bọn họ mà đi, hướng bọn họ ngực cắm đau. Mà Cao lớn hưng mặc kệ nhiều như vậy, cảm thấy trong nhà phá sự quá nhiều, dù sao ra ra đã chết, kia mặt khắc năm vạn khối cũng tìm không ra tới, hắn còn không bằng đi theo tức phụ đi ra ngoài làm buôn bán. Ta đánh chết ngươi cái này xuất sinh, ngươi cái này bất hiếu tử. Cao kiến dân quả thực chính là khí cực. Dương họa cũng là cấp hỏa công tâm, suýt nữa cấp ngất xịu đi, này sẽ một đôi mắt hận độc mà nhìn cái này xối dục nàng nhi tử không cần ra nữ nhân. Lâm Tuyết Bích ngược lại chết lặng, Cao Hoa Quế vẫn luôn rũ đầu. Mà cao lớn Ni đã hướng về phía cao lớn hương tức phụ sẽ đi qua. Bên ngoài người đều xem đủ diễn, Hồng Tinh càng là trực tiếp liền buông tay mặc kệ, vốn dĩ xem ở cao giá hương bên này phân thượng, còn lý một lý cao quốc phú một nhà sự tình. Nhưng nhìn cao quốc phú sau khi chết, này toàn ra như vậy, Hồng Tinh chỉ cảm thấy lại đãi nơi này, đều lãng phí hắn thời gian. Chương 607 sinh cái bất hiếu tử không bằng sinh cái xa xíu Ngày hôm sau trời chưa sáng. Cao lớn hương cùng hắn tức phụ sấn đêm thu thập hành lý mang theo hải tử liền lặng lẽ rời đi. Dương họa vừa nghe đến tiểu nhi tử tiểu nhi tức không thấy, trực tiếp bị kích thích thế xỉu. Cao kiến dân còn lại là tức đến sắp điên, làm cao lớn tráng đi đem cao lớn hương truy hồi tới. Cao lớn tráng không núp đích, cao kiến dân lại ở nơi đó hùng hùng hổ hổ, thậm chí liền dương họa đều tấu một đốn. Dương họa gả cho cao kiến dân sau, tuy rằng cũng chịu quá quỷ khuất, nhưng nói tóm lại vẫn là quá đi, hơn nữa cao kiến dân đối nàng vẫn là không tồi cũng chưa từng đánh quá nàng chính là sắp già rồi một phen tuổi còn dựa gần cao kiến dân đánh dương họa khóc lớn cảm thấy cuộc sống này vô phát qua chỉ là dương họa cũng không phải tuổi trẻ lúc nếu là rời đi cái này ra nàng phần sau tử cũng không hảo quá dương họa khóc thiên thường địa nghĩ tiểu nhi tử cùng tức phụ chạy máng sinh cái bất hiếu tử còn không bằng sinh cái xa xíu cao quốc phú hậu sự vẫn là làm chẳng qua thực thê lương trong thôn người đều không muốn tới quang minh đội nơi đó cũng là mà dương họa lại cao ốm cũng chỉ có cao kiến dân cùng cao lớn tráng thỉnh người hỗ trợ lâm tuyết bích đãi cao quốc phú hạ tháng sau cũng ngã bệnh cao hoa quế tắc hầu hạ lâm tuyết bích cao lớn nghi cùng cao lớn tráng tức phụ tắc chiếu cố dương họa cao kiến dân tắc cùng cao lớn tráng cùng nhau động thủ sửa nhà cũng là cái này đương sẽ cao lớn tráng đem kia đem bị dấm hư phá cây thang cấp phá vỡ lương xài đem bên trong tiền đều cấp lấy ra tới vừa thấy đến nơi đây mặt hai vạt khối cao lớn tráng lệ nóng doanh trọng bất quá cao lớn trắng cũng không có cùng người trong nhà nhắc lại này hai vạn khối phía trước cao quốc phú liền cấp cao lớn trắng tam vạn khối trước khi chết lại cho một vạn hơn nữa này hai vạn liền có sáu vạn khối bất quá lo hậu sự hoa tiền lâm tuyết bích cùng cao kiến dân còn có dương họa đều không có làm cao lớn trắng ra rốt cuộc cao lớn hưng đối bọn họ tới nói đã phản bội ra mà chạy hiện tại liền cao lớn trắng một cái bọn họ tự nhiên cũng sẽ không giống trước kia như vậy đối cao lớn trắng bằng không cao lớn trắng mang theo thê tử hải tử cũng rời đi bọn họ mấy cái lão có ý tứ gì còn có cái gì hy vọng hôm nay cao lớn trắng liền cầm này 6 vạn khối tới rồi vươn bách thú này sẽ trịnh hướng hồng cùng cao quốc cường vừa lúc ở cửa tàn bộ liền gặp gỡ ông bác bà bác cao lớn trắng kêu hiểu rõ thanh đối với cao lớn trắng xuất hiện cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng là ngoài ý muốn trịnh hướng hồng hỏi ngươi lại đây có chuyện gì cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng tuy rằng ở vươn bách thú lợi bất quá vẫn là chú ý cao quốc phú một nhà sự tình bọn họ cũng không có hồi quang minh đội mà là lưu tại vườn bách thú nơi này ông bác bà bác ông nội của ta sinh thời làm ta có cơ hội trả lại các ngươi tiền hắn hối hận nơi này là 6 vạn khối trước còn cho các ngươi còn có bốn vạn ta đến lúc đó tránh đến tiền liền sẽ còn thượng cao lớn tráng tử trong lòng ngực móc ra một cái hắt túi bên trong một sấp sấp tiền đem cao quốc phú tìm hắn nói với hắn nói đều nói ra chính hướng hưng nói người đứa nhỏ này có tâm Bất quá này không phải ngươi ra ra mượn, là ngươi ông bác cho ta ra ra chữa bệnh, hiện tại hắn đi rồi, này tiền ngươi lưu lại đi. Nghe nói ngươi ở công trường làm việc, ngươi càng cần nữa này số tiền, ngươi ra ra nếu đem tiền cho ngươi, khẳng định cũng là hy vọng ngươi tiền đổ một ít, dùng này số tiền dạng dỡ trong nhà. Ngươi đem này tiền tồn đến ngân hàng đi thôi, ngươi ra ra rốt cuộc là ta thân đệ đệ, không phải có câu ngạ ngữ, thân huynh đệ đánh gây xương cốt còn dính gân, chính là đoạn tuyệt quan hệ, ta cũng nóng chồng các ngươi hảo. Người đứa nhỏ này là có lương tâm người, cũng hy vọng ngươi không cần đi ngươi ra ra cùng ba ba lộ, hảo hảo vận dụng này số tiền, làm một cái có tiền đồ người. Cao Quốc Cường cũng một phen cảm khái nói. Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng tự nhiên sẽ không lại phải về này số tiền, cho nên cuối cùng Cao Lớn Tráng trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng tới bọn họ khái cái đầu, cầm tiền rời đi. Đại tráng đứa nhỏ này là có cái lương tâm, kia một nhà cuối cùng không phải mỗi người làm người thất vọng. Trịnh Hướng Hồng nói. Cao Quốc Cường gật gật đầu nói: Đại tráng là cái hảo hài tử. Thực mau hạ hiểu cùng bay vút lên nơi này cũng biết cao lớn tráng tặng 6 vạn đồng tiền lại đây. Trịnh hướng hồng cùng cao quốc cường không có thu, trong lòng nhưng thật ra gật gật đầu. Mặc kệ cao lớn tráng hành vi là thiệt tình vẫn là giả ý, nhưng cái này hành động, cũng xác thật làm người vui mừng. Ít nhất cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Ở vườn bách thú đại trúc thiên, hạ hiểu mỗi ngày cấp gấu trúc y nước suối, cũng không có lại nhiều đãi mấy ngày liền mang theo thạch đầu cùng trịnh hướng hồng còn có cao quốc cường trở về thủ đô rốt cuộc cảnh rượu chân còn không có hoàn toàn hảo vẫn là muốn tiếp tục châm cứu năm nay bọn họ cũng không tính toán trở về ăn tết mà rời đi trước cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng từ bay vút lên mang đi cao ra phần mộ tổ tiên mà tảo mộ tây bái tuy rằng bọn họ mỗi năm thanh minh đều sẽ trở về tảo mộ nhưng nhân cao quốc phú hạ táng cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng cũng lại đi một lần hiện giờ cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng đã chín hơn tuổi Nhưng hai lão ngày thường rèn luyện đi lại, mà trịnh hướng hồng cũng sẽ dưỡng sinh, lại có hạ hiểu nước suối, cho nên hai lão thân thể còn tính khỏe mạnh. Hạ hiểu về thủ đô sau, bay vút lên nơi này, dư giai lệ tới rồi lương luật sư văn phòng đi làm, cũng cùng bay vút lên có càng nhiều tiếp xúc. Nay một năm, vẫn là quốc gia vẫn là có không ít sự tình, thần thuyền số hai không người phi thuyền phóng ra thành công, cho thấy quốc gia của ta tái người hàng thiên công trình kỹ thuật ngày đến thành thủ, vì cuối cùng thực hiện tái người phi hành đặt kiên cố cơ sở còn có thắng được 2008 năm Thế vận hội tiếp chủ sự quyền, cùng với Trung Quốc đội 10 cường tái trước tiên hai đợt ra biên tiến quân nước cùng. Windows XP cũng tại đây một năm chính thức tuyên bố. Mà bay giật tỏ vẻ tham gia 08 năm Thế vận hội Olympic năm nay phi giật 26, sang năm 27, 08 năm thời điểm liền 33. Này có lẽ chính là phi giật cuối cùng một lần tham gia thi đấu, phi giật đối lúc này đầy thi đấu phi thường coi trọng, bất quá ly Thế vận hội Olympic còn có 7 năm thời gian. Trước kia phi giật cũng ở quốc gia khác thế vận hội Olympic tiếp thượng cầm quán quân, nhưng lần này bất đồng, lúc này đây là sân nhà, phi giật tự nhiên cũng không nghĩ thua người. Hơn nữa hắn cũng tính toán, ở thế vận hội Olympic tiếp sau lúc sau liền tuyên bố xuất ngũ, đương nhiên tiền để hắn đến phát huy xuất siêu thường trình độ bắt lấy quán quân, lúc này mới có thể quang vinh xuất ngũ, một khi thất bại, trước kia nỗ lực lại đem hủy trong một sớm. Cả nhà biết phi giật tính toán đều phi thường duy trì phi giật, chính là Lê Mạn Tư cũng là... Hy vọng mấy năm nay Phi giật hảo hảo thi đấu, hảo hảo huấn luyện, lấy cầu ở linh 8 năm Thế vận hội Olimp Thượng, lại nhất cử đến quan. Linh 2 năm đầu năm, quốc gia gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới. Mà thạch đầu cùng đội bội cũng cũng vừa vặn nên đón hai một tuổi sinh nhật, thạch đầu Phi thường vui vẻ, tuy rằng cảm thấy lớn lên nhật tử quá dài lâu, nhưng trưởng thành một tuổi, cũng là một kiện đáng giá thật đáng mừng sự. Tháng tư Lâm Tuyết Bích cũng chết bệnh, cũng may mắn cao kiến dân cùng Dương Họa có chút tình ngộ. May mắn còn có cao lớn trăng, cái này hiếu thuận đại tôn tử. Lần này cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng ai cũng không có trở về, hạ hiểu bọn họ nghe được cũng chỉ là Nga một tiếng, lại không chú ý. Chương 608 một đôi tân sinh nhi vui vui sướng sướng. Linh 2 năm tháng 5 điện tín vong thông chính thức thành lập. Này một tháng quốc gia lần đầu thiết lập học đồng. Đồng thời phi giật hài tử cũng ở cái này Nguyệt Bình An Giáng sinh, là một đôi song bảo thai nữ nhi, vui vui sướng sướng. Phi giật cùng Lê Mạn Tư phi thường thỏa mãn. Toàn bộ cao gia đón này một đôi tân sinh nhi đã đến cũng là phi thường vui vẻ. Hiện giờ cảnh rượu chân cũng hảo, bọn họ sự cũng ngược lại trở thành hai nhà người chú ý điểm. Cao gia nơi này còn lại là chờ mặc, cảnh gia bên này đã không phản đối nữa này một đôi người trẻ tuổi. Mà cảnh lao gia tử tắc đối cảnh rượu thúc giục hôn, cảnh rượu cùng Linh Hoạt nhắc tới. Linh Hoạt nói, ta tiểu ca đều còn không có kết hôn đâu, ta cái này mội mội như thế nào có thể xếp hạng trước. Lập tức cảnh hạo cảnh rượu đều phi thường quan tâm bay vút lên trung thân đại sự. Ở chung hơn phân nửa bay vút lên cùng dư dai lệ đã xác định kết giao quan hệ, nhưng hai người vừa mới kết giao, đều còn không có lẽ hôn tính toán. Hơn nữa hoang dại vườn bách thú muốn mở ra, bay vút lên lúc này nào cố thượng trung thân đại sự, toàn thân tâm đều đầu ở vườn bách thú mở ra một chuyện thượng. Ở vườn bách thú mở ra trước hai ngày, hạ hiểu một nhà già trẻ đều đi nhờ phi cơ lại đây, mọi người đều tề tụ vườn bách thú bên này. Hai chỉ gấu trúc đã một tuổi, bị dưỡng thực hảo, đặt tên vì đoàn đoàn viên viên vườn bách thú mở ra 3 ngày đều là nửa giá hạ hiểu còn tưởng rằng hoang dại vườn bách thú lưu lượng khách không nhiều lắm đâu không nghĩ tới chính mình suy nghĩ nhiều mở ra 3 ngày một ngày so với một ngày người nhiều tới rồi ngày thứ tư liền biến thành toàn phiếu bất quá một mét hai dưới hải tử nửa giá nhưng chính là như vậy cũng không ít người mang hải tử lại đây xem bất quá phụ cận người chính là cả nước không ít du lịch đoàn đều lại đây đại gia càng có rất nhiều nhân gấu chúc mộ danh mà đến hạ hiểu còn tính bình tĩnh Bay vút lên mặt ngoài bình tĩnh, nhưng tâm lý đều khẩn trương thực. ở phòng điều khiển chú ý hết thảy, liền ăn cơm thời điểm đều phủng xem theo dõi. Chuẩn bị mấy năm, vươn bách thu an toàn thai hoàng ẩm, còn có phương tiện thiết bị đều làm thực hảo, nhưng rất nhiều du khách lại đây thời điểm, nhân viên công tác, chăn nuôi nhân viên, huấn luyện viên còn có bảo toàn nhân viên đều là tăng lớn phòng hộ công tác. Được hoan nên nhất trừ bỏ gấu trúc còn có tiểu gấu trúc, còn có đại gấu đen bọn họ một nhà, đại gấu đen bọn họ rốt cuộc cũng là bị hạ hiểu dưỡng nhiều năm. Linh tính mười phần, ở huấn luyện viên huấn luyện hạ, cũng đã sẽ làm biểu diễn, sẽ bán manh, phi thường thảo hỉ, là toàn bộ hoang dại vườn bách thú để cho người ôm bụng cười cười to động vật. Vườn bách thú mở ra phi thường thành công, hạ hiểu cùng bay vút lên cũng chậm rãi yên tâm, rốt cuộc đối với vườn bách thú, bọn họ là đầu nhập vào đại lượng sức người sức của, nếu mở ra không thành công, về sau khẳng định sẽ không quá thuận lợi. Mở ra ngày sau một tuần, hạ hiểu một nhà cũng rời đi vườn bách thú, mà cao hạ tập đoàn cũng hoàn toàn là thành. Cao hạ quảng trường cũng đều kiến hảo, nhưng cao hạ thương nghiệp thành còn ở xây dựng chung, hạ hiểu nhìn tập đoàn đại lâu phi thường vừa lòng. Hiện tại tập đoàn tổng độ người còn thiếu, một tòa cao ốc mấy chục tầng, tự nhiên là không có khả năng đều dùng để làm tập đoàn văn phòng. Cho nên ở hết thẻ phòng cháy an toàn công tác làm tốt sau, cao hạ điền sản nơi này, liền đem dư lại office building đều cho thuê đi ra ngoài, rốt cuộc là thủ đô tức đất tức vàng địa phương, cao hạ cao ốc office building thực mau cơ hổ bị một đoạt mà không. Cao hạ tập đoàn, kỳ hạ có cao hạ điển sản, tiêu tư trang phục trang phục công ty hữu hạ, nam hoa sơn hoang dại vườn bách thú. Đến lúc này hạ hiểu nhưng nội, cơ hồ mỗi ngày đều mang theo thạch đầu ở trong văn phòng đợi, hội này hội kia khai, còn muốn tham gia chính phủ một ít tương quan hội nghị, vội đầu vóc tròn váng. Vườn bách thú nơi đó một bước nhập quỹ đạo, bay vút lên cũng không có lại lúc nào cũng đãi vườn bách thú, mà là bắt đầu xuống tay chuẩn bị địa ốc sự tình. Thạch đầu cùng bộ bội 2 tuổi. Hạ Hiểu tính toán đem thạch đầu bội bội cùng Ý Lâm Nữ Nhi cùng nhau phóng tới nhà trẻ, thạch đầu không muốn đi nhà trẻ, bội bội cũng không muốn. Hạ Hiểu nghĩ bọn họ mới còn nhỏ, cũng theo bọn họ. Nay một năm tới, không ngừng là cao giá hương nội, Hạ Hiểu cũng bận rộn thực, mà bọn nhỏ cũng nội, mang tôn cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng cũng đồng dạng vội Chỉ là cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng rốt cuộc tuổi lớn, khẳng định không có trước kia thân thể như vậy linh hoạt, hai lão ngẫu nhiên đi công viên đi lại một chút. Càng nhiều thời giờ đều ở trong nhà đợi bồi bồi tẳng tôn con cái. Nay tháng 1 năm năm 8 tuổi lập hạ không ít công lao cao giá hương vốn dĩ có cơ hội tấn vì thượng tướng quân hàm, lại không nghĩ bị đỏ mắt, hơn nữa cảm thấy cao giá hưng còn trẻ không cần rèn luyện, đem cao giá hương tấn chức nhanh nhanh tạp chứ, vẫn như cũ còn lưu tại trung tướng vị trí thượng. Mà bay dương tắc tử thiếu tá tấn vì trung giáo, hai cha con đều có một cái trung tự. Cao giá hưng đảo xem khai, đối với hạ hiểu nói, mấy năm nay ta thằng màu đã khác người đỏ mắt. Hiện tại nếu là ta thăng, Phi Dương khẳng định sẽ bị tạp chứ, cây to đón gió, chúng ta hai cha con gần mấy năm sát thật có chút đáng chú ý. Hạ hiểu khỏe miệng kéo kéo, Cao Giá Hưng đã 58 tuổi, lại là tuổi trẻ nhất trung tướng, cứ việc hắn ở trong quân biểu hiện Phi thường xuất chúng, mặt trên giao cho nhiệm vụ đều thực xuất sắc hoàn thành, nhưng một ít người tự nhiên không muốn nhìn đến Cao Giá Hưng nhanh như vậy liền cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn. Cảnh lao gia tử về sớm xuống dưới, cảnh gia cùng ninh gia liền tính là duy trì Cao Giá Hưng nhưng đại gia đầu phiếu quyết định cũng không phải này hai nhà có thể nói tính. Không quan hệ, ngươi còn trẻ, về sau còn có cơ hội. Hạ hiểu hơi hơi mỉm cười cổ vũ nói, bằng bản lĩnh của ngươi, ở ngươi về hưu phía trước khẳng định sẽ tấn trước. Ta nhưng thật ra tưởng về hưu, nhưng người đi trả lệnh, ta có chút không cam lòng cứ như vậy lui ra. Cao giá hưng cũng không ham thích quyền lợi, nhưng quyền lợi ai không yêu à, chỉ là hắn vẫn luôn thực nỗ lực, lại bị tạp, không thể công thành lui thân, trong lòng nhiều ít vẫn là để ý. Ngươi không cần về hưu A ngươi lui không về hưu cũng chưa kém, ngươi không đến 20 tuổi liền nhập ngũ, vài thập niên, đi bước một dựa vào chính mình nỗ lực hướng lên trên bò, Quân nhân sứ mệnh cùng trách nhiệm vinh nhục đã khắc vào ngươi trong cốt thủy, dung nhập ngươi máu. Ngươi còn như vậy tuổi trẻ, nếu là thật sự bỏ đi này thân con trang, ngươi sẽ không thói quen, chúng ta thuận theo tự nhiên thì tốt rồi, không cần quá mức cưỡng bách chính mình. Lại nói 65 tuổi về hưu giống nhau cũng không tính lao a, cũng bất quá còn có mấy năm mà thôi. Chờ ngươi về hưu, ta lại bồi ngươi đi ra ngoài đi một chút. Trước kia Hạ Hiểu cũng nóng trông Cao Giá Hưng có tao một ngày về hưu có thể cùng nàng khắp nơi du ngoạn, nhưng ở biết Cao Giá Hưng không thể tùy tiện xuất ngoại, Hạ Hiểu hưng thú thú thiếu thiếu. Hơn nữa hiện tại Cao Giá Hưng là quân khu thủ trưởng, một có giả thời điểm, bọn họ giống nhau cũng có thể ở quốc công đi một chút, này liền có thể. Cao Giá Hưng nhẹ vỗ về Hạ Hiểu nhu thuận đầu tóc, nói, có thể như thế, phu phục gì cầu. Hạ Hiểu tí nha Ngươi vẫn là ở đặc trùng quân khu tốt một chút, bộ đội sinh hoạt chỉ một, ngươi cũng không như vậy nhiều thời gian tường khác. Bên ngoài nơi phồn hoa, ngươi chính trực trắng nhiên, đến lúc đó một rảnh rỗi xã giao tiệc rượu bữa tiệc, ai biết ngươi đỉnh không đỉnh trụ dù hoặc. linh 609 muốn kết hôn. Cao giá hưng vỗ hạ hiểu, ở thí thí thượng chụp hai hạ nói, dám như vậy hoài nghi ngươi lão công, nên đánh. Hạ hiểu kêu một tiếng nói, này không phải hoài nghi, mà là có lệ nhưng theo. Hạ hiểu cũng không nói nhiều nhưng cao giá hưng minh bạch, hắn cũng không phải một cái đơn thuần gì cũng đều không hiểu con nhân. Tuy rằng đang ở bộ đội, nhưng hôm nay tin tức phát đạt xã hội, hơn nữa bọn họ tình báo, còn có bọn họ ra nhiệm vụ khi các loại tiếp xúc, như thế nào cũng không có khả năng vô chi. Ta sẽ không, có người tốt như vậy thế tử, ta nhân sinh đã được như ý nguyện. Nếu thực xin lỗi ngươi, ta đây cũng không xứng xuyên nảy thân quần áo, không xứng đương hải tử phụ thân, không xứng làm con cái, càng không xứng đương người trợ phu. Cao giá hưng lời nói rơi xuống, hạ hiểu cười, ngươi rất tốt rồi, ngươi chính là nhà của chúng ta trụ cột, hảo nhi tử, hảo Trợ phu, hảo phụ thân, hảo gia gia, nào nào đều hảo. Cao giá hưng bị khen như Mỹ, không có gì so hạ hiểu khẳng định càng làm cho hắn cao hứng, hai vợ chồng trò chuyện, liền lại cho tới bay vút lên linh hoạt sự tình. Đối với bay vút lên cùng dư giai lệ, còn có linh hoạt cùng cảnh rượu hai đôi, bọn họ cũng đã cam chịu, hơn nữa tam phương già trưởng cũng đều từng có tiếp xúc. Liền xem này hai đối hải tử khi nào định tới. Mà so sánh với bay vút lên cùng dư giai lệ, linh hoạt cùng cảnh rượu này một đôi hiển nhiên càng vì mau một ít, đặc biệt là cảnh lao ra tử tuổi lớn, đối trong nhà tiểu bối đều thúc giục hôn. Chính là cảnh hạo cũng đính hôn, hôn lễ liền ở năm nay, tốc độ này thật là nhanh. Lúc này mới nói xong, hạ hiểu di động liền văng lên, mụ mụ, ta cùng giai lệ thương lượng hảo kết hôn. Nga, hảo A, giai lệ ba mẹ bên kia đã biết sao? Hạ hiểu hỏi. Giai Lệ đang theo người nhà nói, bay vút lên lời nói rơi xuống, Hạ Hiểu nói, người trước mang Giai Lệ trở về đi, đến lúc đó hai nhà cùng nhau thương lượng hôn kỳ. "Hảo, chúng ta ngày mai liền hồi." Hạ Hiểu quải xong điện thoại liền đối Cao Giá Hưng nói, bay vút lên cùng Giai Lệ muốn kết hôn. Cao Giá Hưng gật gật đầu nói, "Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, cái gì tuổi tác làm chuyện gì?" Linh Hoạt còn nói muốn 40 tuổi kết hôn đâu, cũng không thấy người như vậy đối Linh Hoạt nói. Hạ Hiểu cười nói, Linh hoạt sao có thể giống nhau, trước làm cảnh gia tiểu tử khẩn trương một chút, ai làm cho bọn họ lúc trước khinh thường nữ nhi của ta. Cao giá hưng vừa nói xong, hạ hiểu liền nói, ngươi sẽ không sợ con rể đã không có. Ta nữ nhi không lo gả, đối cảnh gia ta trước sau đều có chút do dự, cảnh Lão gia tử rốt cuộc già rồi, hắn nếu là không ở, cảnh rượu cha mẹ nếu không hài lòng linh hoạt, nhưng không ai áp ở. Cao giá hưng ý tứ, hạ hiểu cũng minh bạch, làm cha mẹ nhiều ít vẫn là lo lắng về sau cảnh rượu cùng linh hoạt kết hôn cảnh người nhà lại bắt đầu cầm linh hoạt diễn viên thân phận nói sự linh hoạt còn hỏi ta có phải hay không nên rời khỏi giới nghệ sĩ đâu hạ hiểu nói cao giá hưng nhiều như mày làm phụ thân ta hy vọng chính mình nữ nhi là chính mình ý nguyện tưởng rời khỏi giới nghệ sĩ mà không phải bởi vì ai linh hoạt yêu thích diễn kịch lúc trước ta đối cái này trước nghiệp cũng không xem trọng nhưng vẫn là làm linh hoạt đi cảm thụ một chút đối linh hoạt ở nơi đó mặt cũng nhiều có bảo hộ nhưng nếu bởi vì cảnh gia mà thỏa hiệp cố kỵ cảnh gia ta hy vọng linh hoạt hảo hảo suy xét rõ ràng. Hạ hiểu thở dài nói, tuy rằng nữ tính địa vị đề cao, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, nhưng nữ nhân gà chồng, sao có thể thật không đem nhà chồng cùng trượng phu thái độ đương hồi sự, rốt cuộc nhận tử vẫn là muôn quá. Ta tự nhiên tôn trọng linh hoạt lựa chọn, nhưng hy vọng nàng suy xét rõ ràng, nếu nàng nguyện ý rời khỏi giới nghệ sĩ, liền đến tập đoàn công tác, dù sao tiêu tư cũng bị người ghi tạc nàng danh nghĩa, nàng cũng không cần dựa vào cảnh gia. Cao Giá Hưng vẫn là hy vọng nữ nhi có thể độc lập tự chủ một ít, cảnh gia cùng cao gia như vậy môn hộ không giống nhau, bởi vì cảnh gia phụ nhân đều không có đi ra ngoài công tác, ngẫu nhiên chính là tham dự một ít hoạt động, còn có làm từ thiện, làm một cái thành công nam nhân sau lưng yên lặng duy trì nữ nhân. Ninh Tuệ cũng là như thế này, gả cho lệ chấn xuyên sau, Ninh Tuệ cũng không có lại công tác, càng nhiều đều là ở lệ chấn xuyên sau lưng xử lý hết thảy, duy trì lệ chấn xuyên, làm làm từ thiện, cùng người giao tế chính là điển hình quý phu nhân sinh hoạt. Bất quá giống hạ hiểu như vậy nữ tính cũng không ít, mỗi người có mỗi người cách sống, hạ hiểu cảm thấy ninh tuệ như vậy cũng khá tốt, ninh tuệ cũng cảm thấy hạ hiểu như vậy khá tốt. Nhưng cao giá hưng hy vọng chính mình nữ nhi cho dù gả đến cảnh gia, gả cho cảnh diệu cũng có thể có chính mình một phần sự tình làm, mà không phải trở thành gia đình cùng trượng phu phụ thuộc. Rốt cuộc thời đại không giống nhau, cảnh Diệu hiện tại là linh hoạt lão bản. Hơn nữa chính mình còn có một cái nhiếp ảnh giới nội nổi danh nhiếp ảnh phòng làm việc. Nếu là Linh Hoạt từ bỏ sự nghiệp thanh thản ở trong nhà giúp chồng dạy con, thời gian dài, hai vợ chồng khoảng cách xa, sớm hay muộn sẽ ra vấn đề, càng không nói cảnh rượu về sau muốn đối mặt dụ hoặc cũng không ít. Hạ hiểu gật gật đầu, không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm như vậy. Nay sẽ hạ hiểu điện thoại lại vang lên tới, nhìn đến là Linh Hoạt điện thoại, cao giá hưng liền tiếp đi lên, Linh Hoạt, ta là ba ba. Ba ba, hắc Linh hoạt cười hắc hắc. Làm cái gì chuyện xấu, một bộ trột dạ bộ dáng. Cao giá hưng hỏi. Hạ hiểu vô ngữ, rõ ràng liền rất quan tâm nữ nhi, nhưng giảng điện thoại muốn hay không như vậy nghiêm túc. Không có lạc, ba ba, ta cùng cảnh rượu muốn kết hôn. Điện thoại kia đầu linh hoạt thanh em rơi xuống, Cao giá hưng chừng mắt nhìn trừng mắt, lại nhìn hạ hiểu liếc mắt một cái nói, bay vút lên mới vừa cũng gọi điện thoại tới, nói muốn kết hôn. A, thật vậy chăng, ta đây đến lúc đó cùng tiểu ca cùng nhau kết hôn. Linh Hoạt thực vui vẻ nói. Chính ngươi cùng bay vút lên nói. Cao Giá Hưng nói. Ba, ngươi cùng mụ mụ nói a, ta có việc trước treo, ái ngươi ba bà, tài kiến. Cao Giá Hưng đem điện thoại phóng một bên, đối với Hạ Hiểu nói, người nữ nhi muốn kết hôn. Cao Giá Hưng ấn loa, Hạ Hiểu tự nhiên cũng nghe tới rồi Linh Hoạt thanh âm, lập tức nói, cũng đúng a, hai đứa nhỏ cùng nhau kết hôn khá tốt. Một cái cưới một cái gả, như thế nào cùng nhau kết hôn. Cao Giá Hưng nói xong, Hạ Hiểu nói. Có thể giai lệ người nhà còn có cảnh rượu ra bên này thương lượng một chút, bay vút lên cùng Linh Hoạt là Long Phượng Thái, cùng nhau làm hôn lễ cũng thành A đến lúc đó một cái gả đi ra ngoài, một cái nên vào cửa. Bên kia Linh Hoạt cũng trước tiên cấp bay vút lên gọi điện thoại, bay vút lên nơi này tự nhiên không ý kiến, chủ yếu là xem dư ra cùng cảnh gia y tứ. Linh Hoạt bên này cùng cảnh rượu vừa nói, bay vút lên cùng dư giai lệ vừa nói, cảnh rượu cùng dư giai lệ đều phi thường vui. Chỉ là cảnh gia cùng dư ra liền cảm thấy tách ra làm tốt nhất Rốt cuộc rốt cuộc còn không có gặp qua như vậy làm hôn lễ, hơn nữa cao gia Long Phượng thai một cái xuất giá, một cái cưới vào cửa, có điểm lộn xộn cảm giác. Bất quá dư giai lệ vẫn là thuyết phục chính mình người nhà, cảnh rượu bên này đối với người nhà nói, linh hoạt là muội muội. nếu thật sự ấn quy cụ tới, kia cũng đến chờ bay vút lên kết thành hôn sau mới làm hôn lễ, đến lúc này, hôn kỳ khẳng định xếp hạng sang năm. Chương 610 Thiên Ngu Quốc tế Truyền tạng. Cảnh Lao Gia Tử vừa nghe đến sang năm liền lập tức nói chờ cái gì sang năm năm nay vừa lúc đại ca ngươi kết thành hôn liền đến ngươi nhị ca đâu cảnh diệu hỏi một câu ngươi nhị ca so các ngươi còn sớm đâu đã đăng ký hiện tại bên ngoài ra nhiệm vụ trở về lại làm hôn lễ cũng giống nhau cảnh lao gia tử đều nói như vậy cảnh phụ cảnh mẫu cũng không nói cái gì nữa tháng này chính là cảnh hạ hôn lễ cảnh phụ cảnh mẫu nơi này cũng nội thực cảnh phụ nói một câu a diệu không bằng cùng á hạo cùng nhau làm hôn lễ cảnh mẫu lập tức phản đối Cảnh hạo thê tử chính là đại gia xuất thân, tuy rằng linh hoạt xuất thân cũng không tính kém, nhưng này diễn viên thân phận, khiến cho cảnh mẫu không mừng, hơn nữa cũng không hy vọng làm con dâu cả trong nhà không cao hứng. Cảnh lao gia tử nói, ta ở cao gia cách vách cái kia sân liền cấp A Diệu làm hôn phòng. Ba, này sao được A, A Diệu kết hôn như thế nào có thể không ở nhà? Cảnh lao gia tử không cho là đúng nói, hiện tại nhà ai kết hôn còn ở trong nhà bãi diệu, đều ở khách sạn bãi diệu, đến lúc đó hôn lễ xong xuôi. Hai vợ chồng hồi chính mình tiểu hoa là được. A hạo là trưởng tử, nơi này về sau là để lại cho A hạo, cái kia sân liền cấp A diệu. Cảnh phụ gật gật đầu, cảnh mẫu nói, kia A diệu kết hôn sau, không phải không ở nhà ở. Cảnh phụ thấy cảnh lao gia tử không cao hứng, vợ nói, con lớn không nghe lời mẹ, bọn nhỏ đều có chính mình sự tình, ở tại bên ngoài có cái gì không tốt, cũng sẽ không quấy dày đến ngươi. Cảnh mẫu nhíu mày nói, chính là không ở cùng nhau, như thế nào giáo A diệu tức phụ quý củ cảnh lao gia tử sinh khí hướng tới cảnh mẫu chừng mắt nói ngươi như thế nào như vậy quy củ dây dưa không xong xã hội đều thay đổi còn lao để cũ xã hội kia một bộ dùng đến cảnh gia tới đặc thù thời kỳ thời điểm ngươi còn không có ăn đủ giáo hơn sao trong nhà này ta còn chưa có chết đâu ngươi coi như ta nói không dùng được ba không phải ngài hiểu lầm cảnh lao gia tử phát giận cảnh mẫu cũng cấp do sợ vội giải thích cảnh phụ cũng kéo kéo cảnh mẫu nhà của chúng ta không quy củ nhiều như vậy Hai tử đều lớn, từng người thành gia lập nghiệp, ngươi cũng không cần phải xen vào nhiều như vậy, an tâm hưởng phúc là được, đến lúc đó chờ tức phụ có tôn tử, ngươi lại hảo hảo mang tôn tử, đừng nghĩ chút có không. Cảnh Mẫu lúc này mới không mở miệng nữa. Cảnh Diệu này sẽ là phi thường may mắn ra gia cho bộ sân cho hắn, bằng không nếu là mang theo linh hoạt ở tại ái, Cảnh Diệu có thể tưởng tượng về sau sinh hoạt tuyệt không sẽ thái bình. Cảnh Mẫu là trước đây tư bản chủ nghĩa gia đại tiểu thư, tổ tiên cũng là khai quốc công thần nhưng đặc thù thời kỳ thời điểm vẫn là đã chịu lan đến. Nhà mẹ đẻ bị đánh ngã, cảnh gia nơi này bị cách hướng quá nghèo khổ, nhưng rốt cuộc không có đã chịu nghiêm trọng hãm hại, xem như tốt. Mà hiện giờ tân xã hội, cảnh gia khôi phục địa vị, hơn nữa cũng thủy thuyền tăng vọt cảnh mẫu cảm giác về sự ưu việt lại tới nữa, liền cảm thấy con dâu đều nên ở trong nhà, đại gia trụ một cái đại gia đình, từ nàng cái này bà bà quản giáo quý củ. Cũ. Cũng bởi vì xuất thân hảo cho nên cảnh mẫu đối con hát này đó đều phi thường xem thường cùng chán ghét cảnh hạo đại hôn hôm nay ở khách sạn cử hành cao ra một nhà cũng tới linh hoạt cùng cảnh tâm ở tân nương phòng hóa trang cảnh hạo thê tử là văn thư phỉ ở chính phủ bộ môn công tác trường giống thanh tú tự nhiên hào phóng hơn nữa tính cách cũng hiền hòa linh hoạt trong lòng nhẹ nhàng thở ra đại tẩu hào ở chung tự nhiên là tốt nếu là không hào ở chung tuy nói kết hôn sau không cần ở cùng một chỗ nhưng chị em dâu chi gian nếu bất hòa kia cũng là một kiện sốt ruột sự tình. Hơn nữa Linh Hoạt cũng cảm giác ra cảnh mẫu tuy rằng tiếp thu nàng, nhưng có đôi khi lén vẫn là hy vọng nàng có thể rời khỏi giới nghệ sĩ, ở nhà giúp chồng dạy con, hoặc là ở đơn vị tìm cái chức quan nhà tảng. Linh Hoạt đối cảnh mẫu nói là thai trái tiến, hai phải ra, từng có tiếp xúc sau, Linh Hoạt cũng nhìn ra cảnh mẫu hảo mặt mũi, hư vinh tâm cũng cường. Luôn là sợ người khác cảm thấy nàng có cái diễn viên con dâu nói xấu, sợ mất mặt, cái này làm cho Linh Hoạt thực bất đắc dĩ Cảnh hạo kết hôn sau, bay vút lên cùng dư dai lệ còn có linh hoạt cùng cảnh Diệu hôn lễ cũng bắt đầu kế hoạch trù bị chung, cảnh Diệu đem thiên ngu quốc tế chuyển tới linh hoạt danh nghĩa, làm linh hoạt giật mình. Ngươi như thế nào đem toàn bộ thiên ngu quốc tế đều cho ta? Ta cấp hởi, ta không phải có phòng làm việc sao, thiên ngu cho ngươi vừa lúc, ngươi nếu là diễn kịch mệt mỏi, có thể quản quản, không cho nghiêm lập người quản lý thay cũng thành. Cảnh Diệu nói, chính là ngươi như vậy, nhà ngươi có thể hay không không cao hứng. Linh Hoạt cảm thấy phảng phất bắt được một cái phòng tay khoai lang, nàng hướng tới cảnh rượu Đô Đô miệng nói, ta chính mình cũng có tiền, ta cũng có thể kiến một cái công ty quản lý. Cảnh rượu nói, "Sẽ không, đây là ta sản nghiệp của chính mình, không phải gia toểu. Ta đều cho ngươi, ngươi không cần lại chuẩn bị cái gì, có có sẵn không phải hảo sao? Ta còn không phải là ngươi sao?" Linh Hoạt rất là cảm động, ngạo tiêu nói, "Vậy ngươi về sau cũng đừng hối hận, tới rồi ta trên tay, nhưng lấy không quay về. Ngươi đáng giá." Cho ngươi chính là cho ngươi, ngươi liền tính quên, ta cũng không đau lòng. Cảnh Diệu nói rơi xuống, Linh Hoạt hung hăng nhảy tới cảnh Diệu trên người, ôm cảnh Diệu tả thân hữu thân, thân ái, ngươi quá nam nhân, ta thích. Cảnh Diệu trên mặt tràn đầy tự nhiên mà mê người tươi cười, Linh Hoạt lại sầu nói, ngươi cho ta nhiều như vậy xính lễ, ta lại không có gì cho ngươi. Linh Hoạt nghĩ nghĩ, nhìn không được bò đầu, nàng tuy rằng không thiếu tiền, thậm chí thực giàu có, nhưng nàng tiền cơ hồ đều duy trì trong nhà sự nghiệp thượng. Tiêu Tư là mụ mụ cho nàng. Hơn nữa nàng ở tập đoàn, ở vườn bách thú nơi đó cũng chiếm cổ phần, nhưng lại vô pháp giống cảnh Diệu như vậy hào khí mà đem thiên ngu quốc tế chuyển tới nàng danh nghĩa. Ngươi chờ, ta kiếm tiền sau. Nhất định. Linh Hoạt lời nói mới nói một nửa, liền bị Cảnh rượu đổ môi. Cảnh Diệu buông lỏng ra Linh Hoạt môi nói, ngươi không cần tưởng này đó. Ngươi chính là lớn nhất tài phú. Ngươi đem ngươi gả cho ta, ta đã thực hạnh phúc. Chúng ta chi gian không cần so đo này đó. Cảnh Diệu, ngươi thật tốt linh hoạt cảm động rối tinh rối mù cảnh diệu danh tác cao gia biết sau cũng là kinh ngạc không thôi không nghĩ tới cảnh diệu như vậy danh tác cao gia nơi này cũng vì linh hoạt cao hứng rốt cuộc cảnh diệu như thế kia cũng là đối linh hoạt coi trọng bay vút lên lén đối dư giai lệ nói đáng thương ta vì cái gì lúc trước sẽ đáp ứng cùng linh hoạt cùng nhau làm hôn lễ đâu em rể như vậy danh tác ta cho ngươi xính lễ đều lấy không ra tay dư giai lệ cười ngươi hối hận cũng không còn kịp rồi hôn kỳ đã định ra Hơn nữa ai nói ngươi xính lễ lấy không ra tay lạp ta ba nói hiện tại địa ốc nghiệp hứng khởi, thổ điệu bất động sản là đáng giá nhất, ngươi thả xem về sau đi. Bay vút lên cùng dư giai lệ hiện tại đều đối địa ốc nghiệp mạnh mẽ đầu tư, dư giai lệ nơi này từ nhà mẹ để cầm không ít tiền nhập cổ, nàng là trong nhà con một, dư phụ dư mâu đối cái này nữ nhi là phi thường yêu thương. Hơn nữa nữ nhi muốn xuất giá, tự nhiên liền càng sẽ không bạc đái chính mình nữ nhi, cho nên dư giai lệ của hồi môn cũng phi thường phong phú. Chương 611 hôn lễ. 8 tháng 10 ngày, bay vút lên cùng dư dai lệ còn có linh hoạt cùng cảnh rượu ở thủ đô một chỗ nghỉ phép trang viên cử hành hôn lễ. Cứ việc bọn họ rất điệu thấp, nhưng bọn hắn thân phận cũng chú ý buổi hôn lễ này náo nhiệt. Ngày này, Hạ Hiểu trong mắt đều nhịn không được đã nước nước nhỏ nhất con cái đều đã kết hôn, làm cha mẹ, đây là vui vẻ nhất một sự kiện. Cao Giá Hưng không tha nói, nữ nhi thành nhà người khác, cảm giác này thật không tốt. Hạ Hiểu cười nói. Con dâu cha mẹ khẳng định cũng giống ngươi như vậy tưởng, ngươi ngẫm lại ngươi có bốn cái nhi từ đâu, cưới nhà người khác bốn cái nữ nhi, nói nữa linh hoạt cùng cảnh rượu hôn phòng ở nhà phụ cận đâu, ngươi thấy đủ đi. Cao giá hưng cũng biết đủ, chính là nuôi lớn bảo bối nữ nhi rốt cuộc phải bị một nam nhân khác chiếu cố, này đương phụ thân trong lòng nhiều ít hụt hững. Phi dương bay vọt cùng phi giật cũng là như thế, Muội muội xuất giá, đương ca ca trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút buồn bã cảm. Đến nỗi bay vút lên, đã bị xem nhẹ. Mà toàn bộ hôn lễ hiện trường, trong nội tâm nhất hụt hưng đó là cảnh mẫu, tưởng tượng đến tiểu nhi tử tiểu nhi tức kết hôn sau ở tại bên ngoài này liền tính, nhưng tiểu nhi tử thế nhưng đem thiên ngu quốc tế lớn như vậy công viên chuyển tới tiểu nhi tức danh nghĩa. liên tính đối giới nghệ sĩ không mừng, nhưng cảnh mẫu cũng là biết một cái công ty quản lý có bao nhiêu kiếm tiền, nhi tử cứ như vậy thống khoái mà cho, nàng này đương mẹ nó dưỡng lớn như vậy, còn không có thấy nhi tử hào phóng như vậy. Hơn nữa có như vậy một cái đối thê tử hào phóng tiểu nhi tử cảnh mẫu đối trượng phu đều không khỏi có chút ghét bỏ gả lại đây nhiều năm như vậy cái kia đầu gỗ trượng phu đối nàng thật đúng là không có nhi tử đối con dâu một nửa hảo vì thế linh hoạt cùng cảnh rượu kết hôn hôm nay cảnh mẫu mặc danh mà liền cùng cảnh phụ giận dỗi cảnh phụ không hiểu ra sao cũng không biết cảnh mẫu chịu cái gì phong xem hắn cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt nhi tử hôn lễ ngày hôm sau cảnh phụ liền trở về bộ đội cảnh mẫu lại là một bụng buồn bực không chỗ phát nhìn lại nhi tử con dâu cả tân hôn ân ái tiểu nhi tử tiểu nhi tức đường mật ngọt nào cảnh mẫu cả người đều âm dương quay khí linh hoạt con hảo cùng cảnh rượu ở cảnh ra cơm nước xong ngồi một hồi liền rời đi văn thư phỉ là ở trong nhà ở đối mặt bà bà âm dương quay khí văn thư phỉ có chút chịu không nổi nhưng rốt cuộc là tân tức phụ văn thư phỉ cũng chỉ có chịu đựng trong lòng cảm thấy bà bà đối nàng bất mãn hiểu lầm cũng liền như vậy sinh ra cảnh phụ ở bộ đội thời gian càng nhiều một ít ở nhà thời gian liền phi thường thiếu mà cảnh mẫu phỏng chừng là thời mãn kinh lúc Xem nào nào không vừa mắt, hơn nữa cũng nhìn chằm chằm hai cái con dâu bụng, làm hai cái con dâu đều không cần công tác, ở trong nhà chuẩn bị muốn tiểu hải tử. Văn thư phỉ không hề răng, cảm thấy cùng cảnh mẫu khó câu thông, cho nên càng nhiều thời điểm đối mặt cảnh mẫu liền cùng cái hũ nút giống nhau không ra tiếng, bằng cảnh mẫu ở nơi đó diễn kịch một vai. Cảnh mẫu càng thêm không vui, cảm thấy liền con dâu đều không đem nàng để vào mắt, trong lòng lại có chút khổ sở, nhưng cảnh mẫu lại là kiêu ngạo người, tự nhiên cũng sẽ không biểu lộ ra tới. Linh hoạt nơi này trở về liền cùng hạ hiểu nói cảnh mẫu sự tình, bà bà luôn là âm dương quái khí, ta trước kia cùng nàng tiếp xúc tuy rằng biết nàng không hảo ở chung, lại cũng không như bây giờ, ta xem đại tẩu đều có chút chịu không nổi nàng. Hạ hiểu tự hỏi linh hoạt cung cấp cảnh mẫu tin tức, không khỏi hiểu rõ cười, ta có điểm đoán được là chuyện gì xảy ra. Ân, mụ mụ cùng ta nói nói. Linh hoạt cũng là muốn hiểu biết một chút cảnh mẫu. ngươi cũng nghe nói qua, hẳn là thời mãn kinh tổng hợp chứng. Nữ nhân tuyệt kinh trước sau hơn 40 tuổi đến hơn 50 tuổi thời điểm này một kỳ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có thời mãn kinh tổng hợp chứng, sẽ thường thường xuất hiện sầu lo, giàu di không vui, dù khóc ít lời, trí nhớ hạ thấp, lực chú ý không tập trung, ban đêm nhiều ngộng, hoặc là cực dễ bực bội, hoặc là dễ đa nghi nhiều lự, thậm chí hỉ nộ vô thường chờ bệnh trạng. Còn có tính tình không tốt, xem nào nào không vừa mắt, các ngươi có đôi khi hướng nàng, theo nàng một chút. Chính là nàng làm ta cùng đại tẩu từ chức ở trong nhà dưỡng thân thể chuẩn bị sinh hài từ đâu. Linh hoạt nhất chịu không nổi cũng là điểm này. Nàng cũng là cô đơn, hơn nữa ngươi cũng nói ngươi công công hàng năm ở bộ đội, cùng ngươi bà bà trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hiện giờ hai cái nhi tử cưới vợ, nữ nhi lại xuất giá, trong lòng nhiều ít không dễ chịu đi. Giờ khắc này, Hạ Hiểu đứng ở cảnh mẫu lập trường suy nghĩ tưởng tượng, liền cảm thấy cảnh mẫu hiện tại trong lòng khẳng định không dễ chịu, chủ yếu vẫn là cô đơn A cảnh phụ lại không thể thường thường đổi ở bên người nàng con cái lớn đều có chính mình sự làm cũng không hề giống khi còn nhỏ dính mẹ kỳ thật cao giá hưng cùng cảnh phụ không sai biệt lắm đều là ở bộ đội gánh vác quốc gia sứ mệnh cùng an toàn thân không khỏi đã bất quá hạ hiểu có chính mình sự nghiệp làm vội vàng sự nghiệp mang sự mang theo tôn tử căn bản là không có dư thừa tinh lực đi qua với dối rắm một chút sự tình mà cảnh mẫu không giống nhau cảnh mẫu là ở trong nhà nhàn hốt hoảng lại đuổi kịp thời mãn kinh lại không bằng lòng đi ra ngoài cùng người giao tế, đem chính mình cấp buồn ở trong nhà, tâm tình áp lực, khẳng định ra vấn đề. Ta không bài xích hiện tại muốn hài tử, ta cùng Cảnh Diệu cũng là thuận theo tự nhiên, nhưng ta không quá nguyện ý qua đi cùng bà bà trụ, mỗi ngày nếu là đối mặt bà bà thuốc giục qua, nhìn chằm chằm bụng xem. Linh hoạt lắc đầu, như vậy ta chịu không nổi. Ngươi có thể cùng Cảnh Diệu lén nhấc lên, làm Cảnh Diệu nhiều bồi bồi ngươi bà bà, ngươi bà bà nếu là tìm ngươi sự thời điểm, ngươi ngàn vạn đừng chính diện đối thượng. Hạ hiểu dặn dò nói. Biết rồi, mụ mụ, ta đây đi theo cảnh rượu nói nói, chính hắn mẹ vẫn là hắn đi thu phục. Linh hoạt lời nói rơi xuống, hạ hiểu lắc đầu mà nhìn linh hoạt. Linh hoạt, ngươi bà bà người tuy cao ngạo xem thường người, nhưng cũng cũng không phải người xấu, ngươi nếu gả cho cảnh rượu, ngươi cũng muốn đem bà bà đương mẹ. Đương nhiên bà bà không phải mẹ, cùng mẹ vẫn là có khác nhau, nhưng suy bụng ta ra bụng người, ngươi cùng cảnh rượu là nhất thể, tự nhiên cũng muốn hảo hảo đối đai hắn mụ mụ ngươi nhưng đừng ở cảnh rượu trước mặt một ngụm một cái mẹ ngươi ta mẹ nó đây là không đúng linh hoạt lẽ lưới mụ mụ yên tâm đi ta ở cảnh rượu trước mặt sẽ không nói như vậy hơn nữa mụ mụ cùng mãi mãi ở chung khá tốt ta cũng nhìn nhiều năm như vậy đâu có thể nào không lấy điểm kinh hành đi đi thôi hạ hiểu vây vây tay cũng là linh hoạt cùng cảnh rượu nói cảnh rượu cũng ý thức được vấn đề này cho nên linh hoạt đi công tác sau cảnh rượu liền trở về bồi cảnh mẫu đương nhi tử thật có lòng hống mụ mụ thời điểm bảo quản mụ mụ dược đến bệnh trừ so cái gì đều dùng được cho nên đái văn thư phỉ tan tầm sau khi trở về nhìn đến mặt mày hớn hở cảnh mẫu chỉ cảm thấy có chút ngạc nhiên cảnh mẫu tâm tình hảo nhìn con dâu cả cũng thuận mắt chút hướng tới con dâu cả hỏi a hạo đâu nói có việc trễ chút trở về văn thư phỉ nói cảnh mẫu lập tức liền như mày ngươi cũng muốn đối a hạo để bụng một ít ta biết ngươi tính tình đạo, nhưng đối chính mình trượng phu cũng muốn nhiều để bụng chương 612 trăm sạt mang thai Mẹ, ta cùng á hạo thực hảo. Văn thư phỉ vừa nghe cảnh mẫu niệm, liền bắt đầu đau đầu. Ta về trước phòng tắm rửa, mẹ đi xem tivi đi. Văn thư phỉ nói liền trở về phòng. Cảnh mẫu trong lòng hừ hừ hai tiếng, nơi nào nhìn không ra con dâu cả không kiên nhẫn, rõ ràng kết hôn trước nhìn liền không tồi, nơi nào nghĩ kết hôn sau là này đức hạnh. Văn thư phỉ thật không có thế nào, chỉ là không thích cảnh mẫu nhắc mãi, nàng là đại gia xuất thân, cùng cảnh hạo là môn đăng hộ đối, thậm chí lãnh đạo muốn nhiệm kỳ mới văn gia quyền lợi ngược lại lớn hơn một chút văn thư phỉ hiện giờ tân hôn cùng cảnh hạo cảm tình không tồi nhưng nàng cũng là có cái chủ kiến người hơn nữa sự nghiệp tâm cũng phi thường cường người người như vậy trong nội tâm cũng phi thường kiêu ngạo cường ngạnh cho rằng cảnh mẫu không thích nàng lão tìm chuyện của nàng văn thư phỉ cũng không thích hứng đối cảnh mẫu mà bay linh nơi này được hạ hiệu đề điểm ngẫu nhiên từ bên ngoài trở về luôn là sẽ cho cảnh mẫu mang chút lễ vật cảnh mẫu ngoài miệng ghét bỏ trong lòng lại hiếm lạ thực đặc biệt là hạ hiểu cùng trịnh hướng hồng chính mình làm một bộ thực vật mỹ phẩm dưỡng da cùng mặt nạ làm linh hoạt cung cấp cảnh mẫu mang chút cũng không có nói là hạ hiểu cùng trịnh hướng hồng làm cảnh mẫu cho rằng linh hoạt là từ bên ngoài mang về tới hơn nữa xem linh hoạt cũng ở dùng đặc biệt là linh hoạt làn da hảo đến làm nhân đố kỵ cảnh mẫu cầm mỹ phẩm dưỡng da liền đối với linh hoạt nói mụ mụ ngươi cũng ở dùng cái này đúng vậy ta mụ mụ vẫn luôn dùng cái này linh hoạt lời nói rơi xuống cảnh mẫu đem lễ vật vừa thu lại năm đó liền gấp không chờ nổi mà dùng, chủ yếu cũng là bị hạ hiểu tuổi trẻ cấp kích thích tới rồi. Nói đến cảnh mẫu so hạ hiểu con nhỏ, nàng 18 tuổi gả cho cảnh phụ, vì cảnh phụ sinh hai trai một gái, mà cùng hạ hiểu một so, cảnh mẫu đã bị sấn thành đại tỷ tỷ. Đây là cảnh mẫu trong lòng vẫn luôn khó tiếp thu. Nguyên bản cho rằng hạ hiểu so nàng con nhỏ, nơi nào nghĩ hạ hiểu so nàng còn đại, lại so nàng tuổi trẻ nhiều, cảnh mẫu sao có thể không chịu kích thích? Linh hoạt cung cấp văn thư phỉ một bộ bất quá văn thư phỉ có bằng hưu ở nước ngoài cho nên dùng chính là nước ngoài nhất lưu sản phẩm nhìn thấy cảnh mẫu dùng linh hoạt cái này liền đem chính mình kia phân cũng đưa cho cảnh mẫu cảnh mẫu cũng không khách khí đều nhận lấy bọn nhỏ cơ hồ mỗi ngày thấy cảnh mẫu tự nhiên không thấy ra cảnh mẫu có cái gì bất đồng nhưng cảnh phụ cách mấy tháng một hồi tới tức khắc phát hiện chính mình da lão thế giống như tuổi trẻ một ít làn da cũng ánh sáng thủy nhuận một ít đêm nay cảnh phụ cùng cảnh mẫu ôn lại tình cảm mãnh liệt điền lẫn nhau hư không Xong việc cảnh phụ tinh tế hỏi cảnh mẫu ra sự tình, từ cảnh mẫu trong miệng biết được, hai cái con dâu đều bồi cảnh mẫu, không khỏi đối hai cái con dâu gật gật đầu, cảnh mẫu cũng chưa nói cái nào con dâu nói bậy, nhưng đối với linh hoạt lại có rất nhỏ đổi mới. tự cảnh phụ sau khi trở về, cảnh mẫu lại thay đổi cá nhân, dường như trước kia âm dương quái khí đều không tồn tại, văn thư phỉ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch cảnh mẫu vì cái gì âm dương quái khí, nguyên lai là công công không ở. Văn thư phỉ hiểu rõ cùng cảnh mẫu cũng chung sống hòa bình có đôi khi vẫn là ở chung rất hài hòa văn thư phỉ xem ra tới linh hoạt tự nhiên cũng là như thế bất quá cảnh mẫu lời trong lời ngoài vẫn là hy vọng hai cái con dâu sớm một chút mang thai sinh hài tử thừa dịp nàng tuổi trẻ thời điểm còn có thể hỗ trợ mang mà so sánh với linh hoạt cảnh mẫu càng coi trọng văn thư phỉ nhiều một ít cứ việc hai cái con dâu linh hoạt càng vì chi kỷ nhưng văn thư phỉ xuất thân ra thế liền chú định cảnh mẫu đem văn thư phỉ xem so linh hoạt còn quan trọng Linh hoạt cũng không so đo này đó, tương phản là đại đại nhẹ nhàng thở ra, bởi vì cảnh mẫu trọng điểm chiếu cố đại tẩu, nàng nơi này liền sơ sót một ít. Hôm sau, linh hoạt cũng kế hoạch cùng cảnh rượu đi tuần trang mật lữ hành, quá hai ngày liền xuất phát. Hạ hiểu bên này tắc cấp linh hoạt bị một ít dầu củ là một ít chuẩn bị dược phẩm, làm linh hoạt đặt ở dương hành lý. Hiện giờ hạ hiểu nghiên cứu khoáng vật chất cùng thực vật này đó, từ giữa lấy ra một ít vật chất làm mỹ phẩm dưỡng ra, nàng vẫn luôn cùng chỉnh hướng hồng thí nghiệm thậm chí còn thu mua một nhà nhân lão bản đánh bạc mà đồng cửa mỹ phẩm dưỡng ra xưởng gia công. Lệ Mẫn đều tham dự vào được. Hơn nữa Lê Mạn Tư đối này cũng tỏ vẻ phi thường cảm thấy hứng thú, cho nên Tam Đại Mẹ chồng nàng dâu mấy người một có rảnh liền lăn lộn mân mê này đó. Lệ Mẫn là quân y hề, tự nhiên không hảo lại quản này đó, cho nên hạ hiểu liền đem mỹ phẩm dưỡng ra cùng đồ trang điểm này một khối giao cho Lê Mạn Tư. đương nhiên nàng cũng không phải toàn toàn mặc kệ, chỉ là Lê Mạn Tư trừ bỏ mỗi năm ra eo còn có muốn làm buổi biểu diễn. Tham gia một ít hoạt động ở ngoài, cũng là phải làm một ít thêm vào sự tình. Không ít minh tinh ngầm đều có chính mình sự nghiệp, Lê Mạn Tư không phải không nghĩ tới, mà là vẻ mặt mờ mịt, nàng cảm thấy chính mình giống như trừ bỏ soạn nhạc làm từ cùng ca hát, giống như không gì bản lĩnh. Hiện tại Hạ Hiểu cùng trịnh hướng hồng lăn lộn mỹ phẩm dưỡng ra, đồ trang điểm này đó, Lê Mạn Tư tới hứng thú, Hạ Hiểu cũng liền tưởng giao từ nàng phụ trách quản lý này một khối Mẹ, giai lệ có thai. Cuối năm. Bay vút lên phi thường cao hứng mà gọi điện thoại trở về báo tin vui. Hạ hiểu trên mặt cũng lộ ra tươi cười tới, muốn hay không làm dai lệ trở về dưỡng thai. Không cần, nàng ở vườn bách thú nơi này cũng khá tốt. Bay vút lên nói. Vậy các ngươi chú ý một ít, định kỳ đi bệnh viện kiểm tra. Hạ hiểu không ngừng dặn dò nhi tử, treo điện thoại sau, cung cấp cao giá hưng bên kia báo tin vui. Chỉ là hạ hiểu lại cảm thấy nàng giống như xem nhẹ cái gì, nhưng lại nghĩ không ra, hạ hiểu chục đầu, quả nhiên tuổi lớn. Chí nhớ cũng không bằng trước kia. Linh hoạt cùng cảnh rượu bên này đã biết, thẳng than bay vút lên tốc độ mau, mà bay linh nhất thời có chút rồi dám, bọn họ cũng không có tránh thai, như thế nào không có đâu. Cảnh rượu nói, thuận theo tự nhiên, chỉ cần thân thể không có việc gì, hải tử tổng hội tới. Cảnh lao ra từ nơi này biết sau, không hảo thúc giục linh hoạt, lén liền thúc giục cảnh rượu. Đương nhiên, cái khác hai cái tôn tử, cảnh lao gia tử cũng thúc giục. Cảnh mẫu nơi này cũng là như thế cũng không ở quang nhìn chằm chằm con dâu cả chính là tiểu nhi tức linh hoạt nơi này cũng chú ý linh hoạt tỏ vẻ nàng còn tiếp hai bộ diễn chụp xong này hai bộ hủy nàng liền tạm thời nghỉ ngơi tốt hảo bị dự cảnh rượu tự nhiên là theo linh hoạt hơn nữa từ chân hảo linh hoạt chỉ cần vừa ra quốc đóng phim cảnh rượu đều sẽ đi theo hắn là nhiếp ảnh ra linh hoạt thật nhiều mỹ lệ ảnh chụp đều là xuất từ hắn tay mà ở quốc nội gần một ít cảnh diệu không có lại cùng nhưng cũng thường xuyên sẽ đi đoàn phim tham ban Này một năm tháng 11, ép thị khu vực xuất hiện sáng. Lúc này mới làm Hạ Hiểu nhớ tới sạt việc này, nghĩ tới bay vút lên cùng mang thai dư giai lệ, Hạ Hiểu lập tức sắc mặt trắng bệnh. Bay vút lên, chạy nhanh mang giai lệ trở về. Hạ Hiểu ở trong điện thoại vội thúc giục bay vút lên mang dư giai lệ trở về. Mẹ, giai lệ vừa mới hoài thượng không lâu, thai nhi không mãn 3 tháng, hiện tại cũng không hảo trở về a Bay vút lên lời nói rơi xuống, Hạ Hiểu trong lòng cũng đế cũng là một mảnh trầm trọng. Thật lâu thở dài ra tiếng, ép thị xuất hiện một loại đáng sợ vì rút lây bệnh. Các ngươi tuy không ở ép thị, nhưng cũng quá nguy hiểm. Đại giai lệ thai nhi mãn 3 tháng, ngươi chạy nhanh mang nàng về thủ đô. Chương 613 cách ly cứu mạng. Hạ hiểu hiện tại cũng không thể cùng người nhà giải thích sặt đáng sợ tính. Giải thích cả nước đem kháng sạt việc, chỉ có thể vì nhi tử con dâu lo lắng xuông. Thạch đâu nói, bọn họ uống qua nước suối, sức chống cự sẽ cao một ít, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Nhưng giai lệ mang thai. Hơn nữa nàng rốt cuộc không phải dùng nước suối nuôi lớn A. Hạ hiểu liền cảm thấy này trong lòng tiêu hoảng, cả người đều không an ổn. Lập tức hạ hiểu liền cùng lệ mẫn còn có trịnh hướng hồng thảo luận việc này. Trịnh hướng hồng nói, mặc kệ thế nào, trong nhà đều đến bị một ít dược. Hạ hiểu nói, ta tới chuẩn bị đi. Thạch đầu, người nói trong không gian nước suối có thể trị xa sao. Hạ hiểu lén hỏi thạch đầu. Thạch đầu lắc đầu, ta cũng không rõ ràng đây là cái gì, nước suối tác dụng đại. Nhưng ta cũng không xác định nó liền cái gì đều có thể trị. Nhưng nước suối là linh tuyển, uống qua nước suối đối thân thể khẳng định tốt. Lập tức hạ hiểu liền mua chút bản lam can, thảo dược, trung thành dược đều mua, còn có trong nhà một ít chuẩn bị dược vật dấm cùng khẩu trang này đó đều chuẩn bị không ít. Linh ba năm, sát việc liền lục tục đã xảy ra, không ít người bị cách ly, cũng không ít người bởi vì sạt cảm nhiễm mà đi thế. nay một năm đại gia là phi thường khủng hoảng, đặc biệt là tháng ba về sau. Vì rút liền hướng cả nước huyết tán, thủ đô nơi này nhất lợi hại. Lúc này Hạ Hiểu chỉ hận chính mình đối lịch sử biết đến không đủ rõ ràng, cũng may mắn bay vút lên cùng dư dai lệ không có trở lại thủ đô, bởi vì lúc này thủ đô là nhất nghiêm trọng. Bay vút lên, chiếu cố hảo gia lệ. Hạ Hiểu hiện tại thật vô pháp chạy tới nơi. Chính hướng hồng cùng Cao Quốc cường tuổi lớn, trong nhà còn có một đám tiểu nhân, đặc biệt là Cao Giá Hưng cùng Phi Dương, lệ mẫn đều theo bộ đội tham dự cứu viện đi lê Mạn tư còn có cao ý lâm các nàng đều đi tham dự thu kháng sạt ca khúc truyền bá chính năng lượng Quý lâm hải tử đều phóng tới hạ hiểu bên này hiện giờ bọn họ hai vợ chồng vội cũng tạm thời không thể chiếu cố hải tử liền đưa lại đây bay vọt diệp ra nơi di quốc cũng có sạt phát sinh phi giật nơi huấn luyện quán cũng bị cách ly hạ hiểu này trong lòng lo lắng không được mà bay linh thì tại nước ngoài đóng phim tạm thời làm hạ hiểu nhẹ nhàng thở ra lại không nghĩ lúc này nhận được linh hoạt điện báo mụ mụ ta mang thai Hạ hiểu cả kinh vui vẻ hỏi, ta nhớ rõ ngươi ở nước ngoài đóng phim. Đúng vậy, vừa vặn đóng máy liền té xỉu, may mắn may mắn hải tử không có việc gì. Linh hoạt lời nói mang theo may mắn, hạ hiểu quả thực đều phải bị linh hoạt dọa ra bệnh tim tới, cái gì kêu may mắn không có việc gì. Cảnh Diệu đâu? Hạ hiểu hỏi. Linh hoạt thẻ lươi nói, hắn ở bên cạnh đâu, ta này một té xỉu, nhưng đem hắn sợ hãi. Nói tới đây, linh hoạt lại lo lắng nói, mụ mụ, nhìn đến tin tức. Phía trước đóng phim không có chú ý quốc nội phát sinh đại sự, trong nhà hiện tại hảo sao. Ra ra mãi mãi ca ca tẩu tẩu còn có cháu trai cháu gái nhóm đâu, còn có ta nhà chồng. Hiện tại đại gia còn hảo, các ngươi tạm thời đừng trở về, trước tiên ở bên kia dưỡng thai. Hạ hiểu lời nói rơi xuống, linh hoạt nói, chính là chúng ta lo lắng trong nhà, nếu không ta làm cảnh rượu trở về nhìn xem đi, ta chính mình ở chỗ này không có vấn đề, còn có người đại diện cùng trợ lý bảo tiêu bồi ta đâu. Hồ nháo. Hạ hiểu uống ra tiếng, ngươi cùng cảnh rượu thành thật nháo ở bên kia, bệnh truyền nhiễm không phải nói giỡn, việc này không quá, các ngươi đều đừng trở về. Linh hoạt nói sợ hạ hiểu nhắc đi nhắc lại nàng, vội đem điện thoại đưa cho cảnh rượu, hạ hiểu chỉ phải công đạo cảnh rượu một ít những việc cần chú ý, làm linh hoạt tạm thời ở bên kia ăn thai, chờ sạt sự tỉnh qua lại trở về. Cấp bọn nhỏ đánh xong điện thoại, hạ hiểu lại cấp nhà mẹ để bên kia đánh đi hỏi tình huống, lại không muốn nghe tới rồi ác háo. Đại tỷ, Á Hoa cảm nhiễm. Trong điện thoại hạ hoa thê tử đều mang theo khóc nước nở. Hạ hiểu vừa nghe cũng nóng nảy, ta không phải nhắc nhở quá các ngươi chú ý sao, như thế nào á hoa sẽ cảm nhiễm. Nhà xưởng có công nhân cảm nhiễm thượng, hắn qua đi xem, lại không nghĩ chính hắn cũng cảm nhiễm thượng, đại tỷ làm sao bây giờ. Hạ hoa thê tử ở trong điện thoại khóc. a hoa ở nơi nào? Hạ hiểu hỏi. Ở bệnh viện, bị cách ly, ta cũng vô pháp qua đi xem, cũng không biết á hoa thế nào. Ngươi đừng khóc, ta làm người liên hệ một chút. Hạ hiểu treo điện thoại chỉ cảm thấy rất mệt, nhưng vẫn là cấp nhà mẹ để bên này nhất nhất gọi điện thoại, biết được chỉ có hạ hoa một người cảm nhiễm cái khác đều không có việc gì, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Trong nhà hiện tại chính là trịnh hướng hồng cùng Cao Quốc Cường còn có một đám tôn đối, dạng sáng thời điểm, hạ hiểu nói ra môn một chuyến, sẽ sớm một chút trở về, làm thạch đầu xem trọng ra. Thạch đầu gật gật đầu, không có lại cuốn lấy hạ hiểu, nhìn theo hạ hiểu rời đi. Hạ hiểu trước từ trong không gian đi ép thành. Thẳng đến em dâu nói bệnh viện đi tìm hạ hoa, nhìn đến đã hôn mê bất tỉnh hạ hoa, hạ hiểu ngơ ngẩn, nàng không nghĩ tới hạ hoa đời trước là chết ở chỗ này. Sấn người không chú ý, hạ hiểu kiểu khai hạ hoa miệng, rót nước suối đi vào. Nàng cũng không biết nước suối có thể hay không trị sát, nhưng nghĩ đến nhà chồng nhà mẹ để người tạm thời đều không có việc gì, hẳn là ăn qua nước suối sức chống cự đều cường, liền không biết hạ hoa như thế nào cảm nhiễm thượng. Cấp hạ hoa rót xong nước suối, hạ hiểu liền lại từ trong không gian rời đi. Vội vàng mà chạy tới bay vút lên nơi đó đi, vườn bách thú nơi này, làm tốt tiêu độc công tác, cho nên tạm thời không không có phát hiện sạt cảm nhiễm. Hạ hiểu bay vút lên cùng dư dai lệ ấm nước, máy lọc nước đều rót vào nước suối, lại đến nhà ăn, ở nhà ăn nấu canh cũng thả nước suối. Hạ hiểu cũng không có nhiều đãi, nhìn bay vút lên cùng dư dai lệ không có việc gì, nàng lại từ trong không gian về tới Ế thành, lại một lần cấp hạ hoa rót nước suối, hạ hiểu lúc này mới trở về thủ đô, liền sợ nàng muộn chút trở về. Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng bọn họ đều lo lắng, hạ hiểu thậm chí cũng chưa thời gian đi xem cao giá hương bọn họ. Mà hạ hiểu còn gọi điện thoại liên hệ người quen, làm người hỗ trợ nhìn xem hạ hoa tình huống. Lần này tới, nàng mệt đều mệt quán, dù sao nàng có thể làm đã làm, dư lại mặc cho số phận. Mỗi ngày không ngừng có người bởi vì sạt mà chết, hạ hiểu cũng là mỗi ngày đều dẫn theo tâm, thời khắc lo lắng bên ngoài cao giá hưng cùng bọn nhỏ. Cuộc sống này, đại gia nhân tâm hoang mang rối loạn, rất ít ra cửa. Thậm chí ra cửa đều cần thiết mang khẩu trang Bản làm căn cùng dấm giá cả tăng cao Đến nỗi hạ hiểu phía trước chuẩn bị không ít vật tư Tất cả đều trở thành phúc lợi chia công ty công nhân Cũng là nàng có điều chuẩn bị Cho nên cao hạ tập đoàn công nhân đều không có bị cảm nhiễm Này cũng làm hạ hiểu nhẹ nhàng thở ra Mua hạ một quá, sát sự tình cũng tiệm tiêu Cả nước vạn người một lòng Đồng tâm hiệp lực kháng sạt Đại gia cũng đồng loạt vượt qua thời điểm khó khăn nhất Tuy rằng còn có khác khu vực còn có cá biệt trường hợp nhưng ít ra sạt được đến hữu hiệu không chế, không có phía trước như vậy đáng sợ. Hạ hiểu cũng thu được em dâu điện báo, nói hạ hoa không có việc gì, hạ hiểu trên mặt cũng lộ ra tươi cười tới. mười 614 nhiều thai. 7 tháng, bay vút lên mang theo sắc mặt có chút xanh trắng dư giai lệ về thủ đô, đem hạ hiểu khiếp sợ. ngươi như thế nào chiếu cố giai lệ? Hạ hiểu nhìn con dâu trạng thái không tốt lắm. Bay vút lên vẻ mặt tự trách, là ta không tốt. Sạt vừa ra tới. Tuy rằng vườn bách thú không có việc gì, nhưng bên ngoài tử vong trường hợp không ít, bay vút lên cũng cấp dọa tới rồi, ở dư giai lệ ẩm thực thượng liền càng cẩn thận. Hơn nữa có chút cũng không dám ăn bậy, thịt cũng không dám loạn mua, bay vút lên cảm thấy này nửa năm tới nay nhật tử phi thường gian nan. Hạ hiểu nói, nhà ngươi máy lọc nước thủy không uống sao, không có mua bản làm can vọt tới uống sao. Máy lọc nước những cái đó thủy, ăn một tuần, ta cấp thay đổi. Hạ hiểu một trận thịt đau, không nghĩ tới nhi tử đem nàng rót nước suối đều cấp đổ. Này thật là lãng phi à. Hạ hiểu vội cấp dư giai lệ đổ ly bỏ thêm nước suối nước cấm uống, liền làm bay vút lên mang dư giai lệ đi cấp nghe hướng hồng xem, hạ hiểu liền đi chuẩn bị đồ ăn. Chính hướng hồng cũng nói dư giai lệ này hoài tượng không tốt, phải hảo hảo dưỡng, hạ hiểu mỗi ngày ăn uống đều cấp dư giai lệ uy nước suối, trong lòng nhưng lo lắng. Mà lúc này, cao giá hưng bọn họ đều đã trở lại, bay vọt cùng diệp ra cũng đã trở lại, mỗi người đều gầy cùng dân chạy nạn giống nhau, nhưng bọn hắn có thể bình an trở về Hạ hiểu phi thường vui vẻ, linh hoạt cùng cảnh rượu cũng về nước, không nói cao ra nơi này, chính là cảnh gia đều phi thường cao hứng, đặc biệt là cảnh lao gia tử, sát qua đi liền sinh chàng bệnh nặng, nhưng đem cảnh người nhà đều cấp sợ hãi, hạ hiểu cũng là như thế, không dám cùng cảnh rượu cùng linh hoạt bên kia nói. Hiện tại cảnh lao gia tử vừa vặn tỉnh lại, thấy cảnh rượu cùng linh hoạt, nhưng cao hứng, nói nếu không phải bởi vì linh hoạt mang thai sự tình trong hắn, hắn đều sợ này một quan chịu không nổi tới hiện giờ mọi người đều bình bình an an mà về nhà cũng đoàn tụ ở bên nhau mặc kệ là cao gia vẫn là cảnh gia đều hảo hảo chúc mừng một phen mụ mụ bác sĩ nói là tam bảo thai linh hoạt lại cấp hạ hiểu báo hỉ hạ hiểu phi thường cao hứng như thế nào phía trước không nghe người nói linh hoạt đô đô miệng nói ta này một mang thai đều thành trọng điểm bảo hộ đối tượng nếu là nói ta hoài tam bảo thai các ngươi còn không được đem ta đương quốc bảo đối đại a ta đây nhiều khó chịu hạ hiểu bật cười Ngươi xác định cảnh rượu không biết linh hoạt cười nói hắn thật đúng là không biết là ta hỏi bác sĩ ta phải cho bọn hắn một ít kinh hỷ a Ngươi a dù sao bảo hộ chính mình cùng hài tử hạ hiểu dặn dò nói kia còn dùng nói linh hoạt ôm hạ hiểu bả vai thân mật mà y yể lại đây lại hỏi tiểu tẩu khi nào sinh a giai lệ a dự tính ngày sinh vừa qua khỏi chính là còn không có sinh dấu hiệu ta cũng lo lắng bay vút lên cùng giai lệ hiện tại đã đi bệnh viện nhìn hạ hiểu nói ta Hiểu biết qua, 41 chu cùng 42 chu tính thời kỳ cuối, tới rồi 42 chu thai liền có chút già rồi, muốn trợ sản, hoặc là phẫu thuật đem hải tử lấy ra. Linh hoạt này mấy tháng ở Tây Quốc dưỡng thai, cũng là nghiêm túc hiểu biết quá này đó dưỡng sản tri thức. Hạ Hiểu gật gật đầu nói, thai nhi còn tính bình thường, nhưng chính là không ra. Mụ mụ trong bụng đãi quá thoải mái bái, bằng không chính là ta này tiểu chất nhi khẳng định là quá lười, còn ở bên trong ngủ ngon. Linh hoạt như vậy vừa nói, Hạ Hiểu đều cười. Chỉ chốc lát linh hoạt liền trở về cảnh gia, hạ hiểu bên này không chờ đến bay vút lên trở về, liền cấp bay vút lên gọi điện thoại, giai lệ tình huống thế nào. Bay vút lên nói, bác sĩ nói thai nhi hết thảy bình thường, nhưng kiến nghị nằm viện quan sát. Hạ hiểu nói, ngươi về trước đến đây đi, vẫn là đi ngươi đại tẩu quân khu bệnh viện sinh tương đối hảo. Hảo, ta hiện tại mang giai lệ trở về. Bay vút lên bọn họ trở về thời điểm, chính hướng hồng vẫn là cấp dư giai lệ đem mạch, chính hướng hồng nói không có việc gì quá mấy ngày lại xem. Linh hoạt nơi này, về tới cảnh gia, xác thật bị trở thành trọng điểm bảo hộ đối tượng. Bởi vì cảnh diệu đại tẩu cùng đường tẩu bụng còn không có động tĩnh nguyên bản các nàng còn không có như vậy cấp, đặc biệt là văn thư phỉ, cứ việc cảnh mâu vẫn luôn thúc dụ, nhưng văn thư phỉ cũng là thai trái tiến, thai phải ra, không để trong lòng. Nhưng hiện tại linh hoạt có mang, các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều có áp lực. Cũng bởi vì linh hoạt mang thai, cảnh mâu đối linh hoạt thái độ càng là đại biến Mỗi ngày tận nghị như thế nào cấp linh hoạt bổ thân mình, đương nhiên cũng sẽ nhiều bị một phần cấp văn thư phỉ, hy vọng văn thư phỉ hảo hảo bổ một bổ, hài tử cũng tới mau một ít. Nhưng này đối văn thư phỉ lại không phải một kiện hạnh phúc sự tình, cảnh mẫu cảm thấy tốt, văn thư phỉ chưa chắc, cho nên văn thư phỉ trong lòng liền phiền chán thực, những cái đó canh không phải bị nàng đảo rớt, chính là đưa vào cảnh hạo trong bụng. Cảnh hạo tuy rằng ở hôn trước thời điểm giao không ít bạn gái, nhưng hôn sau lại phi thường giữ mình trong sạch, Hơn nữa càng nhiều tinh lực đều phóng tới công tác thượng, phảng phất thành thủ ổn trọng rất nhiều, không, có trước kia như vậy mê chơi. Bên này Dư Gia Lệ mang thai 41 chu, ở Lệ Mẫn Quân khu bệnh viện ở, cao gia người đều đã có trợ sản phẫu thuật trong lòng chuẩn bị, lại không nghĩ rằng ngày này Dư Gia Lệ phá thủy. Bất quá cả đời này, lại là kinh hãi, nguyên nhân Dư Gia Lệ trong bụng còn có một cái, nhưng kiểm tra thời điểm lại không có phát hiện, hơn nữa hai đứa nhỏ cũng chưa ra tới cho nên thuận sản thuận đến một nửa rồi lại khó sinh dư giai lệ, cuối cùng vẫn là sinh mổ, sinh này một thai có thể nói là chịu nhiều đau khổ. Bay vút lên song sinh tử cất tiếng khóc chào đời, một cái khỏe mạnh, một cái lại ấu tiểu thực, thậm chí có chút nhịp tim không đồng đều. Hạ hiểu đau lòng, thậm chí trong lòng phi thường hối hận, nếu là nàng mỗi ngày đều từ trong không gian qua đi chiếu cố, dùng nước suối vì dư giai lệ điều dưỡng, có phải hay không hai đứa nhỏ liền sẽ hảo hảo. Hạ hiểu ôm tiểu tôn tử, trong nội tâm phi thường tự trách Tuy rằng dư dai lệ trở lại thủ đô sau, Hạ Hiểu cũng mỗi ngày đều dùng nước suối cấp dư dai lệ điều dưỡng, nhưng xem hải tử như vậy, rốt cuộc rõ ràng không đủ a. Hạ Hiểu sẽ không ý gì thuật, mà chỉnh hướng hồng lại ra rồi, hai mắt rốt cuộc không có trước kia thông minh, cấp dư dai lệ khám cũng không có như vậy chuẩn. Hạ Hiểu thậm chí nghĩ, có phải hay không nàng không có cấp nước suối dưỡng, hoặc là dư dai lệ không có ở thủ đô sinh, đứa nhỏ này có phải hay không sống không được tới. Thạch đầu kéo kéo Hạ Hiểu nói, không cần tự trách. Hạ hiểu thở dài, nàng này trong lòng khó chịu a. Bởi vì tiểu nhi tử ở bệnh viện quan sát đến, cho nên dư dai lệ ở bệnh viện ở, nửa tháng mới trở về. Hạ hiểu thỉnh nguyện tẩu chiếu cố dư dai lệ, hai cái tôn tử từ nàng chiếu cố, dư dai lệ tạm thời không có sữa, hạ hiểu đều là cầm nước suối hướng về phía sữa bột cấp hai cái tiểu tôn tử uống. Thạch đầu hiện giờ đã là sẽ chiếu cố đệ đệ ca ca, hơn nữa này tiến thiếu niên ban lúc sau, thạch đầu như thế nào càng giống cái tiểu đại nhân, cấp hạ hiểu giúp không ít vội. Bởi vì dư giai lệ sinh sản sự tình, hạ hiểu bên này đối linh hoạt này một thai càng vì đệ bụng, mỗi ngày đều cấp linh hoạt đưa một chung canh bổ. Linh hoạt thật sự là sợ, nhưng ở hạ hiểu chừng mắt hạ, lại không thể không căng ra đầu uống. mười 615 bệnh thế. Uống xong linh hoạt liền gào nói, mụ mụ ngươi cũng không biết, ta ở nhà chồng mỗi ngày ăn canh thủy đều uống đến sợ, ngươi còn lấy canh cho ta uống. Ngươi bà bà là vì ngươi hảo, hiện tại ngươi khổ điểm, đối hải tử cũng tốt một chút. Hạ hiểu nhưng bị không nữ nhi trang đáng thương bộ dáng đả động. Linh hoạt hiện tại béo một vòng lớn, trước kia trên người gầy không mấy lượng thịt, hiện tại béo đi lên, mọi người đều sôi nổi nói linh hoạt béo đẹp. Chính là cảnh rượu cũng tỏ vẻ thích mập mạp linh hoạt, nhưng đem linh hoạt buồn bực à, hắn ca mê ra luôn là thích chụp hình linh hoạt hết thể biểu tình thần thái cùng động tác, hoàn toàn đem linh hoạt mỹ, linh hoạt nghịch ngậm đều thể hiện ra tới. Hiện tại linh hoạt đều dừng hết thể công tác, chuyên tâm dưỡng thai đái sản, ở nhà chồng cùng nhà mẹ để chi gian đi lại cảnh lao gia tử thân thể ngày càng xa suốt có đôi khi thậm chí sẽ hôn mê hạ hiểu nơi này cũng dùng nước suối cấp cảnh lao gia tử làm dinh dưỡng cơm nhưng cảnh lao gia tử đại nạn không xa nước suối cũng khởi không được nhiều đại tác dụng chỉ là hiện tại hạ hiểu cũng chỉ ngóng trông cảnh lao gia tử có thể chống được linh hoạt bình an sinh hạ hài tử thời điểm như vậy cảnh lao gia tử cũng không cần mang theo tiếc nuối rời đi nhân thế bởi vì cảnh lao gia tử tâm nguyện cảnh hạo đối hài tử sự tình cũng đệ bụng nhưng hai vợ chồng chân chính coi trọng lên sau có áp lực, ngược lại lại hoài không thượng. Liên quan văn thư phỉ cũng có chút bực bội, cảnh hạo nhưng thật ra may mắn linh hoạt nơi này đã có mang, bằng không hắn bên này áp lực lớn hơn nữa, rốt cuộc hắn là trưởng tôn, nếu là ra ra thật sự mang theo tiếc nuối ly thế, cảnh hạo trong lòng cũng sẽ khổ sở. Rốt cuộc linh hoạt ở thai nhi 37 chu thời điểm sinh sản, bởi vì là tam bảo thai, cho nên vẫn là sinh mổ Trong nhà có nhiều thai gen, cho nên linh hoạt là này một thai là tam bảo thai, cũng không có làm người cảm thấy kỳ quái. Đương nhiên vui mừng đồng thời cũng có ưu Hai tử là chính ngọ thời điểm sinh ra, hai nam một nữ, cảnh lão gia tử phi thường cao hứng, ba cái đáng yêu phấn nộn trẻ con bị đẩy đến cảnh lão gia tử trước giường bệnh, cảnh lão gia tử đều có vài phần kích động. Hào hào hào. Cảnh lão gia tử liên tiếp nói mấy cái hào tự, nói linh hoạt cùng cảnh rượu có phức khí. Cảnh phụ cảnh mẫu nơi này đặc biệt kích động, nhìn đến ba cái tôn tử nữ, trong lòng đều nóng hồi thực. Mà cảnh rượu thì tại linh hoạt bên người chiếu cố cũng chỉ là vội vàng mà nhìn mấy cái hài tử liếc mắt một cái mấy cái hài tử liền bị đẩy đến cảnh lao ra tử bên kia đi linh hoạt xuất viện sau liền bị tiếp đi cảnh ra ở cứ hạ hiểu nơi này vội vàng chiếu cố bay vút lên nhỏ nhất nhi tử cũng không thể mỗi ngày đi xem linh hoạt bay vút lên hai cái nhi tử nhũ danh kêu khỏe mạnh kiện kiện còn hảo nhưng khang khang liền so kiện kiện nhỏ một vòng sinh ra thời điểm mới tam cân nhiều một chút dưỡng cũng cực kỳ tinh tế khỏe mạnh một tuổi thời điểm ninh tuệ cùng dương tuyết hoa bọn họ đều tới Các nàng đều phi thường hâm mộ hạ hiểu ra song thai cùng nhiều thai gen, rốt cuộc hiện tại siêu sinh tuy rằng không có giống trước kia như vậy nghiêm, nhưng vẫn là muốn phạt tiền. Mà cơ quan sự nghiệp đơn vị, thể chế nội nhân viên công tác nếu là siêu sinh, kia đều đến cách trước. Linh hoạt mấy cái hải tử phi thường đáng yêu, nhũ danh kêu dưng dương, lượng lượng, vui sướng. Bọn họ đã đến đã chịu cảnh gia phi thường hoan nền, liền thường ở bộ đội cảnh phụ đều thường xuyên bất thời giờ trở về, chính là vì xem tôn tử nữ liếc mắt một cái nhưng đem cảnh mẫu cấp toan bất quá cảnh mẫu cũng rất thương yêu mấy cái tôn tử trước kia nhân linh hoạt thân phận để ý ở linh hoạt sinh tam bảo thai sau cảnh mẫu đã không đi so đo thậm chí gặp người liền khen linh hoạt hảo huyễn mấy cái tôn tử nữ trong lòng mỹ tư tư miễn bản nhiều đắc ý đương nhiên cảnh mẫu cũng không có bỏ qua văn thư phỉ rốt cuộc cái này trưởng tức xuất thân hảo hai nhà liên hôn văn gia hiện tại ở thế thượng cảnh mẫu cũng hy vọng văn thư phỉ mau chóng sinh cái hài tử củng cố hai nhà địa vị Cảnh lao gia tử là cảnh gia định Hải thần châm, này một ngã bệnh, cảnh gia tuy rằng sẽ không đảo, nhưng khẳng định cũng không bằng cảnh lao gia tử ở thời điểm. Cảnh mẫu cũng thấy rõ hình thức, cho nên luôn là thúc giục đại nhi tử chạy nhanh muốn cái hài tử, càng không nói đại nhi tử tuổi cũng không nhỏ. Ở ngay lúc này, cảnh hạo cùng văn thư phỉ liền sinh ra mâu thuẫn, nguyên do vẫn là cảnh mẫu dục sinh làm văn thư phỉ bực bội, cảm thấy tâm tình không tốt, làm cái gì đều không thuận. Văn thư phỉ không hảo đối với cảnh mẫu phát giận. Tự nhiên liền hướng về phía cảnh hạo tới, nhưng đừng nhìn cảnh hạo trên mặt luôn là cười tủm tỉm, lại cũng không là cái hảo tính tình người. Cho nên hai vợ chồng liền dung mình, hai người đều là hiếu thắng, này lạnh lùng chiến lên, liền trong nhà đều cảm giác được, nhưng đem cảnh mẫu cấp vội vã. Văn thư phỉ thậm chí đều về nhà mẹ để ở, cảnh hạo tắc liền ra đều không trở về, linh hoạt nhìn cảnh mẫu cấp, liền làm cảnh rượu hỏi một chút sao lại thế này. Thực mau đến ra cảnh hạo cùng văn thư phỉ sự tình, cảnh rượu cũng tới khuyên cảnh mẫu. Cảnh mẫu trong lòng cũng khổ sở, nhưng lại kéo không dưới mặt cùng con dâu nói chính mình không đúng. Cảnh Diệu liền khuyên nàng cái gì cũng đừng động, hỗ trợ chiếu cố tam bảo thai thì tốt rồi, bởi vì đáng yêu tôn tử nữ, cảnh mẫu thực mau cũng rời đi lực chú ý. Mà cảnh hạo cùng văn thư phỉ này lạnh lùng chiến, liền ba tháng, mà tháng thứ nhất, cảnh hạo trực tiếp liền xin điều cơ sở đi. Văn thư phỉ vẫn luôn chờ cảnh hạo vông dáng người đi hướng nàng, đi nhà mẹ để tiếp nàng hồi nhà chồng, lại không nghĩ chờ chờ. Lại chờ tới rồi cảnh hạo hạ cơ sở đi, khí cái ngã ngửa. Văn mẫu khuyên nữ nhi nói, ngươi a tính tình này quá hiếu thắng, cũng không phải là chuyện tốt. Mẹ, hắn hiện tại đều không muốn tới hông ta, ta còn có thể trông cậy vào làm gì. Khi qua đi, văn thư phỉ cũng thực thương tâm, vẫn luôn cùng cảnh hạo cảm tình không tồi, cứ việc cảnh mẫu nhắc mãi thực làm người phiền chán, nhưng cảnh hạo lại là đối nàng không tồi, cho nên văn thư phỉ cũng có chút cầm sùng mạc tiêu Lại không muốn cùng cảnh hạo một cái giận dỗi Này lạnh lùng chiến lại lâu như vậy, văn thư phỉ này trong lòng cũng hốt hoảng, nhưng lại kéo không dưới mặt tới chủ động cầu hòa. Văn mẫu nhìn nữ nhi như vậy cũng không phải biện pháp, mà nữ nhi tự một hồi nhà mẹ đẻ trụ sau, cảnh gia cũng không có một chiếc điện thoại tới. Mà cảnh gia đúng là sinh văn thư phỉ khí, hiện tại cảnh lao gia tử sinh thể không tốt thời điểm, văn thư phỉ lại cùng cảnh hạo dùng mình trở về nhà mẹ đẻ. Cảnh hạo hạ cơ sở điều nghiên đi, cảnh người nhà cũng không nói cái gì. Nhưng văn thư phỉ lại một chiếc điện thoại đều không có đánh tới quan tâm quá. Văn gia người thậm chí cũng không có đến bệnh viện xem qua cảnh lao gia tử, khả năng văn thư phỉ đều không có cùng người nhà nói cảnh lao gia tử sinh bệnh sự, văn người nhà không xuất hiện, văn thư phỉ không xuất hiện, cảnh người nhà cũng không để ý tới. Mà liên ở ngay lúc này, cảnh lao gia tử lại lần nữa bị bệnh, lâm vào hôn mê. Bệnh viện nơi đó lại lần nữa hạ đạt khẩn cấp bệnh tình nguy kịch thông chi, lúc này cảnh gia trên dưới tâm tình một mảnh trầm trọng Bên ngoài cảnh hạo đã trở lại, văn gia nơi này nghe được tin tức, cũng mang theo văn thư phỉ chạy tới. Cảnh lao gia tử vẫn là đi rồi, không có thể chịu đựng này một quan, nhưng có mấy cái tẳng tồn con cái, cảnh lao gia tử cũng được như ý nguyện, cũng không có mang theo tiếc nuối rời đi. Chỉ là ly thế trước, năm cảnh hạo cùng văn thư phỉ tay, làm cho bọn họ hảo hảo sinh hoạt. Chương 616 Thiên Tài Thiếu Niên Ban Cảnh hạo cùng văn thư phỉ quan hệ giống như lại hòa hảo, nhưng lại rốt cuộc hồi không đến từ trước. Văn thư phỉ đối với cảnh hạo xin lỗi, thực xin lỗi. Ngươi không sai, không cần thực xin lỗi ta. Cảnh hạo không trách văn thư phỉ, nhưng nói không oán là giả, đương nhiên hắn càng thêm tự trách, càng thêm tự trách mình. Cảnh lao gia tử đối cảnh hạo cái này đại tôn tử là thương yêu nhất, nhưng cảnh hạo lại làm cảnh lao gia tử thất vọng rồi, cảnh hạo trong lòng như thế nào không khó chịu. Văn thư phỉ cũng hối hận không thôi, liền nhà mẹ đẻ đều do nàng chuyện lớn như vậy đều không có nói, hơn nữa kinh này một chuyện lúc sau. Văn thư phỉ ở cảnh gia địa vị cũng giảm xuống, cảnh mâu trước kia nhất đã thấy văn thư phỉ, hiện tại toàn thân tâm đều đặt ở chiếu cố ba cái tôn tử thượng. Đối văn thư phỉ cũng không hề dục sinh, cũng không hề nhìn chằm chằm bụng xem, tuy rằng cảnh mẫu vẫn là cảnh gia nhất quan tâm văn thư phỉ người, nhưng cùng trước kia so sánh với rốt cuộc bất đồng, hiện tại cảnh mâu đối văn thư phỉ nhiều một phần khách sáo, thiếu một phần thân thiết. Linh hoạt nhìn này hết thảy, cũng chỉ là sâu kín thở dài, văn thư phỉ cũng là vận khí không tốt, đụng phải lao ra tử Hơn nữa cao ngạo quá mức, như vậy tính tình, ở cảnh hạo nơi này cũng không lấy lòng. Cảnh hạo là cảnh gia trường tôn, từ nhỏ cũng là bị sủng lớn lên, luận kiêu ngạo, cảnh hạo cũng không thể so văn thư phỉ thiếu. Hơn nữa văn gia hiện tại đắc thế, kiêu ngạo cảnh hạo cũng không muốn để cho người khác nói hắn dựa thế tử, cho nên cũng nỗ lực rất nhiều. Làm cảnh hạo hướng văn thư phỉ cúi đầu, đi văn gia đạo khiểm, đem văn thư phỉ hống trở về, cảnh hạo sao có thể. Tình nguyện hạ cơ sở tôi luyện, cảnh hạo đều không muốn liền có thể nhìn ra cảnh hạo nội tầm tiêu ngạo không thể so văn thư phỉ thiếu mà văn gia hiện tại đã thế nhưng cũng cây to đòn gió bằng không sẽ không theo cảnh gia liên hôn cảnh lao gia tử tuy rằng đã chết nhưng cảnh gia gầy chết lạc đà cũng so mã đại văn gia đối cảnh gia cửa này quan hệ thông gia vẫn là thực coi trọng cho nên cảnh lao gia chết phía sau bọn họ mới biết được đối văn thư phỉ không thiếu đoán trách thời gian nhoáng lên chính là năm thứ hai linh bốn năm sạt sự tình đã không còn xuất hiện mà cao hạ thương nghiệp xây thành hảo cao hạ tập đoàn kỳ hạ nhãn hiệu tiêu tư thời thượng trang phục còn có mỹ tư nhiên mỹ phẩm dưỡng da đồ trang điểm đều tiến vào cải chuyên doanh cảnh mẫu thế mới biết chính mình dùng không tồi mỹ phẩm dưỡng da thế nhưng là hạ hiểu chính bọn họ làm cũng bởi vì chính mình dùng không tồi cho nên cảnh mẫu còn đề cử không ít người lại đây mua quảng cáo hiệu ứng đánh ra đi từ linh hoạt cùng lê Mạn tư tuyên truyền mặc kệ là tiêu tư vẫn là mỹ tư nhiên tiêu thụ lượng đều phi thường khả quan mà nay một năm thạch đầu cùng bộ bội ba tuổi Cây nhỏ 2 tuổi, vui vui sướng sướng cũng một tuổi. Hạ hiểu mang theo thạch đầu đi tham gia trí lực thí nghiệm, xuất phát trước hạ hiểu liền dặn do thạch đầu. Ngươi thu liễm một ít ta, có thể biểu đạt cao chỉ số thông minh, nhưng cũng đừng quá qua. Sau đó hạ hiểu đem một ít thiên tài chỉ số thông minh đại khái ở nhiều ít cùng nhiều ít chi gian, nói cho thạch đầu, làm hắn trong lòng có cái tính toán trước. Chỉ số thông minh 140 trở lên giả tiếp cận cực cao mới có thể, loại người này được xưng là thiên tài. 120140 giả vì rất cao mới có thể, 110120 vì tài cao có thể, 90110 vì bình thường mới có thể, 8090 vì thứ bình thường tài năng, 7080 vì tới hạn bình thường mới có thể, 6070 vì cường độ thấp trí lực gây yếu, 5060 vì chiều sâu trí lực gây yếu, 2560 vì á ngu ngốc, 25 dưới giả vì ngu ngốc. Bình thường trí lực giới hạn vì chỉ số thông minh 90110. Hạ hiểu chỉ vào sử thượng 10 đại cao chỉ số thông minh nhân vật bảng xếp hạng. Đối với thạch đầu nói, gia vĩnh sỉ chỉ số thông minh 208, Newton tần chỉ số thông minh 109, người thích nhất cờ vua đại sư thêm cả sọc tờ La Phu cùng ỉn tiền chỉ số thông minh khẳng định cũng là 109 trở lên, nhưng cũng có nói ỉn tiền chỉ số thông minh 106. Còn có cái này, William A. Phật Côn Ninh Đốn, một tuổi khi có thể nói chuyện cùng đọc viết, hai tuổi nửa liền bắt đầu tự học tổng đại số hình học 9 tuổi khi chính hắn thiết kế một trận thời gian cơ, 11 tuổi học được 20 môn ngôn ngữ này chỉ số thông minh vượt qua 350, phỏng đoán chỉ số thông minh vì 400. còn có rất nhiều danh nhân cũng không có chắc quá chỉ số thông minh trên thế giới cao chỉ số thông minh người rất nhiều chúng ta quốc gia tự nhiên cũng có không ít nhưng cuối cùng có thể thành công vận dụng cao chỉ số thông minh người là số ít mà một ít trung đẳng chỉ số thông minh hoặc là trung thượng chỉ số thông minh người thông qua chính mình nỗ lực còn có chính mình e quá cao giống nhau cũng có thể đạt được thật lớn thành công không phải có một câu eddie rồng nói Thiên tài, 1% là linh cảm, 99% là mồ hôi. Nhưng kia 1% linh cảm là quan trọng nhất, thậm chí so với kia 99% mồ hôi đều phải quan trọng. Vì thế thạch đầu chắc chỉ số thông minh thời điểm, liền chắc ra 200, vừa vặn cùng hắn thích cờ vua đại sư thêm cả sọc tở La Phu không sai biệt lắm. Nay thạch đầu, hạ hiểu bật cười, nhưng đối kết quả này còn có thể tiếp thu. Mà bệnh viện nơi này liền chấn kinh rồi, rốt cuộc cấn thế giới phạm vi chỉ số thông minh tới chắc. Thạch đầu này chỉ số thông minh cực cao, đây chính là thiên tài nhi đồng A. Hạ hiểu nói, ngươi nghĩ như thế nào cùng cờ vua đại sư thêm cả sọc tở La Phu không sai biệt lắm. Thạch đầu nói, ngươi không phải kêu ta thu điểm sao, bất quá quá cao, cũng không thể bị người nước ngoài cấp so không bằng, hơn nữa ta thích xem hắn hạ cờ tướng, về sau ta khẳng định cũng so với hắn lợi hại. Hào đi, này lý do, hạ hiểu phục. Ngày hôm sau, thạch đầu liền thượng báo chí, tuy rằng không có điểm danh điểm tính, Chỉ là nói bệnh viện một người 3 tuổi nhi đồng chắc ra 200 chỉ số thông minh, chiếm tin tức báo chí đầu bản đầu đề. Cao gia người phi thường cao hứng, không ngừng thảo luận thạch đầu tương lai phương hướng, hạ hiểu cùng thạch đầu cũng nhậm bọn họ thảo luận. Cao gia hương cùng phi dương thậm chí là cao quốc cường đều hy vọng thạch đầu tương lai tiến quân đội, nghiên cứu đạn pháo này đó vũ khí phát minh. Bay vọt cảm thấy có thể nghiên cứu vũ trụ còn có hỏa tiễn này đó, phi giật bay vút lên cũng tỏ vẻ có thể nghiên cứu một chút phi thuyền vũ trụ đại gia mồm năm Dù sao cái gì vật lý học ra, sinh vật học ra, y lý học ra, toán học ra từ từ. Hạ hiểu trong lòng một trận buồn cười, nói, thạch đầu còn nhỏ đâu, hiện tại nên hảo hảo đọc sách, các ngươi này đó tâm tư trước nghỉ một chút đi. Lệ mất nói, mẹ, không khỏi làm bội bội cũng chắc chắc đi. Hạ hiểu gật gật đầu, hảo. Vì thế bội bội cùng cây nhỏ đều chắc chỉ số thông minh, bội bội bốn cây nhỏ 145, cao ra người phi thường vui mừng. ngày nay hạ hiểu liền nhận được thiên tài thiếu niên ban điện thoại tỏ vẻ hy vọng thạch đầu có thể tới thiên tài thiếu niên ban tới đọc sách hạ hiểu có chút do dự rốt cuộc thạch đầu mới 3 tuổi liền tính chỉ số thông minh lại cao nhưng thạch đầu hiện tại vẫn là cái 3 tuổi tiểu hải tử nếu thật xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ bất quá thạch đầu ở trên mạng tra xét thiên tài thiếu niên ban một ít tư liệu đối thiên tài thiếu niên ban phi thường cảm thấy hứng thú hiện giờ thạch đầu 3 tuổi hạ hiểu tặng máy tính cho hắn thạch đầu đã chính mình có thể lên mạng đặc biệt là hiện tại khấu khấu, diễn đàn thịnh hành thời điểm, thạch đầu đều có chứng minh. Đánh chữ liền càng không nói, thạch đầu có xem qua là nhớ chi nhớ, Hạ Hiểu đem 5 bút tự căn cấp thạch đầu vừa thấy, thực mau thạch đầu là có thể vận dụng tự nhiên, thậm chí 5 bút đánh hảo, ghép vần đánh cũng mau. Chương 617 thạch đầu nấu cơm. Hạ Hiểu liền không được, nàng thói quen 5 bút, trừ phi đánh vạn năng 5 bút, bằng không riêng là dốc sức làm âm, nàng đánh không mau. Ở thạch đầu đồng ý dưới, Hạ Hiểu đem Thạch Đầu đưa vào thiên tài thiếu niên ban, mỗi ngày đều đi đón đưa Thạch Đầu đi học tan học. Thiên tài thiếu niên ban, giống nhau là 16 tuổi dưới, mà thiếu niên trong ban nhỏ nhất là 11 tuổi, ba tuổi Thạch Đầu không thể nghi ngờ là tuổi nhỏ nhất. Cảm giác thế nào? Thạch Đầu thượng một tuần khóa sau, Hạ Hiểu liền hỏi Thạch Đầu. Thực hảo, lão sư cũng thực chiếu cố ta. Thạch Đầu gật gật đầu, phi thường vừa lòng. Vậy ngươi học thế nào? Hạ hiểu còn là phi thường tò mò thiên tài thiếu niên ban như thế nào dạy dỗ thiên tài. Ngươi lại không phải không biết ta không vốn dĩ liền không phải bình thường hài tử, này đó với ta mà nói là chút lòng thành, ngươi không phải làm ta thu điểm sao, ta ở nỗ lực thu. Thạch đầu lời nói rơi xuống, hạ hiểu một phách đầu, nàng lại đem việc này cấp đã quên. Ta trước ngủ một chút, thạch đầu nằm xuống. Hạ hiểu nói, ngươi nếu không hồi trong không gian ngủ, uống điểm nước suối. Không cần, ở bên trong ngủ không được. Thạch đầu lắc đầu, lại đối hạ hiểu nói, ta tưởng uống điểm nước suối. Hạ hiểu liền lộng một ly nước suối ra tới cấp thạch đầu uống, hiện tại thạch đầu quá nhỏ, hơn nữa hắn muốn hấp thu đồ vật quá nhiều, cũng phi thường háo trí nhớ cùng thể lực. Hơn nữa hiện giờ 3 tuổi thạch đầu đã bắt đầu đứng tấn, mỗi ngày đều kiên trì rèn luyện thân thể, phi thường chăm chỉ khắc khổ. Nếu không phải tuổi con nhỏ, thạch đầu sợ là hiện tại đều phải đi thi đại học, bất quá hạ hiểu hy vọng hắn hảo hảo đặt nền móng, tôi luyện một chút tâm cảnh, đừng tham nhiều nhai không lạ Tốt nhất là đã tốt muốn tốt hơn. Thạch đầu mỗi ngày đứng tấn tập võ, sau đó chính là bơi lội, chạy bộ, ở thiếu niên ban học tập, trở về liền cùng Cao Quốc Cường chơi cờ, cùng trịnh hướng hồng cùng lệ mẫn học y hệ thuật, huyệt vị châm cứu, Trung Quốc và phương Tây y hắn đều học, còn có cùng hạ hiểu cùng nhau nghiên cứu trong không gian năng lượng thạch cùng khoáng thạch. Cao gia người từ lúc bắt đầu giật mình, đến cuối cùng đã kinh ngạc chết lặng, sau đó cũng thói quen. Thiên tài thiếu niên ban tổng cộng có 50 nhiều danh học sinh. Thạch đầu là bên trong nhỏ nhất học sinh, cho nên các lao sư đều phi thường yêu quý hắn. Hơn nữa thạch đầu phi thường thông minh, ký ức hảo, một giáo liền sẽ, hơn nữa đã gặp qua là không quên được. Thiếu niên ban bọn học sinh đều là đỉnh thiên tài danh hảo tiến vào, chính là vừa tiến đến, liền phát hiện, một sơn so một sơn còn cao, thiên ngoại hữu thiên lâu ngoại lâu. Có chút người vẫn là thực đã chịu đả kích, rốt cuộc cảm thấy chính mình rất lợi hại, lại không có nghĩ đến có người so với chính mình còn lợi hại. Mà thạch đầu cái này 3 tuổi ngãi hoa vừa tiến đến sau, đối thiếu niên ban những thiên tài lại là một đại kích thích, cũng bởi vậy, mọi người đều càng thêm nỗ lực. Bằng không nếu như bị một cái 3 tuổi ngãi hoa cấp so đi xuống, bọn họ ai cũng không muốn Cao ra nơi này cũng không có đưa bội bội cùng cây nhỏ tiến thiên tài ban bởi vì thạch đầu một cái liền đủ lục lỗ, nếu là lại có bội bội cây nhỏ, thậm chí cao ra cái khác hải tử đều bị chắc ra cao chỉ số thông minh, kia đối cao ra tới nói khẳng định không phải chuyện tốt cao gia tuy rằng ở thủ đô có nhất định địa vị nhưng rốt cuộc còn không có cường đại đến gặp phải một ít tiềm tàng nguy hiểm hơn nữa chỉ là thạch đầu một cái cao gia đều là để ra tâm bọn họ tự nhiên không phải sợ người khác yếu hại thạch đầu mà là sợ một ít dụng tâm kín đáo người muốn lợi dụng những thiên tài thạch đầu tuổi nhỏ nhất chỉ số thông minh lại cao đúng là có thể đồ hắc mạt bạch tuổi tác đem thạch đầu bồi dưỡng ra tới đánh tan ký ức đến lúc đó khống chế vì chính mình sử dụng kia thật đúng là một đại vũ khí sắc bén cùng trợ lực Đây mới là cao gia người lo lắng. Mà bội bội cùng cây nhỏ chắc chỉ số thông minh là lệ mẫn bên này lén ăn bài, rốt cuộc không có bị để lộ ra đi, cho nên hiện tại cao gia cũng chỉ có một cái thạch đầu, ở tiến vào thiếu niên ban lúc sau, cũng đã mọi người đều biết. Phi dương cùng lệ mẫn thương lượng lúc sau, quyết định không cho bội bội đi trời cao mới thiếu niên ban, không hy vọng nữ nhi quá quá vất vả. Nếu không phải cao gia đẩy phỏng vấn, này sẽ đều phải bị phóng viên cấp vây đổ. Rốt cuộc ba tuổi thạch đầu ở một đám thiếu niên trong ban là chỉ số thông minh tối cao, giống nhau 140 chỉ số thông minh mới có thể tiến vào thiếu niên ban. Thiếu niên ban cũng là quốc gia vì bồi dưỡng đứng đầu nhân tài mà thiết lập, lệ thuộc với khoa học kỹ thuật đại học, cao gia người đều lo lắng thạch đầu thích đứng bất lương, nhưng không nghĩ tới thạch đầu thích đứng phi thường hảo. Hơn nữa rốt cuộc không phải nhân loại bình thường, IQ và EQ đều ở, thạch đầu ở trong trường học bán manh không chỗ nào cố kỵ, không nói thành một chúng lao sư tâm can nhi chính là một đám đồng học đều phi thường thích Thạch Đầu, cho nên Thạch Đầu ở thiếu niên trong ban hôn như cá gặp nước, ngay cả có chút quái gở hoặc là tính tình quái dị người cũng đều tiếp thu hắn. Hôm nay cuối tuần, Cao gia trừ bỏ Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng đều là một đám hài tử, Hạ Hiểu ở tập đoàn Vội vàng còn không có trở về. Chính bận rộn Hạ Hiểu liền nhận được Gia Di điện thoại, Hạ nữ sĩ, ta lão công kế bị thương, hiện tại ở bệnh viện, ta có thể hay không xin nghỉ qua đi nhìn xem? Có thể a, nghiêm trọng sao? Ta tài xế đưa ngươi đi. Hạ hiểu vội hỏi nói, hiện tại a Di là trương thím đề cử lại đây. Trương thím tuổi lớn, cũng làm không được này đó sống, cho nên đề cử chính mình bà con lại đây. Không phải rất nghiêm trọng, không cần phẫu thuật, chính là cũng không rời đi người chiêu cố. Lao thái thái đã cho ta dược, ta. Hành, vậy ngươi mau chạy tới nơi đi, nếu là trong nhà có tài xế ở, ngươi làm hắn tái ngươi đoạn đường. Không cần, tài xế vừa lúc ra cửa, ta đánh xe qua đi thì tốt rồi. Hảo. Ta đây một hồi làm bí thư đem ngươi tháng này tiền lương đánh tới ngươi tạp thượng, nếu có khó khăn, ngươi nói một tiếng. Cảm ơn hạ nữ sĩ. Hạ hiểu treo điện thoại sau khiến cho bí thư đem tiền đánh tới A Di trong thẻ, sau đó nhìn nhìn thời gian, 10 điểm, nghĩ trong nhà một đám già trẻ, nàng vẫn là phải đi về làm làm cơm mới được. Hạ hiểu lại ký một hồi văn kiện, 10 giờ rưỡi thời gian, hạ hiểu đem điện thoại phóng tới bao bao, công đạo một chút liền rời đi. Trên đường, hạ hiểu cấp trong nhà gọi điện thoại. Lại phát hiện đô đô thanh, thạch đầu di động cũng không có thanh âm. Hạ hiểu đành phải treo điện thoại, đem xe khai đi thị trường. Nay sẽ cao ra, chính hướng hồng cùng Cao Quốc Cường ở trong sân ngồi, thạch đầu mang theo một đám đệ đệ mội mội ở trong sân chơi, giáo đệ đệ mội mội học tập. Đến nỗi trong nhà điện thoại, vừa mới chơi đùa thời điểm đem mịt rổ phổn cấp phá khai, cho nên hạ hiểu đánh tới liền đường dây bận, thạch đầu di động còn ở trong phòng buồn ở trong chăn đâu, căn bản nghe không được. ca ca, ta nói Cây nhỏ kéo kéo thạch đầu. Bội bội cũng gật gật đầu, sau đó bĩu môi không vui nói, đồ ăn vật bị mụ mụ ẩn nấp rồi. Thạch đầu đối với bội bội cùng cây nhỏ nói, các ngươi xem trọng vui vui sướng sướng, khỏe mạnh, ta đi lấy ăn. Hảo bội bội cùng cây nhỏ gật gật đầu. Thạch đầu nhìn cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng hai lao ở trong sân giường như có chút mơ màng sắp ngủ, hắn nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là chính mình đi động thủ nấu cơm đồ ăn. mười 618 ba tuổi thân thể sung cái gì đại nhân? cho nên ba tuổi thạch đầu trực tiếp dấm lên ghế nấu cơm nấu đồ ăn này tự nhiên là hắn lần đầu tiên trước kia cũng không thiếu xem hạ hiểu nấu cơm đồ ăn này đối thạch đầu tới nói cũng hoàn toàn không khó hơn nữa hắn có một viên bình tĩnh đầu óc một bên nấu cháo nấu ăn trong đầu liền một bên phân tích chuẩn xác số liệu du phóng nhiều ít đủ muối phóng nhiều ít thích hợp đại hạ hiểu trở về thời điểm nhìn đến cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng chào hỏi liền vào ra môn lại không nghĩ thấy được thạch đầu chính dấm lên cỡ lặt tiệp ghế xào rau Hạ Hiểu vẫn là hoảng sợ, thạch đầu nhìn đến Hạ Hiểu trở về, ngược lại cười, mãi mãi ngươi mới trở về a ta đều làm tốt đồ ăn. Sau đó thạch đầu phi thường đắc ý mà đóng hỏa, đem trong nồi đồ ăn đều trang đến mâm, mới nhảy xuống ghế. Hạ Hiểu trước tiên đồ ăn thả một bên, đi rồi tiến lên đi nhìn kia áp đặt tốt thịt nạc cháo cùng một đĩa rau xanh, còn có trứng thủy trứng, nhất thời không nói gì. Mãi mãi, nếm thử ta làm đồ ăn. Thạch đầu đối với Hạ Hiểu nói, Hạ Hiểu nếm nếm hương vị. Hướng tới thạch đầu dơ ngón tay cái lên, hảo đi, ta thừa nhận ngươi là tuyệt đối thiên tài. Đó là, cũng không xem ta là ai. Thạch đầu nói nói, ta đi kêu thái công cụ bà còn có đệ đệ mội mội ăn cơm. Nói xong sau đó liền chạy. Hạ hiểu bật cười, đem cháo cùng đồ ăn đều đoàn tới rồi trên bàn, sau đó đi kêu cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng. 90 tuổi hai lão đã có chút nến ngãng, thậm chí cũng có chút già cả mắt mờ, đi đường đều là lẫn nhau ngâng, bằng không chính là dùng phải trượng. Người vừa đến thượng tuổi, lão liền đặc biệt mau. cứ việc trịnh hướng hồng cùng Cao Quốc Cường đã thực nỗ lực dưỡng sinh, nhưng thượng 90 tuổi, cũng không có khả năng cùng 6-7 chục tuổi như vậy linh hoạt rồi. nay vừa nghe đến là thạch đầu nấu cháo cùng làm đồ ăn, trịnh hướng hồng cùng Cao Quốc Cường nghe xong đều giật mình, trong lòng cảm thấy chính mình tàng tôn tử lợi hại, nhưng lại lo lắng thực, bọn họ cũng không biết thạch đầu thế nhưng trở về nấu cơm, này sẽ đều dọa một thân mồ hôi lạnh, nay sẽ thạch đầu mang theo đệ đệ mội mội ra tới. Đại gia bài đội ở trong bùn rửa tay, phi thường nghe thạch đầu cái này đại ca ca nói. Hiện giờ thạch đầu cùng bội bội đã ba tuổi nhiều, cây nhỏ hơn 2 tuổi, vui vui sướng sướng một tuổi nhiều, khỏe mạnh 8 tháng. Chứ bỏ khỏe mạnh còn bao nước tiểu quần, mấy cái hài tử béo phệ đi tiểu đã sẽ chính mình nói, cũng không cần đại nhân nhọc lòng. Trừ bỏ đã đói bụng thời điểm tìm đại nhân, cái khác thời điểm đã có thể tự gánh vác. Mà tuổi còn nhỏ khỏe mạnh, liền có bội bội cùng cây nhỏ chiếu cố thạch đầu thường xuyên liền ở trong nhà giáo mấy cái tiểu nhân đọc sách viết chữ vốn dĩ trong nhà cũng thỉnh bảo mẫu nhưng mấy cái hải tử đều không thích cuối cùng liền sa thải nay sẽ trừ bỏ thạch đầu cùng bội bội chính là cây nhỏ cùng vui vui sướng sướng khỏe mạnh đều ở trẻ con chuyên dụng ghế ngồi hạ hiểu thì tại khỏe mạnh bên người một bên ăn một bên nhìn chính bọn họ ăn cơm khỏe mạnh ăn tiểu trên bàn cơm đều là cơm bọn họ thích nhất ăn thịt vừa thấy đến cháo thịt liền lập tức đi sở trường trộm tới ăn chờ đến ăn cơm no Hạ Hiểu cấp khỏe mạnh sắt miệng, vui vui sướng sướng các nàng đã có thể chính mình cầm khăn giấy sắt miệng, bọn nhỏ ăn một lần no, liền lại đi chơi. Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng ngồi ở trên sofa nhìn mấy cái bọn nhỏ chơi, Hạ Hiểu tác thu thập bàn ăn rửa chén. Thạch Đầu hôm nay thật lợi hại. Hạ Hiểu khen ngợi Thạch Đầu, sau đó sờ sờ Thạch Đầu đầu nói, bất quá ngươi bây giờ còn nhỏ đâu, về sau nếu là đói bụng, có thể gọi điện thoại cấp ngải mãi mãi, ngải mãi, mãi trở về nấu. Ngươi trở về còn muốn một hồi lâu đâu? Ta đều có thể làm xong rồi, ngại ngại, ngươi đừng lao đem ta đương hải tử xem. Thạch đầu liền không thích đương hài tử. Hạ hiểu cười nói, ngươi hiện tại chính là hài tử A, ngươi mới 3 tuổi thân thể, còn tưởng sung cái gì đại nhân. Ngươi liền không có nghĩ tới, vạn nhất một không cần thật bỏng, hoặc là quăng ngã, đó là rất nguy hiểm một sự kiện sao. Sẽ không, ta mới sẽ không phạm như vậy sai lầm. Thạch đầu lắc đầu, hắn lại không phải thật tiểu hài tử, hơn nữa hắn mới sẽ không thô tâm đại ý phạm sai lầm. Nghỉ ngơi một hồi, Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng liền mệt đi nghỉ ngơi, Hạ Hiểu cũng mang theo tôn tử nữ đi ngủ. Tới rồi buổi chiều, Hạ Hiểu không có đi tập đoàn, mà là lưu tại trong nhà bồi mấy cái hoa chơi. Bằng không lúc này Cao Giá Hưng cùng bọn nhỏ đều lục tục đã trở lại, cũng bởi vì là cuối tuần, bọn họ đều gấp trở về. Các đại nhân một hồi tới, bọn nhỏ liền phi thường vui vẻ, vây quanh các đại nhân chuyển. Hạ Hiểu liền nói nổi lên thạch đầu nấu cơm sự tình, mọi người đều chấn kinh rồi cảm thấy trong nhà vẫn là thỉnh nhiều hai cái A-Z ở trong nhà, còn có thể chiếu cố lao nhân. Hạ Hiểu liền đi theo bay vút lên nói A-Z ra sự, làm bay vút lên đi xem, nếu thực sự có chuyện gì liền giúp một phen. Phi Dương cùng Lệ Mẫn mang theo thạch đầu cùng bộ bội đi ra ngoài chơi, bay vọt cùng Diệp ra cũng mang theo cây nhỏ đi bà ngoại ra, Phi Dật cùng Lê Mạn Tư cũng mang theo hải tử ra cửa. Bay vút lên cùng Dư dai lệ ngược lại ở trong nhà, khang khang xuất thân thời điểm không tốt lắm, nhưng dưỡng một năm, cũng hảo rất nhiều nhưng vẫn là không thể đã làm với kịch liệt vận động. Hiện tại Khang Khang cũng là cao gia trọng điểm bảo hộ đối tượng, bay vút lên cùng dư dai lệ không mang hài tử ra cửa, cũng là sợ ở bên ngoài gặp được chuyện gì, làm Khang Khang bị kinh hoách. Bởi vì phía trước cũng từng có như vậy ví dụ, sau đó một thương trường cửa đại khí cầu đã xảy ra nổ mạnh, Khang Khang liền đã chịu không nhỏ kinh hoách, thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Bất quá hiện tại Khang Khang càng muốn ra cửa, lôi kéo dư dai lệ tay ra bên ngoài xả, không ngừng nói, ra cửa, ra cửa Hạ hiểu cười, vậy các ngươi mang mấy cái hải tử đi công viên đi một chút đi, hải tử thường xuyên ở trong nhà cũng là buồn hỏng rồi. Lập tức bay vút lên cùng dư dai lệ mới mang hải tử ra cửa. Hạ hiểu cùng cao giá hưng tắc lưu tại trong nhà, cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng thì tại lăn lộn bọn họ đất trồng rau cùng thảo dược viên tử, hai lão niên kỳ lớn, còn là rừng không được tới. Mỗi lần nhi tử tôn tử nhóm một hồi tới, cao quốc cường là vui mừng nhất, tuổi lớn, liền thích xem hải tử tôn bối nhóm đại gia vô cùng náo nhiệt đoàn tụ một đường đêm nay cũng không ngoại lệ hạ hiểu cùng cao giá hưng đi thị trường mua một đống lớn đồ ăn bọn nhỏ cũng mang theo tôn tử nữ từ bên ngoài đã trở lại đám tức phụ liền tới đây giúp hạ hiểu vội nam nhân bọn nhỏ liền ở trong sân bồi bọn nhỏ chơi cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng ở một bên bên nhìn chờ làm tốt đồ ăn người một nhà liền vô cùng náo nhiệt linh hoạt hiện tại đều ở tại cảnh gia bên kia đi nàng cùng cảnh rượu sân ngược lại chủ thiếu. cũng là vì cảnh hạo cùng văn thư phỉ hai người không mối không đạm quá nhật tử Còn không có hài tử, cảnh mẫu nơi này lại hy vọng tôn tử nữ cùng nhau ở tại bên kia. Hơn nữa cảnh mẫu cũng là tuổi lớn, thân thể cũng có chút không tốt, cảnh rượu cùng linh hoạt cũng liền dứt khoát ở bên kia ở. Nay sẽ cảnh rượu cùng linh hoạt cũng không ở cảnh ra, linh hoạt này một rảnh rỗi, liền mang theo cảnh mẫu cùng bọn nhỏ đi nghỉ phép. Cảnh mẫu cả đời này, có thể nói đều không có đi qua quá xa địa phương, lúc này đây linh hoạt cùng cảnh rượu mang theo cảnh mẫu cùng mấy cái hải tử xuất ngoại. Chương 619 Té Sỉu Đến nội Uy Lâm cái này người bận rộn, ngẫu nhiên sẽ qua tới, hiện tại Tết nhất lễ lạc thậm chí đều khó coi đến Uy Lâm tụ một tụ, chỉ có thể từ trong tivi nhìn đến Uy Lâm. Thương, mà Uy Lâm nữ nhi đã ở đọc nhà trẻ, bội bội 3 tuổi, không có nhập thiếu niên ban, cũng không có đi nhà trẻ. Cao ra cũng là nghĩ bội bội đến lúc đó cùng cây nhỏ có cái bạn, cùng đi đi học. Hơn nữa hiện giờ thủ đô còn có S thành này mấy cái khá lớn thành thị đều có quý tộc trường học. Cao gia nơi này tự nhiên cũng là nghĩ đem hải tử đưa đến quý tộc trong trường học. Cơm nước xong, đại gia liền thương lượng bội bội cùng cây nhỏ thượng quý tộc nhà trẻ sự tình. Đến nỗi vui vui sướng sướng sang năm trở lên cũng đúng, mà kiện kiện đảo còn hảo, khang khang khiến cho cao gia có chút phát sầu. Hạ hiểu mỗi ngày đều cho chính mình tôn tử uống nước suối, có thể nói toàn bộ cao gia hạ hiểu đều thường xuyên dùng nước suối dưỡng, nhưng nước suối lại không cách nào trị tận gốc khang khang trái tim vấn đề, tuy rằng so trước kia hảo rất nhiều nhưng trái tim vấn đề không chiếm được giải quyết cũng là một kiện thực phiền toái sự tình trừ phi về sau so đến tìm thích hợp trái tim đổi tim nhưng nếu có thể trị hảo đại gia cũng không nghĩ khang khang đổi tim hạ hiểu hướng tới thạch đầu nói giống như từ ngươi trọng sinh sau ta cảm giác trong không gian nước suối không có trước kia như vậy có linh hiệu thạch đầu nói đó là tự nhiên ta là không gian linh không có linh không gian nước suối khẳng định không có trước kia hiệu quả hảo nhưng khẳng định còn hữu dụng hạ hiểu gật gật đầu hữu dụng là hữu dụng Nhưng cảm giác nước suối bị pha loãng, trước kia nước suối là áp súc tinh hoa, uống một chút đều hữu hiệu. Nhưng hiện tại Hạ Hiểu thường xuyên ở canh trong nước thả nước suối, nhưng người nhà ăn lại không giống trước kia như vậy có rõ ràng hiệu quả. Đương nhiên trường kỳ dùng để uống không gian nước suối, vẫn là đối thân thể phi thường hữu ích, đây cũng là Hạ Hiểu khẳng định một chút. Ta đây nhiều điểm cấp khang khang uống đi, hy vọng khang khang trường kỳ uống xong đi, chung có một ngày sẽ chữa khỏi trái tim. Hạ Hiểu nói, thạch đầu gật gật đầu. Dù sao uống lên hữu ích vô hại, bất quá không gian không có linh, cũng không thể giống như trước như vậy hấp thu năng lượng thạch hữu ích với không gian. Ta có thể trọng sinh chính là đã đem trong không gian năng lượng đều cấp dùng tới. Hiện tại không gian chỉ là một cái bình thường lại thần kỳ không gian, ít nhất còn có thể ở trong không gian tuấn di suy nghĩ đi địa phương, còn có thể ở bên trong dưỡng thực, còn có thể đương chữ vật không gian, cũng còn có thể uống bên trong nước suối. Này liền đủ rồi. Đúng vậy, không gian còn ở, ta cũng là thực may mắn có thể tưởng tượng đến khang khang thân thể. Hạ Hiểu thở dài, Thạch Đầu nói, mãi mãi yên tâm, ta sẽ chữa khỏi khang khang." Hạ Hiểu hơi hơi mỉm cười, xoa xoa Thạch Đầu đầu, "Ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể, bởi vì ngươi bản thân chính là truyền kỳ." "Đúng vậy truyền kỳ, từ một cái không gian linh, một cái Thạch Đầu, hấp thu năng lượng trọng sinh thành nhân, này bản thân chính là một loại truyền kỳ." Quốc Cường, Quốc Cường đột nhiên truyền đến chỉnh hướng hồng nôn nóng tiếng la. Hạ Hiểu cùng Thạch Đầu đều là một doạ hai người vội ra cửa liền nhìn đến cao giá hưng bế lên cao quốc cường hướng ra ngoài chạy đi phi dương bay vọt bọn họ cũng cùng đi qua hạ hiểu vội hỏi nói ba đây là làm sao vậy Trịnh hướng hồng lôi kéo hạ hiểu tay khóc dòng nói này chết lão nhân hắn gan vốn dĩ liền không tốt ta khiến cho hắn đừng uống rượu hắn còn uống có đôi khi còn trộm ở bên ngoài cùng nhân ra uống rượu đêm nay lại uống lên một ít vừa mới liền ngất đi rồi hạ hiểu cũng là một dọa vội đối với trịnh hướng hồng lớn tiếng nói mẹ đừng lo lắng Ngươi ở trong nhà hảo hảo, ta đi xem ba ba. Nói hạ hiểu đối với thạch đầu nói, ngươi ở trong nhà bồi nãi mãi ta qua đi nhìn xem. Hạ hiểu cũng công đạo mấy cái tức phụ, cũng vội hướng tới bệnh viện chạy đến. Cao huyết áp, còn trúng độc. Sao có thể? Bệnh viện, hạ hiểu không thể tin tưởng mà trường lớn hai mắt, Cao Quốc Cường rượu chính là nàng dùng nước suối phao, sao có thể trúng độc? Cao Quốc Cường ở nằm viện, hạ hiểu về nhà sau liền đi phiên quầy rượu. Thế mới biết Cao Quốc Cường cùng Cao Giá Hưng bọn họ uống cũng không phải nàng phao nước suối rượu, mà là số độ tốt hơn rượu mạnh. Nay tự nhiên, Hạ Hiểu đem Cao Giá Hưng cùng một chúng nhi tử đều cất mắng. Hạ Hiểu trong nhà là có không ít rượu, hơn nữa có chút cũng là bằng hưu thân thích đưa, rượu mạnh tự nhiên cũng có, lại không có nghĩ đến Cao Giá Hưng bọn họ uống chính là rượu mạnh, Cao Quốc Cường cũng đi theo uống lên. Cao Giá Hưng cùng Phi Dương bay vọt bọn họ cũng tự trách không thôi, đại gia vốn dĩ Cao hứng sự tình. Lại không có nghĩ đến vui quá hóa buồn May mắn Cao Quốc Cường vẫn là nhịn qua tới Nhưng này lúc sau Hạ hiểu trực tiếp liền đem trừ bỏ nước suối phao rượu Còn có tự nhưỡng rượu trái cây cùng rượu thuốc Trong nhà sở hữu rượu trắng rượu vang đỏ rượu tây đều thu được trong không gian đi Cao Quốc Cường lúc này đây té xỉu Khiến cho Cao gia đã chịu kinh hoách Chờ Cao Quốc Cường xuất viện chính hướng hồng cũng nhẹ nhàng thở ra Linh hoạt cùng ý lâm còn có Cao giá thực Còn có hai cái nữ nhi bên kia biết sau Đều gấp trở về. Nam viện xóa sạch châm Cao Quốc Cường đã bị nhì nữ tôn bối nhóm thầy phiên khuyên. Mỗi người một câu, đại gia khuyên nhiều, lão nhân cũng không cao hứng, không chết được. Trịnh hướng hồng lập tức giận dữ, đem Cao Quốc Cường cấp mắng, Cao Quốc Cường lúc này mới im tiếng. Hạ hiểu hướng về phía đại gia lắc đầu, lão tiểu hài, lão tiểu hài, đại gia vây quanh nói như vậy, Cao Quốc Cường khẳng định sẽ không cao hứng. Hơn nữa hiện tại Cao Quốc Cường cũng chỉ có trịnh hướng hồng mới có thể trấn trụ, đương nhiên còn có Tằng tôn bối cũng đúng bất quá tăng tôn bối rốt cuộc con nhỏ, cho nên trừ bỏ Trịnh Hướng Hồng chính là Thạch Đầu bội bội còn có cây nhỏ nói, Cao Quốc Cường nhất nghe xong. Cao Quốc Cường này vừa ra viện, liền cùng không có việc gì người giống nhau, lại là vui tươi hớn hở hướng Trịnh Hướng Hồng nơi đó đấu, rốt cuộc vài thập niên bạn già, hơn nữa đều phải nửa người xuống một người, Trịnh Hướng Hồng cũng không bỏ được trách móc nặng nề, chẳng qua cũng là cường ngạnh không cho Cao Quốc Cường chạm vào rượu. Lúc này đây, đại tỷ nhị tỷ nhóm đều lại đây, đại gia cũng là một phen tuổi. Nếu không phải thực lo lắng, đều sẽ không như vậy cấp đuổi mà chạy tới một chuyến. Cao Xuân Phương cùng Cao Ly Phương hiện tại nhất dễ chịu, về hưu sau, hai chị em liền kết bạn du lịch, trước kia Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng du lịch, các nàng cũng có đôi khi cũng đi theo, hiện tại Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng ra rồi, đi không đặng, các nàng liền kết bạn du lịch. Lúc này đây, Cao Quốc Cường đem đại gia cấp dọa, cho nên Cao Xuân Phương cùng Cao Ly Phương liền ở Cao gia ở nửa tháng mới trở về. Này sẽ cao giá hưng liền tiến đến thạch đầu bên hai, đối với thạch đầu công đạo vài câu, thạch đầu liền đi tìm Cao Quốc Cường, lên nói, thái ra ra, ngươi nếu là tưởng uống rượu thời điểm, liền tìm ta, ta bồi ngươi cùng nhau uống. Cao Quốc Cường Ngươi mới bao lớn A, liền uống rượu. Cao Quốc Cường cũng bị kinh hách, chính mình tăng tôn tử mới 3 tuổi A, 3 tuổi liền tưởng uống rượu. Cao Quốc Cường liên tục lắc đầu, không được, ngươi còn nhỏ, không thể uống rượu, uống nhiều điểm sữa bỏ lớn lên cao. thạch đầu nói. Thái gia gia không phải nói uống rượu trường thọ sao, đối thân thể cũng hào sao. Ta xem gia gia cùng ba ba thúc thúc bọn họ đều uống rượu, hơn nữa bọn họ đều lớn lên rất cao lớn. Ta hiện tại uống lên, ta là có thể mau cao trưởng thành. Dê cháo ly nữ tinh thần tượng đầu chủ tha vợ dũng đoạt giải quán quân quân tại tuyến quán khán. Thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hào, miền vợ lù 123, trường ấn 3 giây phục chế. hai 620 chúng ta đi nói chuyện nhân sinh lý tưởng. Cao quốc cường hấp tuyến, lại nghe thạch đầu nói thái gia ra cùng ba ba thúc thúc nhóm như vậy thích uống rượu rượu khẳng định khẳng định so sữa bò cùng canh hạ uống ta cũng từng uống thái gia ra ta muốn uống rượu cao quốc cường quyết định muốn kiếm rượu tưởng tượng đến chính mình ba tuổi lại thông minh đáng yêu tằng tôn tử muốn uống rượu trắng thậm chí rượu mạnh cao quốc cường lắc lắc đầu kiên quyết không được nay rượu trắng rượu mạnh cũng không phải là nói giỡn, tiểu hài tử uống lên tiêu não hắn ngày đó chính là nay một giót một ngụm rượu mạnh đi xuống đầu góc liền ầm ầm vang lên gì cũng không biết. Hiện tại hồi tưởng lên, Cao Quốc Cường còn có chút tim đập nhanh đâu, cảm giác này cũng thật là đáng sợ. Kỳ thật hắn trước kia không phải không có uống qua, có thể năm kia nhẹ à, hiện tại quả nhiên già rồi, không phục lao cũng không được. nay rượu có độc, thái gia ra, ra chính là uống lên chúng độc mới trụ bệnh viện trích, ngươi không thể uống biết không, trích nhưng đau, còn đổ máu. Cao Quốc Cường cố ý nói khoa trương, tưởng hụ trụ thạch đầu. Thạch đầu lắc đầu, trích mới sẽ không đổ máu đâu. Hơn nữa Thái gia gia không phải còn tưởng uống rượu sao? Thái gia gia đưa tiền ta, ta đi giúp ngươi mua, bên ngoài quẩy bán quả vật có bán. Thạch Đầu hướng tới Cao Quốc Cường rối tay, Cao Quốc Cường liên tục lắc đầu, Thái gia gia không mua, về sau đều không uống rượu. Ngầm, Hạ Hiểu hướng tới Thạch Đầu giơ ngón tay cái lên. Phi giật đắc ý nói, đây chính là ta khi còn nhỏ dùng quá phương pháp, gia gia không phải giới yên sao? Ta như thế nào liền cấp đã quên. Không có việc gì ngươi ba nhớ kỹ liền hảo. Hạ Hiểu nói. Nơi nào nghĩ thạch đầu từ cao quốc cường nơi đó trở về, liền đối với cao giá hưng cùng phi dương bay vọt phi giật bay vút lên nói, ra ra, ba ba nhị thuốc tam thúc tứ thuốc ta cũng tưởng nếm thử rượu hương vị, các ngươi như vậy thích uống, khẳng định thực hảo uống. Thạch đầu lời nói rơi xuống, bội bội cùng cây nhỏ đều gật gật đầu, muốn uống rượu, muốn uống rượu. Vui vui sướng sướng cũng đi theo ổ nào uống rượu, uống rượu. Khỏe mạnh cũng mồm miệng không do nói, uống, rượu. Cao giá hưng, bay cao dương. Bay cao nhảy, bay cao giật, bay cao đẳng. Hạ hiểu cùng lệ mẫn còn có dịp ra, lê mạn tư, dư dai lệ vẻ mặt khiển trách mà nhìn chính mình nam nhân, các nam nhân đều chuẩn dạ. Cao giá hưng nói, rượu sắc thật không phải cái thứ tốt, thu hồi tới liền hảo. Đúng vậy, rượu không phải cái thứ tốt. Phi dương bay vọt còn có phi giật bay vút lên sôi nổi gật đầu. thạch đầu liền nói, tiểu thúc nói qua, nam nhân ăn nhậu chơi gái cờ bạc chịu ít nhất đến có giống nhau mới tính nam nhân, không phiêu không đánh cuộc. Không ăn không uống, không chịu không hút thuốc lá tinh, cái gì nam nhân. Đại gia ánh mắt đồng thời nhìn về phía bay vút lên, bay vút lên đã tiêu lên, xem ta làm cái gì, này không phải ta nói, ta vừa vặn ở trên mạng nhìn đến liền nghiệm ra tới, bất quá lời này cũng chưa nói sai à, ít nhất có giống nhau, ít nhất có giống nhau à, đương nhiên, phiêu là không thể dính. Đánh cược nhỏ thì vui sướng, tiểu chịu tiểu uống cũng không đáng ngại. Đi, chúng ta đi nói chuyện nhân sinh lý tưởng. Phi dương bay vọt đồng thời câu lấy bay vút lên bả vai liền đi rồi. Ngươi là không sai, nhưng dạy hư tiểu hài tử liền không đúng rồi. Mẹ, cứu mạng A. Bay vút lên hướng tới hạ hiểu nơi đó hô một tiếng. Hạ hiểu đương không thấy được, tiểu nhi tử này đem miệng sắc thật thiếu thu thập, hơn nữa đại nhi tử con thứ hai cũng có chừng mực. Cao giá hưng bỏ thêm một câu, đừng tiêu mẹ ngươi, lão tử đều tưởng tấu ngươi. Ba ba khỏe mạnh chính học đi đường thời điểm, khang khang là hướng tới bay vút lên bỏ qua đi kiện kiện cũng không hổ với hắn lũ danh một cái không xong phát gục trên mặt đất còn không đợi đại gia tiến lên nâng dậy liền lại một lăn liền lăn đến bay vút lên bên chân ôm lấy bay vút lên chân phi dương bay vọt nhi táp các ngươi thật sự là quá tốt bay vút lên cảm động a ngồi xổm xuống dưới bế lên hai cái nhi tử tả thân hữu thân thật là sống sót sau hai nạn a thấy như vậy một màn đại gia không khỏi cười bất quá cao giá hưng vẫn là nhắc nhở mấy cái nhi tử lần sau nói cái gì lời nói muốn cố kỵ tiểu bối tránh cho dạy hư hải tử hạ hiểu đảo không lo lắng thạch đầu chỉ lo lắng bội bội cùng cây nhỏ bọn họ tiểu hài tử tuổi này đúng là học đồ vật thời điểm luôn thích cùng đại nhân học miệng hơn nữa trong nhà tiểu bối một đám quỷ tinh linh học đồ vật cũng mau bên này trịnh hướng hồng một biết cao quốc cường kiên rượu đối thạch đầu hảo một đốt khen bất quá rốt cuộc cũng không có đối cao quốc cường quá mức nghiêm khắc mỗi ngày cao quốc cường vẫn là có thể uống một hai khẩu rượu bất quá cao quốc cường uống lên vài ngày sau ngược lại hứng thú cũng không như vậy lớn cũng chậm rãi kia rượu. Nhưng thật ra thạch đầu, thật đối rượu hương vị cảm thấy hứng thú, nhìn phía trước cao quốc cường cùng cao giá hương bọn họ như vậy thích uống, thạch đầu cũng tưởng nếm thử. Đáng tiếc hạ hiểu không cho, cùng thạch đầu nói hải tử nói sẽ thiêu não, nhẹ thì não tản nặng thì tử vong, thạch đầu vừa nghe nơi nào còn dám. Nay được tân sinh, thạch đầu nhất coi trọng chính là chính mình này cái đầu, đây chính là hắn hiện giờ nhất quý giá tài phú. Kia vài tuổi có thể uống rượu. Thạch đầu hỏi, Đối mùi rượu vẫn là tò mò. Ít nhất 16 tuổi đi, có thể nếm điểm không thành vấn đề, nhưng rượu thứ này uống nhiều quá đối thân thể không tốt. Hạ hiểu nói, 18 tuổi thành niên, nhưng 16 tuổi có thể lánh thân phận chứng, nếm điểm vẫn là có thể. Thạch đầu gật gật đầu nói, thứ gì quá liều đều không tốt. Hạ hiểu sơ sơ thạch đầu đầu, thạch đầu thật thông minh. Thạch đầu đầu nhỏ lệch về một bên tránh đi hạ hiểu tay, bĩu môi nói, ta không phải tiểu hài tử, không thấy đầu mối. Ha ha, hạ hiểu cười. Hai tay ở thạch đầu trên đầu lại xoa nhẹ một phen. Thạch đầu phát chất cùng cao giá hưng còn có phi dương chính là giống nhau, ngạnh ngạnh thứ thứ, có điểm chắc người. Bất quá thạch đầu bây giờ còn nhỏ, hơn nữa không giống cao giá hưng cùng phi dương như vậy lưu tóc hối cua, phát chất mềm cứng vừa phải, hạ hiểu thích nhất xoa thạch đầu đầu tóc. Nãi nãi, chán ghét. Thạch đầu cầm đầu cùng cùng hạ hiểu bụng kháng nghị, đem hạ hiểu chọc cho vui vẻ. hào hào hảo, ta không sờ ngươi đầu. Hạ hiểu thỏa hiệp. Thạch đầu tự hỏi một chút. Lại nghiêm túc nói, chỉ có thể nhẹ nhàng sờ một chút, không thể xoa, ta tiểu tóc sẽ loạn. Phúc ha ha ha. Hạ hiểu nháy mắt lại bị trọc cười. Nhìn không ra tới ngươi như vậy xú mỹ a. Hạ hiểu trêu ghẹo nói. Thạch đầu nâng nâng cằm, trích dẫn một câu kinh điển trang bức lời nói nói, đầu nhưng đoạn, huyết nhưng lưu, tiểu tóc không thể loạn. Hạ hiểu những mày, khoe miệng cong cong nói, đầu so kiểu tóc quan trọng, ân. Thạch đầu một đốn, sờ sờ đầu nói, đầu cũng quan trọng, tiểu tóc cũng quan trọng. Con tuổi nhỏ như vậy xú Mỹ làm cái gì, ngươi này phó kế thừa cha mẹ ưu điểm tướng mạo chính là lý đầu chọc cầu gặm đầu cũng đẹp. Cầu gặm đầu liền tính. Thạch đầu lắc đầu, ta về sau vẫn là cùng ra ra cùng ba ba giống nhau lý tóc hối cua đi, đơn giản lại phương tiện. Ngươi cũng có thể suy xét con nhím đầu. Hạ hiểu lời nói rơi xuống, thạch đầu nói, giống ta vì ca cuồng sở thiên ca tạo hình. Hạ hiểu cũng biết thạch đầu bội bội bọn họ gần nhất đều thích xem ta vì ca cuồng. Đây là lấy âm nhạc là chủ sản phẩm trong nước vườn trường phim hoạt hình, đời trước nàng cũng xem qua, rất là mê một đoạn thời gian. Cho nên hạ hiểu khỏe miệng cong cong, tùy ngươi thích. Bổn trạm quan trọng thông chi, thỉnh sử dụng bổn trạm miễn phí tiểu thuyết áp, vô quảng cáo, phá vỡ bản lậu, đổi mới mau, hội viên đồng bộ kệ sách, thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hào giờ gệ gần xỉn, để lại 3 giây phục chế, đạo loạt miễn phí đọc ký. Chương 621 thiên tài nhi đồng. Nay sáng sớm Hạ hiểu đưa thạch đầu đi thiếu niên ban, chính mình liền lại đi tập đoàn đi làm. Thạch đầu có nho nhỏ cặp sách, trên tay còn kéo một cái loại nhỏ nhi đồng dương hành lý, tiến trường học, lập tức liền khiến cho phi thường nhiều chú ý. Rốt cuộc như vậy cái 3 tuổi loại hoa ở thiếu niên trong ban, tự nhiên phi thường hấp dẫn người trong mắt. Cao bái trạch đồng học tới. Giáo thụ sớm, các bạn học sớm. Thạch đầu tiến phòng học liền trước kính cái quân lễ, thoạt nhìn manh manh đát, đây là hắn thói quen động tác. Nghiêm túc đứng đắn biểu đạt hắn đối lao sư cùng các bạn học đam mê, nhưng lại không biết ba tuổi hắn làm cái này động tác đáng yêu bạo. Cao bái trạch đồng học người ngồi. Giáo sư Dương hơi hơi mỉm cười. Thạch đầu ngồi xuống hắn vị trí thượng, với lúc là đệ nhất bài trung gian, hơn nữa liền hắn một người ngồi, cũng có cũng đủ địa phương cho hắn phóng cặp sách, phóng tiểu Dương hành lý. Đây cũng là lao sư đối thạch đầu ưu đãi, rốt cuộc một cái như vậy tiểu nhân thiên tài thiếu niên, tự nhiên phải hảo hảo yêu quý. Thiên tài thiếu niên ban tổng cộng 50 nhiều người, tổng cộng có 5 cái ban, phân thiên tài ban, đặc yêu ban, cao cấp ban, trung cấp ban, sơ cấp ban. Thạch Đầu cái này ban là sơ cấp ban, chỉ có 11 người, muốn từ sơ cấp ban đến thiên tài ban cũng là muốn thông qua khảo hạch. Hơn nữa từ sơ cấp ban đến trung cấp ban, cao cấp ban, đặc yêu ban, thiên tài ban, mỗi hướng lên trên một cái lớp, ưu đãi liền càng nhiều, học cũng càng sâu một ít. Cho nên Thạch Đầu vẫn là thực hăng hái, tuy rằng hắn có xem qua là nhớ ký ức Hơn nữa hắn không phải bình thường tiểu hải tử, nhưng hắn rốt cuộc không có tiếp xúc quá này đó tri thức, cho nên cũng là muốn hiểu biết, muốn học tập. Thạch đầu là cái nghiêm túc hảo bảo bảo, lớp học thượng phi thường chuyên tâm nghe giảng, tay cũng không ngừng làm bút ký. Hắn học mau, hấp thu cũng mau, chỉ cần một hiểu được vừa thấy minh bạch, thạch đầu liền hoàn toàn biết, cũng có thể vận dụng thuần thủ. Cho nên chỉ nửa cái học kỳ, thạch đầu cũng đã đem tiểu học chương trình học đều học xong rồi, cái thứ hai học kỳ, thạch đầu trực tiếp thăng trung cấp ban. Thời gian nhóng lên, liền tới rồi linh 5 năm, thạch đầu cũng đã 4 tuổi. Trung cấp ban học liền nhiều một ít, đều là sơ trung chương trình học, ngữ văn tiếng Anh, hình học đại số, sinh vật địa lý, lịch sử chính trị, hóa học vật lý, máy tính, nhìn như cùng giống nhau học sinh trung học học giống nhau, nhưng bọn hắn học phi thường thông. Thạch đầu thành tích phi thường hảo, thậm chí làm lão sư bọn học sinh đều chấn kinh rồi, vốn dĩ thạch đầu còn tính toán cái thứ ba học kỳ lên cao cấp ban, nhưng ngẫm lại chính mình hiện tại tuổi vẫn là tính. Cũng bởi vì sớm cùng trịnh hướng hồng học y thuật nhận thảo dược, cho nên sinh vật học đối thạch đầu tới nói cũng không khó. Đến nỗi tiếng Anh, thạch đầu mỗi ngày nghe băng tử, trong nhà lại có bay vọt cùng diệp ra cái này bộ ngoại giao nhị thuốc nhị thẩm, cho nên thạch đầu tiếng Anh chương trình học cũng phi thường lưu tú. Đối thạch đầu tới nói, muốn động nào đó là hình học đại số còn có vật lý hóa học, bất quá hình học đại số này đó chỉ cần có thể vận dụng công thức, cũng không tính quá khó. Nhưng thật ra hóa học vật lý, cái này liền phải có nghiên cứu tinh thần Thạch đầu đầu liền như một máy tính giống nhau, đã gặp qua là không quên được năng lực, làm hắn đọc nhiều sách vở, đem những cái đó thư đều nhớ vào trong đầu, đến dùng thời điểm liền phi thường phương tiện. Hạ hiểu cơ hồ lâu lâu đều mang theo thạch đầu đi thư thành mượn thư mua thư, thậm chí từ hạ khang làm nhà xuất bản thu mua không ít thư tịch, trừ bỏ trong nhà thạch đầu độc lập thư phòng đã bài mãn ở ngoài, chính là hạ hiểu trong không gian đều tồn không ít. Trừ bỏ tiếng Anh ở ngoài, thạch đầu còn đi theo Diệp ra học tập cái khác ngoại ngữ tri thức. Bội bội cùng ra ở một bên nghe. Linh 45, cả nước ô liêm tiếp toán học thi đua bắt đầu báo danh. Thạch đầu tỏ vẻ hắn muốn tham gia. Mãi mãi, ta muốn đi thử xem. Các người giáo sư Dương nói như thế nào? Hạ Hiểu nói. Ta còn không có cùng giáo sư Dương nói. Thạch đầu chỉ nghĩ trở về hỏi trước Hạ Hiểu, cũng chưa cùng lao sư đề. Có tiểu học tổ cùng trung học tổ, người muốn tham gia cái nào? Hạ Hiểu hỏi. Trung học tổ. Thạch đầu trực tiếp trả lời nói. Hắn chắc ra chính là chỉ số thông minh 200, tiểu học tổ Olympic tiếp toán đối hắn cũng không có cái gì khiêu chiến. Mà trung học tổ Olympic tiếp toán đề, dị vang thạch đầu đều đã làm, nhưng vẫn là muốn thử xem năm nay Olympic tiếp toán có hay không tính khiêu chiến. Hạ hiểu tự nhiên theo thạch đầu, hơn nữa thạch đầu hiện tại ở thiên tài thiếu niên ban, chỉ số thông minh 200, hạ hiểu còn vì thế riêng hiểu biết một ít danh nhân thiên tài trải qua, trong lòng cũng thản nhiên một ít. Về đến nhà, phi dương cùng lệ mẫn đều không ở. Thạch đầu cũng cho bọn hắn gọi điện thoại, phi dương cùng lệ mẫn cảm thấy nhi tử 14 tuổi liền phải tham gia trung học tổ Olympic toán, trong lòng vẫn là có chút giật mình. Vừa nghe đến thạch đầu nói mãi mãi đồng ý, bọn họ cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là dặn dò thạch đầu chú ý thân thể. Giáo sư dương nơi này càng sẽ không có ý kiến, bởi vì thạch đầu chỉ số thông minh tối cao, lại là tuổi nhỏ nhất, có thể nói là giáo sư dương nhất đắc ý học sinh, tự nhiên cũng càng vì chú ý thạch đầu, hiểu biết thạch đầu tình huống mà thạch đầu cũng phi thường xuất chúng bắt được khu vực Châu Á Thái Bình Dương Trung học tổ Olympic toán Quán Quân này đã không đơn giản là thủ đô khu hoặc là cả nước mà là toàn bộ khu vực Châu Á Thái Bình Dương Trung học tổ một cái 4 tuổi hài tử tính tuổi mụ cũng là 5 tuổi thế nhưng là khu vực Châu Á Thái Bình Dương Trung học tổ Olympic toán Quán Quân này nhưng đại đại chấn kinh rồi thế giới thạch đầu ngươi chơi lớn hạ hiểu trước tiên liền thấy được trên mạng còn có cả nước các nơi báo chí nước ngoài báo chí đầu bản đầu đề trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Nàng cũng chỉ cho rằng Thạch Đầu nhiều lắm lấy cái cả nước Olympic tiếp toán quán quân, không nghĩ tới Thạch Đầu cầm toàn bộ khu vực châu Á Thái Bình Dương, quả thực chính là chơi quá chớn. Thạch Đầu tỏ vẻ vô tội, ta cũng không biết là toàn bộ khu vực châu Á Thái Bình Dương so, ta tưởng cả nước, ta chỉ là đem sẽ đều làm xong. Bốn tuổi thiên tài Nhi Đồng trích đến khu vực châu Á Thái Bình Dương Olympic tiếp toán vòng nguyệt quế, kinh diễm toàn cầu. Không thể tưởng tượng, Z quốc thiên tài Olympic tiếp toán quán quân gần 4 tuổi nhi đồng khiếp sợ Z quốc 4 tuổi nhi đồng đạt được khu vực châu á thái bình dương olympic toán quán quân 4 tuổi olympic toán quán quân đến từ thần bí phương đông quốc gia lại một cái khó lường thiên tài ra đời giờ khác này cơ hồ toàn thế giới đều là thạch đầu tin tức internet báo chí tạp chí đều là cao gia phụ cận đều là phóng viên ngồi canh hạ hiệu đều đầu lớn bọn họ một nhà cũng không có ở tại quân khu đại viện vẫn là ở phía trước mua nhà cũ nơi này hơn nữa đem nơi này cấp chứng kiến Cho nên người một nhà đều là đủ trụ, nhưng bởi vì không được quân khu đại viện, bảo mật tính liền không đủ. Bất quá may mắn cao ra thân phận không bình thường, cho nên các phóng viên cũng không dám quá mức, chỉ là vẫn là muốn hiểu biết một ít tin tức, hoặc là chụp một chút thạch đầu ảnh trụ, hoặc là có thể phỏng vấn đến cao gia người cũng hảo. Sau đó Hạ Hiểu liền phát hiện, nàng cũng thượng tin tức. Khiếp sợ, thiên tài nhi đồng lại là đẹp nhất nhà khoa học tôn tử. Hạ Hiểu bị lột, địa chất học gia, đoán trước nhà khoa học, viện khoa học sĩ. Địa chất bộ phó bộ trưởng, thất thất năm thi đại học cả nước quán quân, hiện cao hạ tập đoàn chủ tịch. Thái Lan nhất ngược nữ chủ bá hoàn toàn mới kích tình video cho hấp thụ ánh sáng phát gục nam chủ hảo đói khác. Thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hảo tại tuyến xem, minh an an 1, trường ấn 3 giây phục chế. mươi 622 quan ái nhi đồng quỹ hội từ thiện. Con hảo này đó tin tức người có chừng mực, chỉ là cho hấp thụ ánh sáng hạ hiểu một người, chỉ là hạ hiểu phát hiện này lúc sau, nàng còn nhiều một cái giáo dục ra tên tuổi. Hạ Hiểu vô chán. Địa chất học gia, đoán trước nhà khoa học này đó Hạ Hiểu rốt cuộc làm vài thập niên nghiên cứu công tác, ngay từ đầu tuy rằng có thạch đầu trợ giúp, nhưng cũng có nàng nhiều năm nỗ lực, cho nên cũng danh xứng với thực, nhưng cái này giáo dục ra tên tuổi, Hạ Hiểu liền cảm thấy cái này mũ quá lớn. Bất quá Hạ Hiểu cũng biết, đây cũng là bởi vì thạch đầu nguyên nhân, làm nàng nhiều một cái giáo dục ra danh hiệu. Nhưng đồng thời, Hạ Hiểu càng biết, này cũng một ít người có tâm làm ra tới. Nàng cùng Thạch Đầu đều mau bị thổi trời cao. Thạch Đầu hiện tại mới 4 tuổi, thương trọng vĩnh sự tình nhiều đi, nếu là Thạch Đầu về sau nếu trưởng thành không đứng dậy, cái này giáo dục ra tên tuổi liền thành chê cười. Hơn nữa đến lúc đó không chỉ có là hạ hiểu, thậm chí là cao gia, còn có Thạch Đầu đã chịu phê bình cũng càng nhiều, rốt cuộc liền tính là thiên tài, nhưng một cái lộng không tốt, chính là dục tốc bất đạt điển hình. Ngày nay cao gia tất cả mọi người đã trở lại, mọi người xem Thạch Đầu trong lòng đều khiếp sợ thực. Khiếm sợ qua đi tự nhiên là vui mừng, nhưng này vui mừng chung cũng hàm tạp vài phần lo lắng. Phi dương cùng lệ mẫn thậm chí mang theo thạch đầu về phòng, hảo hảo nói chuyện một phen, cũng là lo lắng như tử. Hạ hiểu nhìn Cao Giá hưng nói, cha ra là nhà ai sao? Cung ra, tin tức truyền thông này một khối hiện giờ đều ở đổ ra trên tay. Cao Giá hưng nói, cung ra. Hạ hiểu những mày, nàng tự nhiên biết cung ra, quyền lợi lớn đâu, lại được với mặt coi trọng, bằng không cũng sẽ không nắm tin tức truyền thông mạnh máu. Chúng ta cùng cung gia cũng không nuôi tới. Hạ hiểu nói. Cung gia cùng lệ gia chính thấy không hợp, thạch đầu là lệ gia cháu ngoại, cung gia sẽ không đối lệ gia thế nào, hơn nữa bọn họ cũng không có làm cái gì, chỉ là khen ngươi cùng thạch đầu. Cao giá hưng phóng rơi xuống, hạ hiểu cười lạnh nói, đúng vậy, trên mặt là khen, kỳ thật là phùng sát, nhưng thật ra dùng nhất chiêu xinh đẹp thủ đoạn, chúng ta còn phải cảm kích bọn họ không thành. Bọn họ cũng có chừng mực, không có làm ra cái gì tới cho nên chúng ta cũng không thể lấy bọn họ như thế nào. Cao giá Hưng sờ sờ hạ hiểu mặt trấn an nàng. Hạ hiểu tự nhiên biết, hiện giờ cả nước tin tức truyền thông đều ở khen nàng, khen thạch đầu, chỉ kém không có phủng lên trời. Nhân ra làm nàng đại đại nổi danh, nàng nếu là bất mãn, nhân ra còn cảm thấy nàng được tiện nghi còn khoe mẽ đâu. Cái này cung ra về sau muốn để phong điểm. Hạ hiểu nói, cao giá Hưng gật gật đầu, này cũng không xem như chuyện xấu, ít nhất cũng cho chúng ta biết cung ra đối chúng ta chú ý còn có cái phòng bị, bằng không về sau cung gia nếu là tới âm, kia mới khó lòng phòng bị. Hạ hiểu con con khoe miệng, cung gia tưởng chơi phủng sát này nhất chiêu, đáng tiếc tính toán bản tính. Nếu thạch đầu là giống nhau thiên tài nhi đồng, hạ hiểu có lẽ còn sẽ lo lắng, nhưng này yêu nghiệt thạch đầu, hạ hiểu thật đúng là không lo lắng. bất quá hiện tại ngươi cùng thạch đầu là đại đại nổi danh, về sau các ngươi nhất cử nhất động đều chịu đại gia chú ý, không nói quốc nội, chính là nước ngoài phóng viên truyền thông đều có. cao giá hưng nói xong, hạ hiểu nói. Tuy nói người sợ nổi danh, heo sợ tráng, nhưng danh khí thứ này, nếu lợi dụng hảo, bổ ích cũng đại. Dù sao đều nổi danh, binh tới đem chán, thủy tới thổ chán, ta sẽ hảo hảo vận dụng thích đáng. Tới rồi buổi chiều, lệ trấn xuyên cùng ninh tuệ bọn họ đều lại đây, thạch đầu như vậy nổi danh, lệ trấn xuyên cùng ninh tuệ nơi nào ngồi trụ, hơn nữa chính mình cháu ngoại lợi hại như vậy, bọn họ trong lòng cũng cùng vinh có nào. Bởi vì thạch đầu sự tình, trong nhà liền khai tỏa đám sẽ. Hạ Hiểu liền đưa ra thành lập một cái quan ái nhi đồng quỹ hội từ thiện. Nay tự nhiên được đến Ninh Tuệ cùng Lệ Mẫn duy trì, Ninh Tuệ cũng là hàng năm làm từ thiện, đối Hạ Hiểu đề nghị phi thường tán thành. Lệ Trấn Xuyên cùng Cao Giá Hưng cũng gật gật đầu, cảm thấy cái này được không, bọn nhỏ cũng đều tán thành. Hạ Hiểu đề nghị từ Ninh Tuệ làm quỹ hội hội trưởng, nhưng Ninh Tuệ không muốn, làm Hạ Hiểu làm hội trưởng, nàng làm phó hội trưởng thì tốt rồi. Chính là chuyện của ta cũng rất nhiều, hơn nữa ngươi vẫn luôn làm từ thiện. Ngươi ở phương diện này có kinh nghiệm một ít hạ hiểu còn muốn quản lý nặc đại cao hạ tập đoàn tuy rằng có bay vút lên hỗ trợ nhưng lớn như vậy tập đoàn sự tình không ít không có việc gì ngươi giúp ta có thể giúp ngươi quản dù sao ngươi đương hội trưởng ninh tuệ lời nói rơi xuống lệ trấn xuyên cũng đã mở miệng đúng vậy vẫn là hạ hiểu ngươi tới làm hội trưởng đi ngươi vội thời điểm ninh tuệ có thể lại lao cuối cùng sự tình liền như vậy định rồi cái này quan ái nhi đồng quỹ hội từ thiện liền từ hạ hiểu làm hội trưởng ninh tuệ làm phó hội trưởng ngày thứ hai hạ hiểu liền nhận được bí thư báo cáo nhân dân nhật báo cùng vòng quanh trái đất thời báo tưởng phỏng vấn nàng hạ hiểu tự hỏi một chút vẫn là đồng ý nhân dân nhật báo cùng vòng quanh trái đất thời báo kỳ thật cũng là một nhà quốc nội nhất cụ quyền uy tính báo chí chính là nhân dân nhật báo mà cầu cầu thời báo còn lại là nhân dân nhật báo chủ sự cùng xuất bản quốc tế tính tin tức báo chí nếu là trước kia hạ hiểu khẳng định sẽ không nghĩ đến nàng có hôm nay độ cao thậm chí cũng tưởng tượng không tới bởi vì không tới trình độ này cũng sẽ không nghĩ đến. Nhưng hiện giờ ngồi ở trong văn phòng này đã không phải Hạ Hiểu lần đầu tiên tiếp thu phỏng vấn. Trên mặt đất chất bộ thời điểm nàng cũng từng bị phỏng vấn quá. Nhưng lúc ấy chịu chúng mặt rốt cuộc tiểu mà không giống hiện tại internet phát đạt, nhân dân sinh hoạt trình độ cũng đề cao, xã hội đã toàn diện tiến vào tin tức hóa thời đại. Phỏng vấn qua đi, Hạ Hiểu liền thỉnh phóng viên cùng nhiếp ảnh ra ăn cơm, mới làm bí thư tiễn đi bọn họ. Lần này phỏng vấn chủ yếu mục đích nói Hạ Hiểu cũng càng nói thạch đầu, chủ yếu vẫn là bởi vì thạch đầu lấy 4 tuổi chi linh được khu vực Châu Á Thái Bình Dương Olympic tiếp toán quán quân sở đã chịu chú ý, mà Hạ Hiểu cũng tỏ vẻ muốn thành lập một cái quan ái nhi đồng từ thiện quỹ hội, cơ hồ ở phỏng vấn sau một vòng, Hạ Hiểu lại một lần cùng tin tức truyền thông gặp mặt. Lúc này đây chủ yếu là quan ái nhi đồng quỹ hội từ thiện, bao hàm giáo dục, trưởng thành, bệnh tật, chờ phương diện, đến nỗi tình yêu đại sứ tự nhiên chính là Linh Hoạt cùng Lê Mạn Tư hai người. Hạ hiểu không làm thạch đầu ra tới, cũng hoàn toàn không tưởng thạch đầu sớm như vậy liền ở tin tức truyền thông thượng lộ diện, như vậy đối thạch đầu về sau học tập sinh hoạt đều sẽ bối rối. Thạch đầu cũng phi thường đồng ý, từ được ra qua ô tiếp toán quán quân lúc sau, thạch đầu ở trường học cũng là nhân vật phong vân. Hơn nữa thiên tài thiếu niên ban vốn chính là khoa học kỹ thuật đại học vì bồi dưỡng nhân tài mà kiến, thạch đầu này vừa ra danh, xác thật cũng có chút bối rối, bởi vì đến chỗ nào đều có bị chú ý tầm mắt, đặc biệt là giáo sư Dương. Đều đem thạch đầu đương quốc bảo đối đãi, ở thạch đầu trước mặt không hề là cái nghiêm sư, từ ái không được. Thạch đầu cùng Hạ Hiểu phát ứng cái này tình huống, giáo sư Dương hiện tại đối ta quả thực không cần quá hảo, thường xuyên cho ta khai tiểu táo. Hạ Hiểu cười nói, này không hảo a người khác cầu đều cầu không được. Chính là giáo thụ quá nhiệt tình, hơn nữa làm quá rõ ràng, còn thường xuyên làm tốt ăn cho ta bổ thân thể, chúng ta ban liền mười một người. Dê cháo ly nữ tinh thần tượng đầu chủ tha vợ dũng đoạt giải quán quân quân tại tuyến quá khán. Thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hảo, miệng vợ lù 123, trường ấn 3 giây phục chế. mươi 623 trời cao súng nhi. Thạch đầu nói có chưa hết chi ý, hạ hiểu cũng nghe minh bạch. Tuy rằng thạch đầu hiện tại là giáo sư Dương ái đồ, nhưng giáo sư Dương nếu là làm quá rõ ràng, các đồng học trong lòng khó tránh khỏi không thoải mái. Rốt cuộc đây là thiên tài thiếu niên ban, có thể đi vào nơi này đọc sách, chỉ số thông minh đều không thấp. Nhất. Đọc sách. Nếu là khác biệt đãi ngộ quá lớn, tự nhiên sẽ có học sinh không cao hứng. Tìm cơ hội, hạ hiểu liền thỉnh giáo sư Dương về đến nhà tới người xem. Giáo sư Dương là về nước Hoa Kiều, cũng là cao chỉ số thông minh thiên tài, là toán học, vật lý, hóa học, giáo dục học nhiều liêu tiến sĩ. Ở này đó phương diện thượng học thuật phi thường có nghiên cứu. Về nước sau, giáo sư Dương liền ở khoa học kỹ thuật đại học dạy học, tận sức với giáo dục nghiên cứu công tác, cũng là hạ hiểu nhất bội phục một vị nữ tính đồng bào. Nhưng giáo sư Dương hôn nhân thực bất hạnh. Tuổi trẻ là vị hôn phu phản bội, sau hai lần luyến ái cũng không có kết quả, thành lớn tuổi nữ thanh niên sau cùng ngoại quốc thanh niên kết hôn, lại không nghĩ hôn nhân lại bị phản bội. Mà giáo sư Dương tận sức với học thuật nghiên cứu, nhi tử cũng không có giáo dục hảo, con trai của nàng cũng là cao chỉ số thông minh thiên tài, lại không nghĩ tâm tư vô dụng ở chính đạo thượng, thiếu niên liền gia nhập phạm tội đội, cũng chết vào một hồi đấu xuống án. Cho nên đối thiên tài thiếu niên ban, giáo sư Dương là phi thường đệ bụng, cũng là bọn học sinh yêu thích nhất lao sư. Nhưng bởi vì thạch đầu xuất hiện, giáo sư Dương rốt cuộc có chút bất công. Người tâm vốn dĩ chính là thiên, sẽ bất công, thiên vị người nào đó sự vật cũng thực bình thường. Hạ hiểu cũng cảm tạ giáo sư Dương đối thạch đầu chiếu cố. Giáo sư Dương quá mức thiên vị, hạ hiểu cảm thấy nàng vẫn là đến cùng giáo sư Dương hảo hảo tâm sự. Giáo sư Dương hơn 60 tuổi, so hạ hiểu đại 10 tuổi, hơn nữa cũng là nữ tính, cùng hạ hiểu vẫn là liêu tới. Vừa thấy thương, chỉ là một phen liêu xuống dưới. Giáo sư Dương đối thạch đầu đã không phải giống nhau thiên vị, mà là có một loại cuồng nhiệt tâm, một liêu khởi thạch đầu thời điểm, giáo sư Dương thậm chí thực kích động nói: "Hạ viện sĩ, Bái Trạch là thiên tài, cũng thần đồng, Hán quý giá chỗ không chỉ là cao chỉ số thông minh, Bái Trạch đồng học ở cùng lịch thương cũng phi thường cao, Bái Trạch đồng học ở trường học cùng các bạn học ở trung phi thường hảo, thậm chí mỗi cái đồng học đều phi thường yêu quý hắn, tuy rằng Bái Trạch đồng học phi thường chọc người yêu thích, nhưng có thể xử lý tốt đồng học chi gian quan hệ." Bái trạch đồng học là một cái E.G. cao người. Ta còn phát hiện bái trạch đồng học ở đối mặt suy sụp cùng khó khăn khi thoát khỏi khốn cảnh cùng ứng biến năng lực phi thường cường, hắn thậm chí là toàn bộ thiên tài thiếu niên ban ưu tú nhất học sinh. Nếu bái trạch không phải một cái hài tử, ta rất khó tin tưởng một cái bốn tuổi hài tử có được người trưởng thành không nhất định có trí lực E.G. cùng cao như thường, hắn thậm chí có một loại siêu việt suy sụp năng lực, thật là quá khác người ngạc nhiên. Hạ hiểu hơi hơi mỉm cười, lại nghe giáo sư Dương tiếp tục nói. Chúng ta đều biết, một người chỉ số thông minh có thể quyết định chúng ta thành tựu nhưng thường thường chỉ số thông minh cao người không nhất định có thể thành công, ngược lại một người EQ cũng có thể quyết định thành tựu EQ là tỏ vẻ nhận thức, khống chế cùng điều tiết tự thân tình cảm năng lực, cho nên EQ cao thấp phản ánh tình cảm phẩm chất sai biệt. EQ đối với người thành công khởi so chỉ số thông minh càng thêm quan trọng tác dụng. Mà bái trạch đồng học là một cái có được cao chỉ số thông minh, EQ cao, cao lịch thương hải tử, hạ viện sĩ. Bái trạch đồng học nếu là giáo dục hảo, về sau sẽ trở thành quốc gia nhất quý giá tài phú. Chỉ số thông minh IQ, tức trí lực thương số, từ ép người trong nước son lại phát minh, bao gồm quan sát, ký ức, tưởng tượng, phân tích phán đoán, tư duy, ứng biến năng lực trở, là mọi người nhận thức khách quan sự vật cũng vận dụng tri thức giải quyết thực tế vấn đề năng lực. EQ, F, tức cảm xúc thương số, chủ yếu là chỉ người ở cảm xúc, tình cảm, ý chí, lại bị nhục chết chờ phương diện phẩm chất, này bao gồm đạo thương LQ. Đơn giản tới cầu tình thương là lý giải người khác cập cùng người khác ở chung năng lực. Loại này trí lực là từ năm loại đặc thù cấu thành, tự mình ý thức, khống chế cảm xúc, tự mình khích lệ, nhận chi người khác cảm xúc cùng xử lý lẫn nhau quan hệ. Thả EQ cao người cũng có so cao lãnh quản lý năng lực. Chỉ số thông minh, EQ, là nhân loại như thế nào càng tốt thích ứng xã hội cùng hoàn cảnh cơ sở. Một người chỉ số thông minh nói như vậy là tương đối ổn định, tuy rằng có thể khai phá. Nhưng là sẽ không có quá nhiều biến hóa. Nhưng là chúng ta e là bất đồng, khi chúng ta đã trải qua rất nhiều nhân sinh trải qua, cảm tình lịch trình, kích thích cho khi, chúng ta e liền sẽ theo đề cao. Cho nên một cái thành thuộc người, bọn họ e so một cái không thành thục người muốn cao rất nhiều. Mà nghịch thương còn lại là mọi người đối mặt nghịch cảnh khi phản ứng phương thức, tức đối mặt suy sụp, thoát khỏi khốn cảnh cùng siêu việt khó khăn năng lực. Còn có linh thương, gan thương, ta phát hiện bái trạch đồng học đều cụ bị này đó năng lực hắn là trời cao súng nhi giáo sư dương nói xong lại cấp hạ hiểu phổ cập khoa học linh thương gan thương trong mắt quang mang lượng thực linh thương là tâm linh trí lực tức linh cảm chỉ số thông minh là đối sự vật bản chất linh cảm nộ đạo năng lực cùng trực giác tư duy năng lực nó cần thiết cùng chỉ số thông minh iq phối hợp vận dụng mới được trên thực tế linh thương là chỉ một loại trí lực tiềm năng thuộc về tiềm lực ý thức năng lượng phạm chủ này bao gồm tốc thương sr gan thương GQ. Là một người can đảm, gan dạ sáng suốt, đảm lược độ lượng, thể hiện một loại mạo hiểm tinh thần. Gan thương cao người có thể nắm chắc cơ hội, phàm là thành công thương nhân, chính khách, đều có phi phàm đảm lược cùng quyết đoán. Hạ hiểu khỏe miệng chịu chịu, giáo sư Dương quá mức khen, bái trạch còn nhỏ. Không không không, hạ viện sĩ, người khả năng không quá hiểu biết bái trạch đồng học, hắn không phải giống nhau hài tử, nếu là dùng giống nhau hài tử tới giáo dục hắn, sẽ mai một hắn thiên phú. Nói xong. Giáo sư Dương liền lại cấp hạ hiểu liệt kê thế giới chứ danh các danh nhân, hạ hiểu nguyên bản là thỉnh giáo sư Dương lại đây tâm sự, hy vọng giáo sư Dương đối thạch đầu thiên vị ở cái khác học sinh trước mặt không cần quá rõ ràng, miễn cho làm cái khác đồng học trong lòng không thoải mái. Lại không có nghĩ đến cuối cùng bị giáo sư Dương cấp tẩy não. hơn nữa nhắc tới đến thạch đầu, giáo sư Dương nói không dứt, hạ hiểu đều thiếu chút nữa bị giáo sư Dương trong mắt nóng cháy quang mang cấp vào đến. Nàng là chưa bao giờ có đem thạch đầu trở thành giống nhau hài tử Hơn nữa thạch đầu cũng không phải giống nhau hài tử, không ai so hạ hiểu càng rõ ràng, lại không có nghĩ đến giáo sư Dương quan sát năng lực như thế chi cường, đối thạch đầu đã không phải phi giống nhau chú ý, nhưng thật ra so nàng tưởng tượng càng muốn hiểu biết thạch đầu. Tiến đi giáo sư Dương, hạ hiểu thở nhẹ một hơi, chỉ cảm thấy cùng giáo sư Dương nói chuyện phiếm thật là đáng sợ, giáo sư Dương là một cái giáo dục của nhân, cũng may mắn giáo sư Dương đối thạch đầu phi thường yêu thích cùng coi trọng, hơn nữa thạch đầu lại không phải giống nhau hài tử. Bằng không hạ hiểu cũng không biết đem thạch đầu giao cho giáo sư Dương có phải hay không chính xác. Không thể nghi ngờ, giáo sư Dương là một cái rất có tài năng người, nhưng lại thiên tài hài tử cũng là một chương giấy trắng. Về sau trưởng thành thành cái dạng gì, cha mẹ cùng trí thân trưởng bối còn có lao sư là quan trọng nhất. Mà thạch đầu vào thiên tài thiếu niên ban, như thế nào bồi dưỡng, thiên tài thiếu niên ban các lão sư cũng là quan trọng nhất mấu chốt. Thái Lan nhắc ngược nữ chủ bá hoàn toàn mới kích tỉnh video cho hấp thụ ánh sáng phát gục nam chủ hảo đói khác. Thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hảo tại tuyến xem, Minh Sù An 1, trường ấn 3 giây phục chế. mươi 624 bị theo dõi. Giáo sư Dương đi rồi, hạ hiểu đối với thạch đầu nói, đối với các ngươi giáo thụ có ý kiến gì không. Giáo sư Dương khá tốt, ta cũng thực tính yêu nàng, nhưng chính là có đôi khi không thói quen nàng nhiệt tình Thạch đầu lời này rơi xuống, hạ hiểu cười, giáo sư Dương người này. Ngươi cũng đã nhìn ra, nàng là không có thân nhân, không có trượng phu hải tử, thậm chí không có bằng hữu, hiện giờ nàng toàn bộ nhiệt tình đều đầu ở học sinh trên người, ngươi tuổi con nhỏ, nàng lại ái tài chi tâm, đối với ngươi tự nhiên càng vì coi trọng một ít. Nàng khen ngươi e cờ cao đầu, tin tưởng này đó ngươi cũng có thể xử lý tốt. Liêu qua sau, nói khai, đại gia trong lòng cũng thản nhiên. Giáo sư Dương vẫn là cường điệu bồi dưỡng thạch đầu, thậm chí đem thạch đầu trở thành nàng quan môn đệ tử như vậy bồi dưỡng. Nhưng đối với cái khác đồng học, giáo sư Dương cũng đồng dạng để bụng, chẳng qua vẫn là thiên vị thạch đầu một ít. Hơn nữa có đôi khi tan học, thạch đầu còn lưu tại giáo sư Dương nơi đó, hạ hiểu vội xong rồi tài xế liền chở nàng đi tiếp thạch đầu. Chỉ là ngày này, chính lái xe tài xế nhìn nhìn sau kính nói, phu nhân, mặt sau có người đi theo. Hạ hiểu sửng sốt, có người đi theo. Đúng vậy, từ cửa trường vẫn luôn theo tới hiện tại, ta nguyên tưởng rằng là cùng đường, nhưng hiện tại xem ra, chúng ta bị theo dõi hạ hiểu tài xế cũng là quân nhân xuất thân cao giá hưng an bài cấp hạ hiểu bảo tiêu đối những việc này tự nhiên nhạy bén một ít hạ hiểu cùng thạch đầu ở phía sau ngồi sau này xem là kia chiếc màu đen sao thạch đầu nói màu xám kia chiếc đúng vậy màu xám chiếc xe kia tài xế gật gật đầu hạ hiểu như mày từ trường học liền bắt đầu đổi kịp hơn phân nửa có thể là bởi vì thạch đầu hoặc là chẳng lẽ là cao hạ tập đoàn tân tiếp nhận hạng mục bị theo dõi lại là vô bài xe mới có thể tra được lai like lịch sao. Hạ hiểu lời nói rơi xuống, tài xế nói, ta liên hệ một chút giao cảnh. Hạ hiểu gật gật đầu đối tài xế nói, tiếp tục hai, an toàn đệ nhất. Nói tới đây, hạ hiểu liền cấp Cao Giá Hưng gọi điện thoại, vừa nghe đến hạ hiểu cùng thạch đầu bị theo dõi, Cao Giá Hưng trong lòng dùng mình, ta hiện tại trở về. Chỉ là theo dõi người cũng không có làm cái gì, nếu không phải cẩn thận một ít, hạ hiểu cũng không biết bọn họ bị theo dõi. Tài xế bên này một treo giao cảnh điện thoại, Cao Giá Hưng bên này cũng đánh tới, nói hắn đã liên hệ cục công an nơi đó, vừa nghe tài xế nói liên hệ giao cảnh, Cao Giá Hưng công đạo vài câu liền lại treo điện thoại. Một đường về tới trong nhà, Hạ Hiểu cùng thạch đầu mới nhẹ nhàng thở ra, thật đúng là sợ một ít người không quan tâm đụng phải tới. Cao Giá Hưng thực mau trở lại, nhìn đến Hạ Hiểu cùng thạch đầu không có việc gì, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, ta đã phái người cha chiếc xe kia, về sau ra cửa muốn càng thêm cẩn thận. Nói tới đây, Cao Giá Hưng lại nói. Xem ra muốn đổi một chiếc xe, này chiếc xe an toàn tính năng không đủ, Ân, bảo toàn nhân viên cũng muốn gia tăng. Hạ hiểu gật gật đầu, tuy rằng không biết kia theo dõi chính là nào một đường người, cái gì mục đích, nhưng xem ra cũng là phải làm hảo an toàn phòng hộ. Ngày hôm sau, hạ hiểu cùng thạch đầu vẫn là cứ theo lẽ thường, bên người vẫn là một cái tài xế, nhưng ngầm cũng đã không chỉ là một người bảo hộ. Ở hạ hiểu cùng thạch đầu mỗi ngày nhất định phải đi qua chi lộ, đều có bảo toàn nhân viên, cao ra nơi này đồng dạng cũng có người bảo hộ, mà cao Giá hương cùng phi dương đã không đơn thuần chỉ là chỉ là bảo hộ hạ hiểu cùng thạch đầu trong nhà tất cả mọi người yêu cầu bảo hộ, rốt cuộc hiện tại cao gia trừ bỏ hai lão còn có mấy cái tiểu nhân, thạch đầu ở thiên tài thiếu niên ban đều bị theo dõi, ai biết thượng nhà trẻ bội bội cùng gia thụ có thể hay không cũng bị theo dõi, còn có trong nhà già trẻ an toàn, giáo sư dương là ở tại trong trường học này vừa nghe đến hạ hiểu nói, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, nhịn không được liền ôm sát thạch đầu. Hạ Hiểu nhìn giáo sư Dương sắc mặt, cảm thấy giáo sư Dương là nghĩ tới cái gì không tốt sự tình, nàng nói, hiện tại không biết những người này là người nào, cái gì mục đích, tạm thời còn cha không đến, hơn nữa những người này thực rào hoạt. Tuy rằng không có lại nhìn đến chiếc xe kia, hoặc là khác xe theo dõi, nhưng Hạ Hiểu cũng vô pháp thả lỏng cảnh giác. Giáo sư Dương đôi tay bụng mặt, để đề, đề mắt kính mới nói, thiên tài thiếu niên ban học sinh phía trước cũng xuất hiện quá mấy khởi dụ dỗ việc, bất quá đều không có thành công. Hiện tại bái trạch đây là bị theo dõi, chỉ là không biết là người nào. Nói lên cái này, giáo sư Dương liền nói chính mình nhi tử, con trai của nàng năm đó cũng là bị theo dõi, mới bị rụ rỗ vào một cái phạm tội đội, đương nàng biết sau cũng không còn kịp rồi, hơn nữa nàng nhi tử cũng đã chết. Hạ hiểu sắc mặt cũng nghiêm túc, giáo sư Dương liền nói, nếu là những người này, bọn họ khẳng định sẽ nghĩ cách tiếp cận bái trạch, không phải đem bái trạch quả đi, chính là rụ rỗ bái trạch học cái xấu. Lừa gạt chiêu này, Hạ hiểu đảo không lo lắng, nàng chỉ lo lắng chỗ tối người sẽ bắt cóc. Giáo sư Dương lại nói, hạ viện sĩ, ngươi yên tâm đi, chỉ cần bái trạch ở trường học, ta sẽ bảo vệ tốt bái trạch. Hơn nữa việc này ta cũng sẽ cùng hiệu trưởng bên kia đề, đối thiên thiếu mới năm ban học sinh tăng mạnh bảo hộ, tránh cho xuất hiện ngoài ý muốn việc. Hạ hiểu gật gật đầu, quốc gia đối thiên tài thiếu niên ban luôn luôn coi trọng, trường học an toàn thi thố vẫn là làm thực đúng chỗ, nhưng ra trường học liền khó nói chỉ là thạch đầu không chỉ có ở trường học cùng trong nhà đồng dạng cũng muốn bên ngoài đi lại thương trường công viên trò chơi này đó địa phương đều là nguy hiểm khu rời đi giáo sư dương nơi này hạ hiểu cùng thạch đầu trở lên xe mặt sau lại không theo dõi người một đường cũng thuận lợi mà về nhà thạch đầu hơi hơi tiếp nối nói đáng tiếc ta hiện tại không phải linh bằng không ta là có thể phát hiện chỗ tối người chỗ tối có động tĩnh gì đều không thể gạt được ta có nhân tiện có thất ngươi hiện tại cũng thực nhạy bén nếu là cẩn thận ngươi cũng có thể phát hiện Hạ hiểu lời nói rơi xuống, thạch đầu cũng không dối dám, so với cái khác, hắn càng may mắn chính mình có thể đầu thai thành nhân. Đến nỗi chỗ tối người, tiểu tâm đề phòng một ít là được. Liên tiếp nửa tháng, không lại nhìn đến theo dõi người, hạ hiểu đều phải hoài nghi kia một lần chỉ là ngoài ý muốn, lại không nghĩ ngày này. Hạ hiểu đưa thạch đầu đi học, tài xế liền nói, mặt sau có một chiếc xe máy là nửa đường cùng lại đây, có chút khả nghi. Xe máy. Hạ hiểu cùng thạch đầu quay đầu lại xem, ly không phải rất gần cho nên cũng chỉ thấy được một chiếc trọng cơ hình màu đen xe máy, mặt trên người mang mũ giáp, cũng vô pháp thấy rõ. Hạ Hiểu híp lại mắt, này sau lưng rốt cuộc là ai? Hạ Hiểu nói, làm người bắt lấy hắn. Nhưng như vậy có lẽ sẽ rút dây động rừng, chưa chắc sẽ bộ ra phía sau mà người. Tài xế nói, chúng ta nếu không đi thương trường. Hạ Hiểu nói, tài xế có chút chần trở, phu nhân, hiện tại đi không thích hợp đi. Ngươi làm bảo toàn nhân viên tiến thương trường chuẩn bị một chút. Hạ Hiểu mới nói xong. Thách đầu liền nắm tay nàng lắc đầu, "Mãi mãi, không đi thương trường." "Hào đi, kia đi về trước." Hạ Hiểu gật gật đầu. Tài xế nhẹ nhàng thở ra, còn không có thăm dò những người này lai lịch, bọn họ hiện tại chỉ có thể để phòng cùng phản theo dõi, không nên rút dây động rừng. Bổn trạm quan trọng thông chi, thỉnh sử dụng bùn trạm miễn phí tiểu thuyết áp, vô quảng cáo, phá vỡ bản lậu, đổi mới mau, hội viên đồng bộ kệ sách, thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hào áp sở tín, để lại 3 giây phục chế, đao loạt miễn phí đọc ký. Chương sáu đêm thăm hát phái. Sau khi trở về, Thạch đầu liền nói: Ngươi vừa mới muốn đi thương trưởng làm cái gì? Làm bảo toàn nhân viên chuẩn bị sẵn sàng nhìn xem có thể hay không đem người tóm được, hoặc là chúng ta đi vây nút cờ thời điểm. Nếu là có người đi theo, chúng ta liền nương không gian, đem người bộ cái bao tải lộng tiến trong không gian. Ngươi lấy thương đem người đả thương, lại làm ra tới thẩm vấn. Thương. Nói tới đây, Hạ Hiểu lại nói: Xem ra muốn lộng đem tiêu âm thương mới được. Thạch đầu lắc đầu nay quá mạo hiểm vạn nhất nhân ra thân thủ hảo chúng ta liền có hại phả là ra ra cùng ba ba ta đảo không lo lắng nhưng chúng ta hai cái chính là lao hấu phụ nữ nhi đồng vẫn là đừng mạo hiểm như vậy hạ hiểu trứng mắt người nói ai lão thạch đầu cười hắc hắc ta lão hạ hiểu nháy mắt vô ngữ Hảo đi thật ấn tồn tại thời gian tới tính thạch đầu xác thật không biết sống nhiều ít rốt cuộc nó là linh bất quá hắn phía trước là linh cũng không thể ấn nhân loại tuổi tính hạ hiểu cũng không so đo cái này nhưng tra được. Bên kia Cao Giá Hưng hỏi bảo tiêu đội trưởng Lý Long, đối với việc này là tương đương chú ý, tưởng tượng đến hạ hiểu cùng thách đầu, thậm chí người trong nhà viên an nguy, Cao Giá Hưng cả người trên người đều nhiều một cổ túc sát chi khí. Lý Long đem tư liệu đệ tiến lên, nói, thủ trưởng, chúng ta tra được cái này. Cao Giá Hưng vừa thấy tức khắc rất là như mày, hơn nữa đằng đằng sát khí, một cái nho nhỏ hắt phái tổ chức dám nhớ thương ta tôn tử. Nhìn chăm chăm hảo cái này tổ chức hết thể hướng đi tùy thời hội báo. Cao Giá Hưng đứng lên, hắn đã nghĩ muốn đem cái này tổ chức cấp bưng, Hạ Hiểu bên này biết sau, nói, có lẽ bọn họ sau lưng còn người đâu. Mặc kệ bọn họ sau lưng là ai, hiện tại bọn họ đối chúng ta tạo thành nguy hiếp, chúng ta đều không thể lưu. Vừa thấy thương, Cao Giá Hưng lời nói rơi xuống, Hạ Hiểu gật gật đầu, hướng tới Cao Giá Hưng dối tay nói, cho ta lộng đem tiêu âm thương đi, tiểu xảo một chút. Cao Giá Hưng nói, ngươi chơi thương làm cái gì, nếu như bị phát hiện. Yên tâm đi, sẽ không bị phát hiện, ta sẽ cẩn thận, chỉ cần là tiêu âm liền không thành vấn đề. Hạ hiểu nhưng thật ra tự tin tràn đầy, tuy rằng thạch đầu đã đầu thai, nhưng không gian còn ở, công dụng cũng còn ở, nàng cũng còn sẽ ẩn thân, chính là ám sát người cũng không có vấn đề gì. Hảo, ngày mai cho ngươi lộng một phen. Cao Giá Hưng nói. Ra ra, ta cũng muốn thương. Thạch đầu từ kẹt cửa tế tiến vào. Không được. Cao Giá Hưng nghiêm túc nói. Thạch đầu đô đô miệng, đáng thương hề hề nhưng cao giá hưng cũng không mềm lòng thạch đầu nhìn về phía hạ hiểu hạ hiểu hướng hắn lắc đầu quốc gia là cấm thương nàng có không gian có thể tàng thương hơn nữa nàng có thể ẩn thân nhưng thạch đầu không được à thạch đầu chính là cái hài tử trên người cũng tàng không được đồ vật cặp sách cũng không phải có thể lúc nào cũng mang ở trên người vạn nhất bị phát hiện có thương liền phiền thoái rốt cuộc cao gia hiện tại rất nhiều người nhìn chằm chằm vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng ngại mãi, mãi bảo hậu ngươi là được nói tới đây Hạ Hiểu lại đối với Cao Giá Hưng nói, lại cho ta nhiều lộng một phen đi, tuy rằng là thật thương, nhưng tốt nhất có thể thoạt nhìn giống mô phỏng thương giống nhau. Cao Giá Hưng gật gật đầu, cũng cảm thấy Hạ Hiểu suy xét chú đáo. Ngày thứ hai Cao Giá Hưng hồi bộ đội sau, thạch đầu liền nhỏ giọng đối với Hạ Hiểu nói, ta tra được cái kia hắc phái tổ chức, đêm nay ra ra không ở nhà, chúng ta đi thăm thăm cái kia hắc phái tổ chức thế nào. Nói thật, Hạ Hiểu có chút tâm động, bởi vì có không gian cùng ẩn thân, Hạ Hiểu có chút có cầm vô khủng. Tuy rằng rất nhiều địa phương đều có theo dõi, nhưng nàng có thể ẩn thân A. Ngươi như thế nào cha được? Hạ hiểu hỏi thạch đầu. Ta đều có biện pháp, có đi hay không, nếu có thể phát hiện bọn họ thường kho đạn dược, chúng ta có thể toàn thu vào trong không gian. Thạch đầu lời nói rơi xuống, hạ hiểu gật gật đầu. Hành, chúng ta đi thử thử, bất quá là ta, ngươi vẫn là lưu tại trong không gian đi. Thạch đầu bất đắc dĩ gật gật đầu, ai làm hắn sẽ không ẩn thân đâu. Ngươi là từ trên mạng cha đi. Ta xem ngươi cả ngày ở trên máy tính lăn lộn. Hạ Hiểu hỏi. Thạch đầu đứa nhẹ một tiếng, chưa nói quá nhiều, hiện tại hắn đối Internet vận dụng thuần thục, hơn nữa hắn nhất dụng tâm học chính là máy tính. Cao Giá Hưng nơi đó, chuẩn bị như thế nào đem cái này hắc phái tổ chức cấp quả nhiên thời điểm. Đêm nay, Hạ Hiểu cùng Thạch đầu liền hướng tới hắc phái tổ chức tổng cứ điểm mà đi. Cao Giá Hưng tuy rằng nói là cái tiểu hắc phái, nhưng kia chỉ là đối Cao Giá Hưng mà nói, ở Hạ Hiểu xem ra, người còn giấu nhiều. Thạch đầu nói, mãi mãi, người đi ra ngoài trước chú ý một chút có hay không theo dõi. Như thế nào chú ý, nếu là liếc mắt một cái có thể nhìn đến, tự nhiên có thể chú ý đến, nhưng vạn nhất là loại nhỏ lỗ kim cái loại này, rất khó chú ý đến. Hạ hiểu nói, hiện tại hẳn là còn không có lỗ kim hình đi. Thạch đầu lời này vừa ra, hạ hiểu cười nói, khó nói, ta tuy rằng đã trải qua nhiều một đời, nhưng đối đời trước sự tình cũng không phải cái gì đều biết cùng hiểu biết. Ta đây trở về hảo hảo nghiên cứu theo dõi sự tình. Thạch đầu tỏ vẻ nói, hắn vốn đang nghĩ nếu là không có theo dõi, hắn liền đi ra ngoài đi dạo, nhưng hiện tại nhưng thật ra không hảo mạo hiểm như vậy, vạn nhất thật sự có lỗ kim hình phải bại lộ, cho nên vẫn là không cần mạo hiểm như vậy. Nghĩ đến đây, thạch đầu lại nói, ta đến lúc đó nhìn xem có thể hay không nghiên cứu một cái theo dõi dò xét nghi. Cái này có thể có. Hạ hiểu gật đầu, nếu là có cái theo dõi dò xét nghi, liền phương tiện rất nhiều. Cùng thạch đầu nói xong lời nói, hạ hiểu liền ẩn thân ra không gian, ở cái này hát phái tổ chức đi dạo lên. Chỉ chốc lát, hạ hiểu lại vào không gian nói, vô pháp biết bọn họ nhà kho ở nơi nào, chẳng lẽ muốn bắt được cá nhân thẩm vấn. Đi bọn họ lao đại nơi đó nhìn xem có hay không. Đáng tiếc trong không gian không internet, không nguồn điện, bằng không hắn có thể ở trong không gian dùng máy tính. Hạ hiểu tìm được rồi hát phái tổ chức đầu mục nơi này, lại thấy được một hồi tít tông vận động, hơn nữa vẫn là một trai hai gái. Lúc này hạ hiểu may mắn thạch đầu không ở, bằng không nhiều ô nhiễm thạch đầu tâm linh A. vừa lúc lúc này những người này chính chuyên tâm làm việc, cũng chú ý không đến máy tính bên này, cho nên đối hạ hiểu tới nói cũng phương tiện. So sánh với trước kia, nay một đời hạ hiểu máy tính trình độ liền vì thuần thục, hiểu cũng càng nhiều. Máy tính là mở ra, cho nên thực mau, hạ hiểu liền từ máy tính thấy được muốn đồ vật. Cũng không biết có phải hay không cái này hắc bộ tịch mục quá tự tin vẫn là thế nào, liền mật mã cũng chưa thiết trí, nàng nghĩ nghĩ. Liền làm ra cái USB, đem tư liệu cấp công ty. Tuy rằng hiện tại là Linh 5 năm, nhưng USB sớm có, hơn nữa vẫn là Linh 2 năm thời điểm người trong nước chính mình phát minh. Lúc ấy Hạ Hiểu vừa thu lại đến tin tức, liền trước tiên mua tới, lại còn có mua vài cái dự phòng. Nay xe máy tính còn ở tồn bản, Hạ Hiểu đã lại lần nữa lóe tiến trong không gian, tuy rằng một phen tuổi, khá vậy không muốn xem này đó ô mắt đổ vật. Lại lần nữa ra tới sau, công ty đã hoàn thành.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 Người nói này USB thượng tư liệu có thể hay không là thật sự. Hạ hiểu trong lòng vẫn là có chút hoài nghi, chủ yếu là bắt được quá dễ dàng. Mặc kệ nó, chúng ta đi xem chẳng phải sẽ biết. Thạch Đầu nói nói, ta hiện tại ở học như thế nào phá giải mật mã, trở về sau ta làm ra cái theo dõi dò xét nghi tới, lại có chuyện như vậy, ta cũng có thể ra tới hỗ trợ phá giải mật mã. Hảo hạ hiểu cười. thực mau hạ hiểu liền đến kho hàng nơi này tới, chỉ là đứng ở ngoài cửa lại vào không được. Hạ hiểu lại về tới trong không gian, không gian gian lóe đi vào. Nàng không gian, thật đúng là một cái gian lận khi à, một cái thực đặc biệt ngoại quải. Nếu không phải hạ hiểu không có hứng thú, và không đều có thể từ trong không gian đi nguyên thủ phủ đi dạo, hoặc là có thể nói thế giới các nơi cơ mật địa phương nàng đều có thể thâm nhập. Bất quá như vậy ngoại quải nếu là dừng ở tâm tư bất chính người hoặc là ác đồ trong tay, đó chính là một kiện tai nạn, hạ hiểu nhiều ít vẫn là may mắn không gian ở chính mình trên tay. Nhìn nay đó xuống ống đạn dược hạ hiểu vung tay lên nháy mắt đều tới rồi trong không gian chỉ là này vừa tiến đến thạch đầu chính nhìn xuống ống đạn dược đột nhiên hạ hiểu liền nghe được thạch đầu kinh hô ra tiếng đây là độc phấn đường dính hạ hiểu ngăn lại thạch đầu lúc này mới phát hiện xuống ống đạn dược sau lưng sau đó có như vậy một đám độc phấn nay sẽ hạ hiểu sắc mặt đều ngưng trọng tuy rằng biết này đó hát phái tổ chức nhiều ít không sạch sẽ lại không có nghĩ đến nàng sẽ dễ dàng như vậy mà nhìn đến nhiều như vậy độc phấn Đây chính là không ý ta. Thật là một đại thu hoạch ta. Hạ hiểu lẩm bẩm tự nói, đối này đó độc phấn nhất chán ghét. Nhất. Đọc sách, chúng ta đây muốn như thế nào làm, cái này hát phái tổ chức, rõ ràng là cái ưu ác tính. Thạch đầu như mày. Hạ hiểu suy xét muốn hay không đem cái này hát phái tổ chức cấp tạc, nhưng lúc này đã là bốn điểm, thời gian đã không còn sớm. Nàng nói, chúng ta đi về trước nghỉ ngơi, nhà kho đồ vật đều không thấy, nếu là bọn họ không phát hiện liền tính, nhưng phát hiện chứ làm cho bọn họ người một nhà hảo hảo ngờ vực đi, chúng ta lại nghĩ cách như thế nào đoan rớt nơi này. Nói cho ra ra, làm ra ra đem nơi này cấp đoan rớt, còn có thể lập một công. Thạch đầu nói, hạ hiểu cảm thấy này đề nghị không tồi, bọn họ tuy rằng có thể đem nơi này cấp tạc hủy hoại, nhưng không nhất định có thể một lưỡi bắt hết, còn không bằng làm cao giá hưng đem nơi này người đều cấp bắt. Sau khi trở về, hạ hiểu cùng thạch đầu liền trước chạy nhanh ngủ, chỉ là đã trải qua một đêm. Đều không có nhanh như vậy đi vào giấc ngủ. Ngủ hạ sau, không bao lâu lại muốn đã tỉnh, hạ hiểu cùng thạch đầu đều uống lên nước suối giải lao, nhưng nhiều ít vẫn là có chút buồn ngủ, rốt cuộc mới ngủ không đến ba cái giờ. Hôm nay nhưng thật ra không có phát hiện theo dõi người, hơn nữa bởi vì hạ hiểu khẩu súng chi đạn dược cùng độc phân cấp thu, cho nên hấp phái tổ chức bên trong đều ra vấn đề, lúc này nào cố thượng thạch đầu bên này. Hạ hiểu cấp cao giá hưng gọi điện thoại, mới biết được cao giá hưng bên kia đang muốn đi đem cái này tổ chức cấp bưng. Treo điện thoại sau, Hạ Hiểu liền công đạo bí thư. Trong lòng có chút hối hận ngày hôm qua đem nhà kho cấp thu, sớm biết rằng trước đem đồ vật thả lại đi, chờ cao giá hưng đi thu được. Hiện tại cũng không biết Hắc phái tổ chức phát hiện không có, nếu là phát hiện, làm cho bọn họ cảnh giác phòng bị, cao giá hưng bọn họ hành động liền không phải dễ dàng như vậy. Thạch Đầu còn ở trường học đi học, nay sẽ Hạ Hiểu đã quen cửa quen lẻo đi Hắc phái tổ chức, đến lúc này mới phát hiện Hắc phái tổ chức nội đấu, hiển nhiên là bởi vì kia phê hóa sự tình. Này vốn là hôm nay muốn vận đi ra ngoài, lại không nghị hoa không thấy, hắc bộ tịch mục liền lòng nghi ngờ là người một nhà làm. Mà phó lãnh đạo vốn dĩ liền có dị tâm, việc này là hắn phụ trách, nhưng hoa không thấy, phó lãnh đạo liền cảm thấy đầu mục tưởng diện trừ hắn, cố ý hô hắn. Cho nên này sẽ nội loạn cũng cho cao giá hưng cơ hội, dễ dàng như vậy mà liền đem cái này hắc phái tổ chức nhân viên một lưới bắt hết. Hạ hiểu để lại một bộ phận súng ống đạn dược ở trong không gian dư lại cùng độc phấn cùng nhau đều thả lại nhà kho đi cao giá hưng bọn họ phá dịch nhà kho mật mã thực mau cũng thu được này phê hàng hóa chỉ là không nghĩ tới trừ bỏ cái này nhà kho cao giá hưng cũng nhóm từ khối này hắc phái tổ chức lục soát ra đồ vật thật đúng là không ít hạ hiểu mới biết được nguyên lai nhà kho không ngừng một cái hơn nữa hắc phái tổ chức đồ vật thật đúng là không ít ngày hôm qua nàng nhìn đến chỉ là một cái mặt ngoài mà thôi hơn nữa máy tính tư liệu không có mã hóa sắc thật cũng là cái này đầu mục một đại sơ sẩy bất quá cao giá hưng bọn họ hắc phái tổ chức sở hữu trong máy tính bắt được tư liệu liền càng nhiều. Cái này hắc phái tổ chức xác thật là cái ưu ác tính, ngũ độc đều toàn, thậm chí còn đề cập đến buôn bán dân cư. Hạ Hiểu đối với bọn buôn người là phi thường chán ghét, này sẽ trong lòng lại nghĩ, sớm biết rằng những người này như vậy ghê tởm, ngày hôm qua nàng liền đem này đó thuốc nổ toàn dùng tới, đem nơi này toàn tạc hủy hoại. Bất quá trừ bỏ cái này tổng bộ, còn có một ít phân điểm, cao giá hưng bọn họ nhất nhất đi bưng. Chờ cái này hát phái tổ chức người toàn bộ xa lưới lúc sau, báo chí tin tức thượng, cũng rốt cuộc thấy được tin tức này. Cao giá hưng vội vàng không trở về, hạ hiểu cũng không có đi quấy dày, bất quá trong lòng cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Thạch đầu bĩu môi không vui nói, mãi mãi trộm đi đều không gọi ta. Người ở đi học đâu? Hạ hiểu hơi hơi mỉm cười, nói dội dối người, buồn ngủ quá, ta muốn đi ngủ. Hạ hiểu sắc thật phi thường đây nàng mấy ngày nay vẫn luôn đi theo cao giá hưng bọn họ, không có hảo hảo nghỉ ngơi liền đi làm đều ngáp, lần này tới cũng chỉ tưởng nằm. Thạch đầu bò lên trên giường cùng hạ hiểu cùng nhau ngủ, Cao Giá Hưng trở về thời điểm, liền nhìn đến như vậy cái hình ảnh, không khỏi mỉm cười. Tiểu tử này như vậy dính mãi mãi. Nói Cao Giá Hưng đem thạch đầu ôm lên, đưa đến phi dương phòng đi, trong lòng nghĩ thạch đầu cũng 4 tuổi, nên có cái độc lập phòng. Cao Giá Hưng lại lần nữa trở về phòng, nhìn đến hạ hiểu đáy mắt màu xanh lơ, không khỏi đau lòng. Kỳ thật hiện tại hạ hiểu cũng không dùng vất vả như vậy nhưng đây là hạ hiểu theo đuổi cao giá hưng cũng tôn trọng hạ hiểu nhưng nhiều ít vẫn là lo lắng hạ hiểu thân thể cao giá hưng nơi này sờ sờ nơi đó sơ sờ, sờ thấy hạ hiểu ngủ trầm càng là cảm thấy hạ hiểu mệt cực kỳ bằng không đều không có tỉnh lại cao giá hưng lại đi ra ngoài làm a di hầm chút tổ yến ngao chút canh gà một hồi chờ hạ hiểu tỉnh lại thời điểm uống hạ hiểu một giấc này ngủ trầm hơn nữa nàng là nhiệt tỉnh, lúc này mới phát hiện chính mình ôm một cái lò lửa lớn ngủ ngươi như thế nào đã trở lại Hạ Hiểu thấy được Cao Giá Hưng trên mặt cũng lộ ra tươi cười tới. Về sớm tới, gặp ngươi ngủ chìm nghỉm đánh thức ngươi. Cao Giá Hưng hôn hôn Hạ Hiểu cái chán. Thạch đầu đâu? Hạ Hiểu chính là nhớ rõ thạch đầu cùng nàng cùng nhau ngủ. Ở phi dương trong phòng. Cao Giá Hưng nói nói, nên cấp kia tiểu tử chuẩn bị một gian độc lập phòng. Hiện tại hắn cũng 4 tuổi, lại là nam hải tử, cũng nên học được chính mình ngủ. Hạ Hiểu khẽ ừ một tiếng, đem chính mình hoa ở Cao Giá Hưng trong lòng ngực, ta đánh thức ngươi đi. Nghĩ cao giá hưng mấy ngày này vội vàng, nhất định cũng thực vây mệt mỏi. Thái Lan nhắc ngược nữ chủ bá hoàn toàn mới kích tình video cho hấp thụ ánh sáng phát gục nam chủ hảo đói khác. Thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hảo tại tuyến xem, Minsu sù một, trường ấn 3 giây phục chế. mươi 627 chợ đèn tin tức. Không có việc gì. Vừa thấy thư, cao giá hưng đã thói quen như vậy như vậy làm việc và nghỉ ngơi, tham gia quân ngũ nhiều năm, hắn chính là ngủ thời điểm thân thể cảnh giác tính vẫn là rất cao. Này sẽ cao giá hưng liền đi theo hạ hiểu nói hắc phái tổ chức sự tình, hạ hiểu gật gật đầu, ta cũng nhìn đến tin tức. Cao giá hưng nói, ta thẩm vấn cái kia đầu mục, hắn nói là có người ra tiền, cho bọn họ trói giá thạch đầu. Chỉ là cái này đầu mục nhìn đến nhà của chúng ta bối cảnh, cẩn thận một ít, nhiều ít có chút cố kỵ, cho nên cũng không có xúc động xuống tay. Là ai? Hạ hiểu mày hơi cho, nàng còn tưởng rằng cái này tổ chức quải thạch đầu là tưởng buôn bán dân cư, không nghĩ tới thế nhưng là giúp người khác. Nhà của chúng ta hiện tại muốn vạn phần đề phòng, theo cái kia đầu mục lộ ra, chợ đen thượng ra giá cao muốn trói thạch đầu, thạch đầu hiện tại bị không ít người cấp theo dõi. Cao giá hưng lời nói rơi xuống, hạ hiểu cũng không khỏi lo lắng, ngầm nhiều người như vậy, kia nhưng khó lòng phòng bị a. Chúng ta đây làm sao bây giờ, thạch đầu cũng không có khả năng không ngoài ra, không có khả năng không đi trường học, chẳng lẽ muốn trọ ở trường. Hạ hiểu nói xong lời cuối cùng có chút bất đắc dĩ. Nhưng thạch đầu cao chỉ số thông minh. Còn có ở thiên tài thiếu niên trong ban, liền chú định thạch đầu muốn dẫn nhân chú mục cùng bị một ít người có tâm nhớ thương. Hơn nữa thạch đầu cũng hoàn toàn không tưởng bình phàm quá cả đời, hán tưởng trở thành này sử thị một mạn tấn ký, không nghĩ bị quên đi, kia khẳng định là điệu thấp không đứng dậy. Liền tính không phải hiện tại, về sau đồng dạng cũng là, sớm muộn gì đều phải đối mặt, hơn nữa hiện tại thạch đầu còn nhỏ, chỗ tối người đối thạch đầu đề phòng cũng không có như vậy trọng. Chỉ là trong nhà trừ bỏ thạch đầu. Cái khác mấy cái tôn tử đồng dạng cũng là phải hảo hảo bảo hộ, ai biết bọn họ nhìn chầm chằm thạch đầu đồng thời, có thể hay không cũng nhìn chầm chằm bội bội bọn họ, rốt cuộc Hạ Hiểu mấy cái tôn tử nữ chỉ số thông minh đều không thấp. Vừa thấy thương, Hạ Hiểu cảm thấy có lẽ là nước suối nguyên nhân, nhìn ra Hạ Hiểu lo lắng, Cao Giá Hưng nói, đừng sợ, ta mấy năm nay ở bộ đội cũng không phải bạch hốn Hạ Hiểu gật gật đầu, cũng may mắn Cao Giá Hưng hiện tại là một phương thủ trưởng, Cao gia hiện tại cũng có chút thực lực bằng không nếu là người thường ra, vậy thật nguy hiểm. Ngủ đi, ta bồi ngươi tiếp tục ngủ. Nghĩ thông suốt, Hạ Hiểu cũng không có như vậy rồi dám, hơn nữa nhìn Cao Giá Hưng có chút mỏi mệnh sắc mặt, Hạ Hiểu cũng không khỏi đau lòng, duỗi tay nhẹ vô về Cao Giá Hưng phía sau lưng, nhưng cũng biết Cao Giá Hưng yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Cao Giá Hưng cũng xác thật thực vây, mấy ngày này đều không có hảo hảo nghỉ ngơi quá, hơn nữa một làm xong sự, hắn liền lập tức gấp trở về. Vừa mới Cao Giá Hưng cũng là ngủ rồi, Nhưng Hạ Hiểu vừa tỉnh, một có động tĩnh, hắn cũng đã tỉnh. Hạ Hiểu lại bồi cao giá hưng ngủ một hồi, cao giá hưng đi vào giấc ngủ sau, Hạ Hiểu tay chân nhẹ nhàng đứng dậy. Hôm nay vừa lúc là cuối tuần, Hạ Hiểu nhìn xem thời gian đã mau đến buổi chiều năm điểm, liền hướng tới phòng bếp đi đến. Nay vừa ra tới, a Di nói, thủ trưởng phân phó ta hầm Tổ yến, Hạ nữ sĩ là hiện tại ăn sao. Hạ Hiểu gật gật đầu, phiền tói ngươi. Lập tức a Di đem Tổ Hiến mang sang phòng bếp. Hạ Hiểu ngồi ở bàn ăn trước uống đường phèn tổ yến, trong lòng ngọt tư tư. ăn xong rồi, Hạ Hiểu liền tiến phòng bếp. trong phòng bếp A Di chính ngao canh gà, Hạ Hiểu hướng tới A Di cười nói, ngươi ăn cơm sao? ăn qua. A Di trả lời nói, Hạ Hiểu hơi hơi mỉm cười, nơi này giao cho ta hảo, ngươi đi nghỉ ngơi đi. A Di biết Hạ Hiểu muốn xuống bếp, cũng không phải nói nói, hơn nữa ở Cao gia cũng quen thuộc, cho nên Cao A Di cũng không có cùng Hạ Hiểu đoạt sống. A Di đi nghỉ ngơi sau. Hạ Hiểu ở canh gà thêm nước suối, cơm a Di đã ở nấu, chính mình lại ngao một nồi gà cháo, chuẩn bị mấy cái đơn giản đồ ăn. Trong nhà lúc này cũng chỉ có Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng còn có cao giá hương Hạ Hiểu a Di cùng mấy cái tiểu nhân, Nhi tử con dâu đều bên ngoài vội vàng, cũng không có gọi điện thoại nói phải về tới. Chờ Hạ Hiểu làm tốt đồ ăn, bội bội cây nhỏ bọn họ đều dũng lại đây, Hạ Hiểu hướng tới bội bội cùng cây nhỏ nói, đi kêu thái công cụ bà lại đây ăn cơm bội bội cùng cây nhỏ liền hướng tới sân chạy tới vui vui sướng sướng khỏe mạnh đều vây quanh hạ hiểu bọn họ đều hai tuổi này sẽ vây quanh hạ hiểu kêu mãi mãi ruỗi trường cổ hướng trên bàn cơm xem thậm chí đã hướng ghế trên bò hạ hiểu trên mặt tươi cười thâm mấy phần nhìn cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng tiến vào cũng chào hỏi lại làm bội bội cùng cây nhỏ xem trọng đệ đệ muội muội liền đi đánh thức cao giá hưng cùng thạch đầu thạch đầu tỉnh nên ăn cơm hạ hiểu gõ gõ môn đẩy đi vào Liên thấy Thạch Đầu ở chơi máy tính, nhất thời vô ngữ, còn tưởng rằng hắn ngủ đâu, không nghĩ tới tại đây chơi máy tính. Thạch Đầu vừa thấy đến Hạ Hiểu, hai mắt sáng lên, thật cao hưng nói, mãi mãi, ta rốt cuộc có thể phá giải mật mã. Hạ Hiểu trừng mắt, có chút không thể tin tưởng, Thạch Đầu 14 tuổi A. Ngươi phá dịch nơi nào mật mã? Hạ Hiểu hỏi. Thạch Đầu cười hắc hắc, sở cảnh sát tư liệu thất. Hạ Hiểu đảo hít hà một hơi, ngươi quá lớn mật, này cũng không phải là nói giỡn. Không sợ. Bọn họ phát hiện không được ta, hơn nữa cũng tìm không thấy ta vị trí. Thạch đầu nhưng thật ra tự tin. Hạ hiểu không biết thiên tài nhi đồng có phải hay không thật có thể làm được thạch đầu như vậy, nhưng thạch đầu sắc thật thực yêu nghiệt, cho nên nàng không thể cùng yêu nghiệt chấp nhận ta, sắc thật rất lợi hại. Người không cao hứng. Thạch đầu đô đô miệng. Không có không cao hứng, ta đây là giật mình đâu. Nàng tuy rằng vẫn luôn biết thạch đầu không phải giống nhau Hải tử, cũng không có thật sự đem thạch đầu đương giống nhau Hải tử đối đãi nhưng rốt cuộc vẫn là đem thạch đầu đương hài tử nhìn cho nên đối với thạch đầu một ít kinh người cử chỉ nhiều ít vẫn là có chút giật mình liên sở cảnh sát hồ sơ mật mã đều có thể phá dịch thạch đầu cũng quá năng lực bất quá hạ hiểu vẫn là dặn dò nói bất quá ngươi vẫn là tiểu tâm một ít bị phát hiện này cũng không phải là nói dỡn thạch đầu gật gật đầu ta sẽ cẩn thận hạ hiểu sơ sơ thạch đầu đầu nói đi trước ăn cơm đi ta đi kêu ngươi ra ra lên thạch đầu dặt sạch mặt tinh mặt liền đi nhà ăn Hạ hiểu tắt đi kêu cao giá hưng rời giường. Cao nhị ca, rời giường. Hạ hiểu vô vô cao giá hưng tay, nên ăn cơm. Cao giá hưng ngược lại ngủ nướng, tay duỗi ra, trực tiếp đem hạ hiểu kéo xuống dưới ôm vào trong ngực. Ta trên người có khói dầu vị đâu, mau đứng lên ăn cơm, ba mẹ cùng thạch đầu bọn họ đã ở nhà ăn trở. Hạ hiểu nói, người thân thân ta liền lên. Cao giá hưng lời nói rơi xuống, hạ hiểu vèo cười, không biết xấu hổ, ngươi cho rằng ngươi là ngủ mỹ nhân a mau đứng lên. Cao giá hưng lại hung hăng mà ôm ôm Hạ Hiểu, mới bung ra, một cái cá chép lộn mình nhảy dựng lên, còn hướng về phía Hạ Hiểu cười đắc ý. ấu trĩ, Hạ Hiểu cười thầm. Chờ bọn họ tới rồi nhà ăn, này sẽ nhưng náo nhiệt, có mấy cái hoa bàn ăn cũng đừng nghĩ an tĩnh, tuy rằng hiện tại mấy cái tiểu nhân đều đã sẽ chính mình ăn cơm, nhưng cũng đồng thời sẽ tranh đoạt. Ta muốn ăn đùi gà. Vui vui sướng sướng, khỏe mạnh thậm chí là bội bội cùng cây nhỏ đều muốn ăn đùi gà. Bổn trạm quan trọng thông chi. Thỉnh sử dụng bổn trạm miễn phí tiểu thuyết áp, vô quảng cáo, phá vỡ bản lầu, đổi mới mau hội viên đồng bộ kệ sách, thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hào hạp sờ si, để lại 3 giây phục chế, đa loạt miễn phí độc khí. chương 628 ta muốn một cái độc lập phòng thí nghiệm. Hạ hiểu một phách cái chán, như thế nào liền đem việc này cấp đã quên, một con gà chỉ có 4 cái chân, 2 cái đuổi, 2 cái phi thiên chân. Vừa thấy thư, tuy rằng bội bội cùng cây nhỏ đã hiểu chuyện, nhưng rất ít có hài tử không yêu ăn đùi gà hơn nữa trong nhà nàng hài tử mỗi người đều thích thạch đầu cũng là a di cười nói tủ lạnh còn có đông lạnh đùi gà ta đi làm đi hạ hiểu lắc đầu không cần nàng hướng tới thạch đầu cùng bội bội còn có cây nhỏ nói hôm nay đùi gà để lại cho đệ đệ mội muội ăn ngày mai mãi mãi lại làm cho các ngươi ăn có được hay không hảo mãi mãi ta muốn ăn hai cái bội bội ngoan ngoan gật đầu nói cây nhỏ hướng tới hạ hiểu dỗi ba cái ngón tay mãi mãi ta muốn ăn ba cái. Hạ hiểu cười gật gật đầu, thạch đầu cũng gật đầu, bất quá hắn càng muốn ăn gà rán chân, muốn ăn hương uống tay chỉ là cũng biết ở một đám đệ đệ mội mội nơi này không tiện mở miệng, miễn cho đệ đệ mội mội nhớ thương. Hiện tại tôn tử nữ còn nhỏ, hạ hiểu là không cho tôn tử nữ ăn này đó tạc đồ ăn, chính là thạch đầu cũng là không có hưởng qua, cho nên mới muốn ăn. Cho nên có đôi khi thạch đầu hận không thể nhanh lên lớn lên, có thể ăn càng thật tốt ăn, có thể làm càng nhiều sự không giống hiện tại đương một cái tiểu hài tử làm cái gì đều không có phương tiện chính hướng hồng cùng cao quốc cường nhìn náo nhiệt tàng tôn nhóm bọn họ trên mặt vui tươi hớn hở phi thường thích trường hợp như vậy hơn nữa nhìn đến tiểu tàng tôn nhóm ăn cái miệng nhỏ phình phình bọn họ quăng nhìn liền thỏa mãn cơm nước xong thạch đầu liền lôi kéo cao giá hương tay đi xem máy tính cao giá hưng biết thạch đầu liền mật mã đều có thể phá dịch kia khiếp sợ có thể so hạ hiểu lớn hơn thạch đầu lại một lần đổi mới cao giá hương đối thiên tài hai chữ nhận chi K, A xem N, S, H, U xem, C, C. Tuy rằng Nhi tử nữ Nhi nhóm đọc sách thời điểm cũng thực năng lực, đều là trường học nhân vật phong vân, nhưng rõ ràng cái này đại tôn tử càng yêu nghiệt một ít. Cao Giá Hưng khiếp sợ đồng thời, trong lòng cũng thực vui mừng, rốt cuộc có cái như vậy năng lực tôn tử, hắn như thế nào không vui. Nhưng Cao Giá Hưng cũng càng thêm minh bạch, vì cái gì ngầm những người đó muốn hắn tôn tử, như vậy thiên tài đầu, ai đều muốn A. Bất quá Cao Giá Hưng vẫn là nhắc nhở thạch đầu. Hơn nữa cũng lo lắng thạch đầu không cẩn thận bại lộ bị bắt được đến, cho nên muốn tới rồi bộ đội phương diện này chuyên gia, cao giá hưng nói, chờ ngươi nghỉ hè mang ngươi đi bộ đội kiến thức kiến thức. Hảo thạch đầu phi thường vui vẻ đồng ý. hắn phá giải mật mã sự tình, đều là chính mình tự học, chính mình sờ soạn. Năm đó thiên tài thiếu niên trong ban, bọn họ sớm đã tiếp xúc máy tính, hơn nữa học cũng rất sâu, nhưng rốt cuộc còn không có tiếp xúc đến phá giải mật mã này hạng nhất, cái này khả năng muốn cùng chuyên môn nhân viên học. Thạch đầu cũng long trông có thể được đến phương diện này chuyên gia chỉ điểm, tương lai Internet khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt, thạch đầu đối Internet khoa học kỹ thuật là phi thường cảm thấy hứng thú, đồng thời cũng phi thường thích. Ra ra, có thể hay không đem tầng cao nhất cấp xây lên tới, ta muốn một cái độc lập phòng thí nghiệm. Thạch đầu lời nói rơi xuống, cao giá hưng liền ứng, hảo, ta an bài người đem mái nhà tu chỉnh một chút. Cao giá hưng hiện tại đối thạch đầu là hữu cầu tất ứng, cho nên ngày hôm sau. Liền có người đến cao ra mái nhà đi dựng, là toàn toàn phản quang pha lê, từ bên trong có thể đem bên ngoài xem danh mạch, nhưng từ bên ngoài nhìn không tới bên trong. Hơn nữa chỉ cần ấn cái cơ quan, nóc nhà pha lê liền sẽ rộng mở, mái nhà hết thệ có thể tắm mình dưới ánh mặt trời. Đương nhiên còn có một cái ban công, thạch đầu chuẩn bị ở nơi đó loại một ít hoa, hơn nữa tính toán ở mái nhà loại chút hoa giấy. thần cao nhất một kiến hảo, thạch đầu cũng tới rồi nghỉ hè. Thiên tài thiếu niên ban là có nghỉ hè. Nhưng nghỉ hè bố trí tác nghiệp phi thường nhiều, cứ việc như thế, thạch đầu vẫn là dính cao giá hương trả giá bộ đội. Bởi vì cao giá Hưng tấn mãnh đem thủ đô một cái hát phái cấp đoan rớt, thậm chí còn dắt ra một cái tuyến người, một ít người đi theo xuống ngựa, cho nên cũng làm một ít người đối cao gia có một phần tân nhận chi. Cao giá hương muốn chính là cái này hiệu quả, giết gà doa khỉ, hơn nữa cao gia tuy rằng không phải thủ đô nội tình thâm nhân gia, ở trong quân xem như trung thượng, nhưng còn không đến cao tầng. Nhưng Cao Gia cùng quân chính Linh ra lệ gia dư gia cảnh gia đều là quan hệ thông gia quan hệ, này đã hình thành một cái đại mạng lưới quan hệ, cũng không phải ai đều có thể động. Chỗ tối người lại không động tính, nhưng Cao Gia cũng cũng không có bởi vậy thả lỏng cảnh giác, bất quá rốt cuộc nghỉ hè, thạch đầu đi bộ đội, Phi Dương cùng Lệ Mẫn bên kia cũng đem bội bội tiếp đi bọn họ nơi bộ đội. Phi Dương hiện giờ nơi bộ đội cũng không ở thủ đô, Lệ Mẫn phu sướng thế tùy, cũng cùng Phi Dương một cái bộ đội, cho nên bội bội qua đi liền có thể thường xuyên nhìn đến cha mẹ. Thạch đầu cùng bội bội vừa ly khai, cây nhỏ liền có chút cảm giác mất mát, nhưng còn hảo có vui vui sướng sướng cùng khỏe mạnh ở. Hơn nữa diệp ra hiện giờ công tác tương đối tự do một ít, có thể chính mình hợp lý an bài, cũng có nhiều hơn thời gian bồi hải tử. Đến nỗi bay vút lên cùng dư giai lệ chính là không chung người bay, không phải không tưởng đem hải tử mang theo trên người, nhưng bọn hắn vội cũng không có thời gian chiêu cố, thỉnh bảo mẫu cũng không yên tâm kia còn không bằng gì hài tử đặt ở trong nhà. Hơn nữa bọn họ cũng là suy xét đến cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng, nếu là đem hài tử đều mang ly, cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng ở trong nhà liền càng thêm cô đơn, cho nên hạ hiểu tôn tử nữ nhóm đều không có cùng cha mẹ cùng nhau. Diệp ra càng nhiều thời giờ ở trong nhà, cho nên tiểu bối tử cơ hồ đều là diệp gia giáo, diệp ra đa tài đa nghệ, lại tinh thông vài loại ngoại ngữ, cũng rất có kiên nhẫn, có thể nói hạ hiểu tôn tử nữ nhóm không có không thích diệp ra chính là thạch đầu đều thực thích diệp ra nơi này. Bay vọt phi giật lê mạn tư bọn họ cũng là không chung người bay, mọi người đều ở các nơi bận rộn, có đôi khi một tháng đều tụ không được một lần. Thạch đầu một không ở, hạ hiểu thật là có chút không thói quen, nhưng nàng trừ bỏ công tác, trở về còn phải nhìn tôn tử nữ, nhìn cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng.